Ngô Hỷ Nhi không chế linh thú nai con, đúng là vì tránh né đối phương, mà đến cái nguy hiểm quay cuồng động tác. Đối phương này pháp thuật công kích thật đúng là không lưu tình chút nào, cho nên Ngô Hỷ Nhi tuy tránh thoát, nhưng vẫn là bị thương. Nhưng nàng không để bụng này đó thương, chỉ là lần này là nàng nhất tiếp cận kêu kỳ cờ một lần, cho nên có thể nghĩ, nàng là cỡ nào không cam lòng. Hỉ Nhi niên hoa ngự kiếm mà đến. Mà Ngô Hỷ Nhi vừa lúc ở lúc này lấy tay áo lung tung mà xoa bản thân khỏe miệng thượng vết máu. Nàng vừa thấy là niên hoa tới, vốn cũng tưởng triển khai miệng cười đón chào, chỉ là bởi vì khỏe miệng bị thương, cho nên nàng tươi cười lại chỉ phải đại suy giảm. T. A đệ, ngươi như thế nào tới? Thẩm sư huynh không phải nói ngươi không thể ra này hảo thuật trận sao. Niên hoa liếc mắt một cái liền chú ý tới Ngô Hỷ Nhi này khỏe miệng thượng thường cho nên nàng không trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi, Hỷ Nhi, ngươi khỏe miệng như thế nào sẽ đổ máu? Đau sao? Nô Hỷ Nhi biết niên Hoa quan tâm nàng, nhưng nàng chỉ là vội vàng xua tay tỏ vẻ không ngại, cũng đem niên Hoa ôm ở sau người, ngươi đều còn không có trả lời ta vấn đề đâu, bất quá hiện tại trước đừng nói nữa, người nọ thật sự chán ghét thực, ta định là muốn lấy được trên tay hắn kỳ cờ. Ngươi nọ, cái nào niên Hoa lời nói cũng chưa nói xong, Này tân một đợt pháp thuật tiến công lại tới nữa. Các tiên môn hôn chiến đối với giao hoa cung mà nói, lúc này đã là từ có lợi biến thành bất lợi. Chỉ cần từ này đối phương tiến công mà nói, có khác tiên môn ở phía trước, phương diện này có lợi cho trôn tránh, một phương diện lại có lợi cho nghe nhìn lẫn lộn, húng chi niên hoa đều không biết người tới người nào, cho nên đương ngô hỉ nhi mới vừa đem niên hoa kéo đến nàng linh thú Mai con trên người ngồi xuống khi. Kia một sợi công kích trùm kia sáng lại tới nữa. A đệ, ngươi không bằng tìm một chỗ trước trốn một chút đi, nơi này quá nguy hiểm. Ngô Hỷ Nhi làm linh thú mai con phi xa, cũng vội vàng mà cùng Nhiên Hoa nói. Nhiên Hoa nghe được Ngô Hỷ Nhi nói lời này khi, liền có chút lâm vào hối ức. Đúng rồi, Tống Tử Chí kia Tư không phải đã nói, chúng ta giao hoa cung đệ tử còn cần trốn sao. Nhiên Hoa cũng thực tự nhiên đến nói ra những lời này, mà lúc này từ nàng nói ra. Đảo hình như có một khẩu ngạo khí thản nhiên mà thăng cảm giác. Thả xem ta niên hoa tung ra chính mình kiếm, rồi sau đó từ ngô hỉ nhi linh thú mai con trên người bay lên, nàng đạp kiếm mà đi. Mục tiêu chính là vì tìm kiếm vừa mới tên kia đối này dùng tiến công pháp thuật tiên môn đệ tử. Niên hoa cũng không nóng lòng đi lên liền đánh, nàng âm thầm quan sát đến, phát hiện tên kia đệ tử thực lực không tầm thường. Nhưng bởi vì hắn pháp thuật quá mức tựa sách giáo khoa, như vậy nhất chiêu nhất thức. Liền dễ dàng làm người tìm được sơ hở Mà niên hoa chỉ cần đem cơ sở thức pháp thuật lại hơi chút sửa một chút pháp quyết Như vậy đương nàng thi triển thời điểm Này tiên môn đệ tử quả nhiên có chút xem nốc Hắn không phải không kịp trốn tránh Mà là không biết nên như thế nào trốn tránh Thế cho nên đã bị niên hoa cấp một kích tức chung Hỷ nhi niên hoa ý bảo ngô hỷ nhi Tên kêu đệ tử đã bị nàng đánh bại trên mặt đất Cho nên Niên Hoa cho rằng lúc này là cái đi cướp lấy kỳ cờ tuyệt hảo thời cơ. Vì thế Ngô Hỷ Nhi lập tức khống chế nàng mai con mà đi, nàng một đường tránh đi mặt khác tiên môn đệ tử. Thấy kia kỳ cờ liền ở này trước mắt sau, liền nghiêng người mà trích đến này tiên môn kỳ cờ, a đệ, ta bắt được. Ngô Hỷ Nhi nhân cao hứng mà đứng ở linh thú mai con trên người, cũng riêu kỳ hô. Bị lấy kỳ cờ tiên môn đệ tử nhân bị đào thải mà ở này trận thứ hai đoàn thể pháp thuật tỉ thí trên sân biến mất. Mà giống Tống Hồng chờ mặt khác giao hoa cung đệ tử thấy Ngô Hỷ Nhi cầm trong tay kỳ cờ, cũng là nhất thời sĩ khí đại chấn. Bất quá đối với mặt khác cũng ở tranh đoạt kỳ cờ tiên môn tới nói, trường hợp này không thể nghi ngờ chính là cái kích thích. Nhưng giao hoa cung kỳ cờ ở ảo thuật Trấn nội, mặt khác tiên môn không thể sống trận, cũng hoàn toàn không dám dễ dàng mà đi đoạt lấy giao hoa cung cấp đến kỳ cờ cho nên bọn họ cũng đều là tưởng, không bằng chức từ mặt khác tiên môn vào tay, lại cuối cùng xem cơ hội đoạt giao hoa cung trên tay kỳ cờ. Nhiên hoa chính xem chuẩn tung môn các đệ tử đúng là toàn lực muốn đi sống trận, nhưng lại bị tống hồng đám người sở ngăn đón mà không được về phía trước dưới tình huống, liền cùng ngô hỷ nhi cắn nhi nói, hỷ nhi, ngươi nhìn đến tung môn kỳ cờ sao? Tung môn kỷ cờ từ bốn gã đệ tử che chở, đúng là đứng ở trận pháp ngoại cách đó không xa. Nô Hỷ Nhi tự đoạt kỳ cờ sau, liền có chút tin tưởng tăng nhiều cảm giác, mà hiện tại giống như cũng không có tiên môn đi lấy tung môn kỳ cờ, khả năng cũng là vì tung môn thực lực bãi ở chỗ này duyên cớ. Ân, không phải ở đằng kia sao? Nô Hỷ Nhi ngón tay bên kia nói. Niên hoa lấy ánh mắt ý bảo Nô Hỷ Nhi, các nàng là bạn tốt, Nô Hỷ Nhi tự nhiên cũng hiểu được này niên hoa ý tứ. Chỉ là tung môn tuy nói không có nhếp vô nhai nhưng là chỉ bằng các nàng hai cái có thể đối phó được bọn họ sao. Hùng chi kia bốn gã tung môn đệ tử thoạt nhìn đều tu vi không tồi, cho nên Ngô Hỷ Nhi tất nhiên là cảm thấy, nếu thật muốn đi đấu pháp, chỉ sợ phần thắng không lớn. a đệ, chúng ta thật muốn đi lấy tung môn kỳ cờ, nhưng ta cảm thấy đi trước lấy khắc tiên môn kỳ cờ sẽ hảo chút đi. Hơn nữa Ngô Hỷ Nhi tổng cảm thấy trước dễ sau khó sách lược tốt nhất, mà trong sân thực lực yếu kém tiên môn hãy còn ở. Bởi vậy nàng nghĩ, hẳn là vẫn là đi trước lấy bọn họ kỳ cờ. Nay kỳ cờ nhưng có nói bị một phương lấy được sau lại không thể lại thay chủ. Không có đi. Niên Hoa chấp mắt vài cái hướng Nô Hỷ Nhi nói. Ý của ngươi là, chúng ta trước chờ này đó tiên môn cho nhau cướp đoạt sau, lại đi lấy bọn họ trên tay cướp đoạt tới kỳ cờ. Nô Hỷ Nhi nhân cũng biết, liền như thế xem ra, chỉ cần này thẩm am sở thiết ảo thuật trận không có bị bỏ phía trước. Này tung môn trưởng môn nhất định sẽ không chết âm cũng liền còn sẽ tiếp tục sống trợ, bởi vậy có thể thấy được bọn họ tung môn đệ tử gần nhất là không rảnh bận tâm cướp đoạt mặt khác tiên môn kỳ cờ, thứ hai cũng tự nhiên thực dễ dàng xem nhẹ hộ vệ chính mình kỳ cờ lạc. Như thế nào? niên hoa biết chính mình tiểu tâm tư nhất định sẽ bị Nô Hỷ Nhi sở đoán chúng, liền trực tiếp hỏi nàng cảm thấy như thế nào? Nô Hỷ Nhi gật đầu, cảm thấy phương pháp này được không là được không? Nhưng là nếu muốn đi làm mỗi câu, lại muốn cho nàng tới làm. Ta đi đem bọn họ dẫn dắt rời đi, ngươi liền sấn những cái đó tung môn đệ tử tới truy ta thời điểm, đem kỳ cờ lấy đi. Nhiên hoa xem ngô hỉ nhi có linh thù ở, tự nhiên so với nàng ngự kiếm muốn phi mau chút, vì thế hai người ăn nhịp với nhau, ngay sau đó bắt đầu tiến hành cấp lấy tung môn kỳ cờ kế hoạch. Nhiên hoa thấy ngô hỉ nhi đã dẫn đầu khống chế linh thú hướng tung môn đệ tử mà đi. Tung môn kỳ cờ tuy chỉ có bốn gã đệ tử ở bảo hộ, nhưng thực rõ ràng bọn họ cũng là tương đương cảnh giác, cho nên Ngô Hỷ Nhi chỉ dẫn tới hai gã tung môn đệ tử đuổi theo, mà khác hai gã tắc một bên tiếp tục bảo hộ kỳ cờ, một bên truyền âm với mặt khác tung môn đệ tử, làm cho bọn họ nhanh chóng hồi phòng. nay đó tung môn đệ tử sắc thật khó đối phó, đây là niên hoa phía trước liền nghĩ đến. Nhưng càng là như thế, nàng càng phải vững vàng ứng chiến. Cho nên niên hoa ở một người tung môn đệ tử ở truyền âm là lúc, liền nhân cơ hội tới gần này một người tung môn đệ tử, nhưng là đương nàng muốn thi triển định thân thuật khi, lại bỗng nhiên phát hiện này tung môn đệ tử rất giống một người, như thế nào người này như thế giống lăng hư tử. Nàng với trong lòng nói thầm câu, niên hoa chỉ là nhoáng lên thần, liền bị này bảo hộ kỳ cờ tung môn đệ tử đánh trúng bả vai. Nàng che lại bả vai, lại con mắt nhìn hạ này tung môn đệ tử. Nhưng lại xem lại phát hiện này hoàn toàn là một trường xa lạ mặt, hơn nữa nếu nói lăng hư tử ở chỗ này, Niên Hoa lại cảm thấy khả năng không lớn. Thôi, có lẽ là chính mình hoa mắt. Niên Hoa vì thế ngự kiếm lại rời xa hắn, bất quá cũng may này mặt khắc tung môn đệ tử chỉ một lòng muốn sống trận, cho nên vẫn chưa có đệ tử qua lại phòng, mà bọn họ không trở về, ngược lại là lô hỉ nhi không chế linh thú mai con đã trở lại. Như thế nào? Nàng thấy Niên Hoa hai tay trống trơn, liền cảm thấy chính mình có chút nhiều lời. Niên Hoa định là lắc đầu, nàng thấy Ngô Hỷ Nhi phía sau vẫn chưa theo tới tung môn đệ tử, liền quyết định lại đi cướp lấy kỳ cờ. Chỉ là hiện giờ bảo hộ kỳ cờ tung môn đệ tử tuy chỉ có hai gã, nhưng nếu là lại dùng nhất chiêu điệu hổ ly sơn kế, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể mắc nghiêu. Niên Hoa đúng là tối đầu nghĩ biện pháp, nhưng lại ở lơ đảng thoáng nhìn dưới. Thế nhưng phát hiện những cái đó Huệ Lâu nữ đệ tử nhóm lúc này đúng là không hề độc tĩnh, không tranh không đoạt chỉ đứng ở một bên, đảo có chút đứng ngoài cuộc cảm giác. Nhưng như thế, Niên Hoa mới cảm thấy kỳ quái. Này Huệ Lâu không phải cùng tung môn kết minh sao? Như vậy vừa mới các nàng đi đoạt lấy tung môn kỳ cờ khi, Huệ Lâu liền lín lên tới giúp một phên đi, càng đừng nói tung môn trưởng môn tưởng vào trận, các nàng cũng cần cùng đi cùng giao hoa cung đệ tử đấu đấu pháp mới đúng vậy. Này kết minh không phải tỏ vẻ ở cùng chiếc thuyền thượng sao, vẫn là nói này huệ lâu có khác sở đồ. Nô hỉ nhi thấy niên hoa nhìn mắt những cái đó huệ lâu nữ đệ tử sau, liền cũng nói thầm câu, này huệ lâu như thế nào liền vẫn luôn đứng a Đối với huệ lâu, niên hoa chỉ biết các nàng có được 10 khí chi nhất hồn thư. Hồn thư ký lục thế gian vạn vật tin tức, mà trừ cái này ra, nó còn có cái gì sát thủ, niên hoa tạm thời không biết. Cũng liền cảm thấy không thể dễ dàng đi lấy Huệ Lâu kỳ cờ. Bất quá hiển nhiên Ngô Hỷ Nhi đã là đem chủ ý đánh tới này Huệ Lâu trên người, chúng ta đi đoạt lấy Huệ Lâu kỳ cờ đi. Nàng nói đột nhiên. Nhiên Hoa cười cười, thầm nghĩ Ngô Hỷ Nhi ý tưởng có thể là đều là nữ tử, liền cho rằng Hảo đánh chút. Huệ Lâu chính là toàn bộ đệ tử đều ở thủ kỳ cờ, lại còn có có hồn thư nơi tay, người ta còn không biết này hồn thư vi lực lớn nhỏ. Cho nên chúng ta nếu đi cướp lấy kỳ cờ nói, cũng liền không biết sẽ không bị thương. Với niên hoa mà nói, lấy kỳ cờ rất quan trọng, nhưng tánh mạng lại là càng quan trọng. Ta biết. Người nghe ta nói, kia tung môn đệ tử đến bây giờ không phải đều còn không có trở về sao. Không bằng chúng ta lấy biến thân thuật tới thay thế bọn họ, sau đó đi đoạt lấy mẹ lâu kỳ cờ, tuy rằng không biết có không cướp lấy đến kỳ cờ, nhưng là chỉ cần dẫn tới bọn họ nội đấu không phải được rồi sao. Nếu là nội đấu, kia này tung môn cùng hệ lâu hữu nghị thuyền nhỏ tắc thật sự sẽ nói phiên liền phiên. Niên hoa đối ngô hỉ nhi kiến nghị, đó là liên tiếp gật đầu, người này biện pháp tuy rằng có chút đê tiện, bất quá binh bất tiếm trá, ta thích. Dứt lời niên hoa còn cùng ngô hỉ nhi vỗ tay một chút, rồi sau đó hai người liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu hành động. Kêu biến thân thuật cũng không phải thay đổi bất thường, cùng yêu tộc biến thân bất đồng. Người tu đạo biến thân thuật yêu cầu chút bị biến thân người vật phẩm, mà vừa vặn kia hai gã đuổi theo Nô Hỷ Nhi tung môn đệ tử quần áo, đúng là bị linh thú Mai còn kiên giác sở quát hạ một hối. Bởi vậy có cái này, niên hoa cùng ngô Hỷ Nhi liền nhưng thành công biến thành kia hai gã tung môn đệ tử, chỉ là bởi vì các nàng tu vi không cao, cho nên này biến thân thời gian cũng hoàn toàn không có thể duy trì. Bao lâu? Hơn nữa hai người nhân không thường dùng này pháp thuật, Cho nên chỉ có thể làm được bên ngoài giống nhau, vừa vận đoạn vẫn là như nữ tử độ cao, cũng liền không biết những cái đó hỏe lâu nữ đệ tử nhóm hay không sẽ bị lừa. Niên hoa cùng nô hỉ nhi một tả một hưu mà đi, mà hỏe lâu nữ đệ tử vừa thấy người đến là tung môn đệ tử, liền đều không có cái gì phòng bị, chỉ cho rằng hai người là lại đây cùng trưởng môn lung nguyệt trao đổi cái gì tin tức. Chỉ là các nàng thực mau liền cảm thấy không thích hợp. Người làm cái gì? Một hỏe lâu nữ đệ tử che kỳ cờ, vừa vận tránh thoát ngô hỉ nhi. Thức thời liền đem kỳ cờ giao ra đây. Niên hoa cố ý đệ thấp tiếng nói, nàng biến thân thuật không tin, cho nên cũng không đến sử tiếng nói đều đi theo thay đổi. Này đó hỏe lâu nữ đệ tử nhóm đã không kịp tưởng, này tung môn đệ tử như thế nào sẽ có người khống chế linh thú, bởi vì bọn họ nhưng đều là ngự kiếm mà đến. Nhưng này cũng không phải quan trọng. Các nàng vừa thấy này tung môn đệ tử thế nhưng ở cướp đoạt các nàng kỳ cờ, cũng liền cũng biết, này tung môn này cử chính là ở không tuân thủ hứa hẹn. Ở đây hỏe lâu nữ đệ tử nhóm đều là đại kinh thất sắc, mà nhất chấn định không gì hơn trưởng môn Luân Nguyệt. Tung môn thế nhưng sẽ lật lọng, các ngươi nhưng có nghĩ tới, không có ta phái, các ngươi là quyết không có khả năng sấm đến này hảo thuật trận. Nô Hỷ Nhi đang cùng nghiên hoa sướng sau hoàng, chúng ta trưởng muốn nói, này hảo thuật trận như thế khó sấm còn không bằng liền trước lấy ngươi hẹ lâu kỳ cờ. Nếu như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Hồn thư, kỳ thật nghiên hoa suy nghĩ là đúng, này hồn thư định không phải chỉ làm người đi tìm đọc thế gian này vạn vật ký lục, nó còn có một sát thủ, đó chính là đương người sử dụng trong lòng mặc nghiệm phải dùng cái nào pháp thuật, cũng muốn hướng ai tiến công, chỉ cần hồn thư thượng có này pháp thuật ký lục, như vậy này tiến công cũng liền thành. Liên Hoa vừa thấy Lung Nguyệt đúng là ở mặc niệm cái gì đồ vật sao, liền lập tức nhảy lên Ngô Hỉ Nhi linh thú mai con trên lưng, đi mau. Nô Hỉ Nhi ấn kế hoạch vẫn luôn không chế linh thú mai con cho đến bay đến tung môn đệ tử kia chỗ. Kia hai gã tung môn đệ tử vừa thấy là vừa rồi kia chỉ linh thú mai hoa lộng, nhưng mặt trên ngồi lại là chính mình đồng môn đệ tử, liền hỏi nói: "Kia giao hoa cùng đệ tử đâu?" Liên Hoa ở linh thú mai con trên lưng nhìn xuống bọn họ, sâu kín mà nói: Ngươi hiện tại nên lo lắng không phải giao hoa cung đệ tử, mà là các nàng nghiên hoa rứt lời, nô hỉ nhi khống chế linh thú mai con làng khai, mà ở nàng phía sau sở ngự kiếm mà đến thình lình chính là vài tên huệ lâu nữ đệ tử. Các ngươi tung môn đệ tử hiển nhiên đều không biết phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ đồng môn đệ tử đi rồi, mà huệ lâu đệ tử thế nhưng tới. Đừng nói nhảm nữa, kỳ cờ lấy tới. Huệ lâu nữ đệ tử kiếm thuật cũng không ngại nhiều làm. Hơn nữa này hữu nghị thuyền nhỏ phiền, còn nói khách khí cái gì, cho nên bọn họ trực tiếp đi lên, chính là bắt đầu hướng hai gã tung môn đệ tử manh công. Niên hoa cùng nô hỉ nhi lúc này đang ở nơi xa trộm vui sướng, các nàng biến trở về chính mình bộ dáng, nhìn nhìn lại lúc này bầu trời cùng trên mặt đất, kia mới là chân chính đại hôn chiến đi. Bất quả các nàng đều biết, này thắng bại mấu chốt vẫn là ở chô thẩm am bọn họ có không thuận lợi đem vào thuật trận phát bỏ. Rốt cuộc đây là đoàn thể tử thí, này tiên môn gian hỗn chiến càng đến mặt sau, càng liền có thương vong xuất hiện. Mà nhưng vào lúc này, bên kia vốn là hư hư thật thật ảo thuật trận lại là dần dần biến thành thật thể vách tưởng, rồi sau đó lại là chấn động. Nay chấn động đều không phải là tựa phía trước như vậy chỉ chấn động một chút, nay chấn cảm mảnh liệt, khiến cho vừa mới còn ở từng người đấu pháp tiên môn đều đều ngừng lại, bọn họ đều nhìn về phía ảo thuật trận. Từ hư chuyển thật vết tưởng, Chính bắt đầu cắt đá rơi xuống, mà này vô hồi khe danh giống nhau mê cùng, chính dần dần biến mất. Bên trong có ba người đi ra, thình lình chính là Tống Tử Trì, thầm am cùng hồng hoang. Tung môn trưởng môn buồn cùng Tống Hồng đã là qua lại đấu pháp mấy cái hiệp, nhưng hắn vừa thấy hảo thuật trận thật sự bị bỏ sau, liền lập tức dừng tay, chỉ là hắn xem Tống Tử Trì ba người trên tay cũng cũng không nảy ra hoa cung kỳ cờ. Các ngươi kỳ cờ ở đâu? Hán chính là vì lấy được giao hoa cung kỳ cờ mà đến. Giao hoa cung kỳ cờ ở ta trên tay. Thanh âm này vì một chúng tiên môn sở quen thuộc, đây là biển xanh thành thành chủ thanh âm không thể nghi ngờ. Không đơn thuần chỉ là là tung môn trường môn, hợp với còn lại tiên môn đệ tử đều không biết này biển xanh thành thành chủ vì sao sẽ đem giao hoa cung kỳ cờ cấp bắt được trên tay. Nhưng này hiển nhiên có phải hay không trọng điểm, trọng điểm là biển xanh thành thành chủ lại nói. Này trận thứ hai đoàn thể pháp thuật tỉ thí đã kết thúc, Giao Hoa Cung đạt được đệ nhất danh. Nếu nói này đây tiên môn thực lực tới xếp hạng nói, này Giao Hoa Cung bài đệ nhất, ở đây các tiên môn tự nhiên đều không lời nào để nói. Nhưng rõ ràng này trận thứ hai đoàn thể pháp thuật tỉ thí này đây lấy được kỳ cờ nhiều ít mà định thắng bại. Giao Hoa Cung trước mắt chỉ phải hai mặt kỳ cờ, mà ở tràng tiên môn, lấy được hai mặt kỳ cờ còn là có, cho nên có thể nghĩ... Này biển xanh thành thành chủ đột nhiên như thế tuyên bố, kia sẽ có một thạch đánh khởi ngàn tầng lãng hiệu quả. Này trong đó nhất không phục đương số tung môn, thành chủ, nếu ấn kỳ cờ nhiều ít, này giao hoa cùng cũng đều không phải là vì nhiều nhất giả, như thế nào sẽ là nó đệ nhất. Hắn ở biển xanh thành thành chủ vừa dứt lời sau, liền lập tức chen vào nói. Mà biển xanh thành thành chủ tựa sớm có chuẩn bị, lần này trận thứ hai thiên cùng địa lĩnh vực đoàn thể pháp thuật tỷ thí. Sắc thật này đây kỳ cờ nhiều ít tới định thắng bại, chỉ là ta nói rồi, tiên môn tỉ thí không thể làm lơ thương vong, cũng không được bị thương tình đồng môn. Tỉ thí tuy là muốn so, nhưng là giao hoa cung có thể vì đại gia an nguy, mà đem vào thuật chật bỏ, này bản thân đã là khó được, đức hạnh chính là người tu đạo nhất quan trọng phẩm tính trí nhất, cho nên giao hoa cung đương thuộc đệ nhất danh. Tự biển xanh thành thành chủ nói xong này giao hoa cung đến đệ nhất danh lý do sau vốn là một mảnh nghị luận thanh âm lại dần dần đẻ thấp xuống dưới. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, này biển xanh thành thành chủ có thể như thế tuyên bố, cũng là được đến này đoàn thể pháp thuật trọng tài một đám đức cao vọng trọng người tu đạo sở trao tạo ý tứ, cho nên này đó tiên môn cũng bắt đầu tiếp thu giao hoa cung là đệ nhất danh sự thật. Này! Này không khỏi tung môn trưởng môn vẫn là không cam lòng, chỉ là này mặt khác tiên môn rõ ràng đã tiếp nhận rồi biển xanh thành thành chủ theo như lời nói. Cho nên tung môn trưởng môn lúc này nhu cầu cấp bách có người cùng hắn đứng ở cùng điều trận tuyến thượng, hắn đi đến hỏe lâu trưởng môn Lung Nguyệt bên cạnh, Lung Nguyệt trưởng môn cảm thấy trận này tỉ thí công bằng sao. Giao hoa cung nhưng xứng với này đệ nhất danh. Tung môn trưởng môn cho rằng Lung Nguyệt sẽ phụ hòa hắn, chính là hắn lại không biết bởi vì niên hoa cùng Nô Hỷ Nhi sở thi tiểu kế, hắn cùng Lung Nguyệt hữu nghỉ thuyền nhỏ đã sớm đã phiên, bởi vậy Lung Nguyệt cũng hoàn toàn không khách khi nói quý phái cũng biết đây là tỉ thì sao. Nhưng như thế nào ta xem ngươi lại lại là ở chơi chút âm hiểm thủ đoạn, vì cấp lấy kỳ cờ, thế nhưng không tuân thủ lời hứa. Tung môn trưởng môn đương nhiên vẻ mặt mờ mịt, hắn còn không có làm ra phản ứng, Lung Nguyệt lại ngược lại hướng giao hoa cung hồng hoang nói, tố nghe giao hoa cung có đại phái chi phòng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, hỏe lâu tâm phục khẩu phục Ai, Lung Nguyệt trưởng môn, chúng ta không phải nói tốt tung môn trưởng môn tiến lên, Nhưng hắn vẫn chưa ngăn được Lung Nguyệt, ngược lại là người sau lại bổ sung câu, nhiếp vô nhai không còn nữa, này tung môn thế nhưng lưu lạc tại đây. Ta khuyên quý phái vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Lung Nguyệt đem kỳ cờ ném cho hắn, rồi sau đó liền cùng mặt khắc hỏe lâu nữ đệ tử nhóm biến mất với này phiến trên sa mạc. Ở đây tiên môn, phần lớn đều biết bọn họ hai phái đã kết minh, nhưng ở cuối cùng, bọn họ lại bởi vì ở từng người đấu pháp. Cũng liền không chú ý tới nguyên lai hỏe lâu cùng tung môn thế nhưng cũng nổi đấu lên, cho nên bọn họ cũng không biết lung nguyệt theo như lời nói rốt cuộc là vì sao. Nhưng bọn họ cũng cùng tung môn tiếp xúc quá, cũng xác thật có đồng dạng cảm thụ, cho nên trong lúc nhất thời, này tung môn đảo thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà này đó tiên môn khe khẽ nói nhỏ, cũng phần lớn quay trung quanh tung môn các loại không hảo tới nói, bất quá có chút người lại niệm nổi lên nhếp vô nhai hảo. Rốt cuộc hắn tuy là ma giáo người, nhưng trở thành tiên môn trưởng môn sau, nhưng thật ra làm tung môn ở một chúng tiên môn gian được đến không tồi phát triển. Trường môn, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nay bị người chỉ chỉ trỏ trỏ nói, luôn là không dễ chịu. Tung môn các đệ tử vừa mới còn cùng giao hoa cung đệ tử đấu pháp, nhưng lúc này bọn họ nhưng thật ra đều thành tội nhân dường như, bởi vậy cũng muốn cho bọn họ tân nhiệm trưởng môn mau chút lấy cái chủ ý. Tung môn trưởng môn cũng là cái hảo mặt mũi người, thêm chi ở mặt khác tiên môn đệ tử lời nói gian, lại là lấy hắn cùng nhiếp vô nhai làm tương đối, dù sao hắn là cái gì đều so bất quá nhân ra là được. Hơn nữa vốn là nói tốt cùng tri kết minh hệ lâu cũng không biết chuyện như thế nào, vẫn là nói nữ nhân tâm tư đó là thay đổi bất thường. Thôi thôi, hắn có chút tức muốn hụt máu, cũng liền như lung nguyệt giống nhau, đem kỷ cờ tùy ý mà ném hướng mặt khác tiên môn. Bởi vì hắn tưởng rời đi nơi này, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Chúng ta đi. Làm đề tài trung tâm tung môn cũng biến mất không thấy. Mà giao hoa cung đệ tử bao gồm tống tử trì đám người, tuy rằng là nghe được biển xanh thành thành chủ tuyên bố bọn họ là đệ nhất danh, nhưng từ mỗi người trên mặt, cũng có thể nhìn ra bọn họ nghi hoặc. Bởi vì lấy kỳ cờ số lượng mà nói, bọn họ xác thật cũng không thể xem như xuất sắc giả. Hơn nữa liền tính là như biển xanh thành thành chủ theo như lời như vậy, bọn họ là bởi vì phẩm đức thủ thắng, nhưng như vậy lý do, hợp với Tống Hồng cũng cảm thấy có chút gỡ ép. Liên thình thành chủ đem chúng ta đều mang về đi. Vừa mới hỏe lâu cùng tung môn đem kỳ cờ cho khắc tiên môn sau, tự nhiên liền ở nơi này biến mất, bất quá này chính xác rời đi nơi đây phương pháp, hẳn là vẫn là làm biển xanh thành thành chủ cấp nghị cách mà dẫn bọn hắn trở về. Chư vị liền tại chỗ. Bất động có thể, biển xanh thành thành chủ với biển xanh bên trong thành thi triển pháp thuật, liền có thể nháy mắt đem niên hoa trở tiên môn đệ tử đều cùng nhau mang về đến biển sinh thành. Nhưng ở biển xanh trong thành, tuổi trẻ thành chủ lúc này lại hai mắt nhắm nghiền, hắn ngồi xếp bằng ngồi trên trên giường, vẫn không núp đích, nhưng hắn như thế lại không phải ở đà tọa Đột nhiên, một cái bóng đen từ thành chủ trong thân thể ra tới, rồi sau đó này tuổi trẻ thành chủ liền ngã xuống trên giường. Hác ảnh trở nên càng ngày càng hư vô mờ mịt hắn tròn nên cũng bị một thanh âm sở dễ cận, chân nhân tu luyện hiển nhiên còn chưa đủ a như thế nào? Này ma quân cấp thuốc viên, ngươi còn không có ăn sao? Này hác ảnh đi đến thanh âm này trước mặt, Hữu sứ đại nhân làm ta tiến đến có thể, lại vì gì muốn nhúng tay? Ngươi cũng biết như thế sẽ làm hỏng đại sự. Lăng hư tử không chế được biển xanh thành thành chủ thân thể, nhưng hắn không ngờ. Này Trúc Thử Tinh thế nhưng cũng không chế được một người tung môn đệ tử, lại là lấy hắn bộ dáng không chế. Biến trở về nguyên hình Trúc Thử Tinh, lúc này rong chơi ở rượu lưu vui vẻ thoải mái mà chơi thủy, nhưng lại cũng chưa quên chính sự. Bản đại nhân công sự bận rộn, vốn là phải đi, nhưng là nghe nói nơi này có mười khí, cũng liền tưởng lưu lại mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt. Lăng hư tử biết tụ phương đỉnh ở ma giáo trong tay, mà trọng âm đảo thạch dục Cũng bởi vì âm sát mà từng bị ma giáo sở lược Bởi vậy này trúc thử tinh sợ là cũng muốn đánh kia cư phong nhai vân thủy kính cùng với huệ lâu hồn thư chủ ý đi. Nhưng lăng hư tử không nói toạn, tiên môn đại hội tụ tập sở hữu tiên môn, tự nhiên cũng liền nhưng nhìn đến tiên môn pháp khí, mười khí khó được, khá vậy không phải dễ dàng nên, hữu sứ đại nhân nên chú ý. Trúc thử tinh ha ha ha mà nở nụ cười, nó từ rượu lưu nhảy lên, rơi xuống bàn thượng. Đa tạ chân nhân nhấp nhở, chỉ là nếu là ma quân muốn, lại như thế nào sẽ không chiếm được đâu. Bao gồm kia dược nhân. Lăng hư tử cười nhạo nói. chúc thử tinh gật đầu, không sai. Chỉ là con này dược nhân còn chưa đủ bằng không nó lại vì sao đi muốn đào địa đạo đâu. Đoàn thể pháp thuật tỉ thí từ thiên, địa, thủy ba cái tỉ thí lĩnh vực, áp xúc vì thủy lĩnh vực cùng với thiên cùng địa lĩnh vực hai chàng tỉ thí. Chỉ là như thế cũng liền thôi. Hôm nay sáng sớm, liền ở Niên Hoa Nghi hoặc như thế nào này biển xanh thành thành chủ vẫn chưa bao trước người này pháp thuật tỉ thí đến tuột cùng là khi nào bắt đầu thời điểm. Nàng lại đột nhiên nghe được tin tức, nói là bởi vì rất nhiều tiên môn đệ tử thân thể không khỏe, bởi vậy cá nhân pháp thuật tỉ thí cũng liền hủy bỏ. Đến nôi cái kia xạ lòn diễn đàn, hủy bỏ lý do cùng này đệ tử thân thể không khỏe đại đồng tiểu dị. Tuy là tham dự này diễn đàn các tiên môn trưởng môn hoặc tu vi cao người tu đạo phần lớn không ngại, nhưng là sen vào nhà mình tiên môn ra hảo chút bệnh hoạn, tự nhiên cũng là tính toán không tham gia cho thỏa đáng, cũng liền cho rằng vẫn là sớm thu thập tay ngải từng người đi trở về bãi. Từ lúc bắt đầu đoàn thể pháp thuật tỉ thí đến cuối cùng này nhân đệ tử thân thể không khỏe mà hủy bỏ cá nhân pháp thuật tỉ thí cùng xã lòn diễn đàn, lần này tiên môn đại hội có thể nói là ở nghị luận trong tiếng kết thúc cho nên lúc này niên hoa cũng không biết là nên vì không cần tham dự người này pháp thuật tỉ thí mà cảm thấy may mắn, vẫn là nói muốn cảm thấy tiếc nuối mới là chính xác tình cảm mới đúng. Nhưng là cũng may giao hoa cung đệ tử đều là thân thể không ngại, niên hoa cũng liền cho rằng hủy bỏ liền hủy bỏ đi, này tiên môn đại hội tổng hội lại khai, hơn nữa tới tham gia cá nhân tỉ thí giao hoa cung đệ tử, phần lớn vì tân đệ tử, cho nên tái hảo hảo tu luyện, lại đến tham dự tỉ thí. Đối bọn họ cũng đều hảo. Mà này biển xanh thành thành chủ vì đại gia tiễn đưa địa điểm chính là ở biển xanh thành cửa thành. niên hoa thấy mặt khác tiên môn đệ tử, xác thật là phần lớn đều vẻ mặt tái nhuận thả đều là bưng kín bụ. Vì thế niên hoa hoài nghi bọn họ có phải hay không cùng ăn hỏng rồi đồ vật có quan hệ, rốt cuộc ngày ấy tiệt tối, bọn họ ăn nhiều nhất chính là hải sản, cũng liền khả năng cùng cái này có quan hệ, niên hoa như thế nghĩ. Một bên ngô hỉ nhi lại nhỏ dọng tới, chúng ta thật đúng là gặp may mắn à, này thoát nhìn, hẳn là duy độc chúng ta không có việc gì A. Niên hoa lúc này mới chú ý tới điểm này. Nàng cũng lặng lẽ đánh giá này bốn phía đứng tiên môn đệ tử, phát hiện xác thật mỗi cái tiên môn đều ít nhất có một người đệ tử không khỏe, chính là cứ như vậy, duy độc bọn họ không có việc gì, này hẳn là sẽ thực dễ dàng làm người sinh ra hoài nghi đi. Hơn nữa bọn họ giao hoa cung lại là lần này đoàn thể pháp thuật tỉ thí đệ nhất danh. Nhưng này đó tiên môn cũng không đến mức độ lượng như thế tiểu đi, nhưng nếu là như tung môn như vậy tiên môn, liền cũng rất có khả năng a Nhiên hoa nghĩ vậy nhi, đồng nhiên lại bị ngô hỉ nhi nói cấp lôi trở lại thần tới. A đệ, uống rượu biển xanh thành thành chủ vì đại gia tiến đưa, đang muốn vì các tiên môn đệ tử kính thượng rượu, nhưng rất nhiều tiên môn đều đền chuyển từ chối. Có thể là bởi vì sợ lại sẽ làm này đệ tử thân thể không khỏe. Giao hoa cung các đệ tử nhưng thật ra không sợ, mà niên hoa cũng là đi theo hướng một hơi cản sạch. Bởi vì tới tham gia tiên môn đại hội người vẫn là rất nhiều, hơn nữa bọn họ rời đi, cũng phần lớn là ngự kiếm hoặc ngự thú mà đi, bởi vậy này nhất thời bầu trời đủ con số, tự nhiên liền yêu cầu hàng không quản chế. Trường môn ngọc hư chân nhân nhưng thật ra trước làm mặt khác tiên môn đi trước, Rốt cuộc bọn họ đều có bệnh hoạn trong người, chỉ là đến phiên cư Phong Nhai cùng Hoè Lâu phải rời khỏi thời điểm, Biển xanh Thành Thành chủ đột nhiên dò hỏi nổi lên hai cái môn phái chấn phái Chi bảo Vân Thủy Kính cùng với Huân thư. Nghe nói 10 khí chi gian là có thể lẫn nhau hấp dẫn, quý phái ở trận đầu tỷ thí là lúc chính là dùng này phương pháp. Biển xanh Thành Thành chủ hỏi trước cư Phong Nhai, sau hỏi Hoè Lâu, chỉ là hỏi đều là cùng cái vấn đề. Cư Phong đại đệ tử lấy ra Vân Thủy Kính, Hắn không có một chút phòng bị, chỉ ở biển xanh thành thành chủ trước mặt làm mẫu một lần song ngư hoàng khấu ngọc bội cùng vân thủy kính chi gian tương tích tương dẫn hiện tượng. Mà hỏe lâu trưởng môn lung nguyệt tuy cũng lấy ra hồn thư, nhưng là lại chưa triển lãm này hai người là như thế nào hấp dẫn, chỉ trở về câu, sắc thật như thế, liền lại thu trở về. Bất quá nghiên hoa thấy biển xanh thành thành chủ cũng chỉ là hỏi một chút, sau lại cũng liền nhìn theo này hai tiên môn đi rồi. kế tiếp tung môn Trọng âm đảo, thẩm ra chờ cũng lục tục rời đi biển xanh thành, mà giao hoa cung đảo thành cuối cùng một người rời đi tiên môn. Lúc gần đi, trưởng môn ngọc hư chân nhân hướng biển xanh thành thành chủ nói câu, đa tạ thành chủ còn đãi. Mà biển xanh thành thành chủ cười, niên hoa đến trở lại giao hoa cung sau vẫn là ấn tượng khắc sâu, bởi vì hắn theo như lời nói dường như ngầm có ý nào đó thâm ý nghe nói quý phái có bốn vị phong chủ cùng một vị các chủ. Liền không biết này đó phong chủ cùng các chủ hay không đối giao hoa cùng cũng là không có nhị tâm a. Trường Môn Ngọc Hư chân nhân lúc ấy cũng không biết này thành chủ ý tứ, không biết thành chủ ý tứ là. Biển xanh thành thành chủ một bộ chính là tùy tiện hỏi hỏi bộ dáng, ta này Biển Sinh thành ngày gần đây bắt chút lòng mang nhị tâm người, ta thấy quý phái đồng lòng nhất trí, chỉ là bỗng nhiên hâm mộ thôi. Trường Ngọc Hư chân nhân tuy đối Biển Sinh thành thành chủ nói cảm thấy hoài nghi, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói. Nguyên là như thế, cáo tử. hắn hướng biển xanh thành thành chủ gật đầu thăm hỏi sau, liền tiếp theo hướng giao hoa cung đệ tử nói, đi thôi. Linh thú tiên hạc bay tới, trưởng môn ngọc hư chân nhân ngồi ở này thượng, rồi sau đó bao gồm niên hoa ở bên trong giao hoa cung đệ tử cũng là từng người ngự kiếm hoặc ngự thú đi theo bay lên phía chân trời. Cứ như vậy, thiên môn đại hội xem như kết thúc. Giao hoa cung một hàng đệ tử bay qua rất nhiều núi non cùng con sông lại trải qua cửu khâu phía sau núi, rốt cục là về tới Giao Hoa Sơn. Dịch cơ phong tin tức linh thông, tự nhiên sáng sớm liền biết Giao Hoa Cung đạt được đoàn thể pháp thuật tỉ thí đệ nhất danh tin tức. Tuy rằng hủy bỏ cá nhân pháp thuật tỉ thí, nhưng là lâu mà không thấy, lại xem như chiến thắng trở về. Bởi vậy Thiên trú Phong Phong Chủ Mạc Hư chân Nhân, Linh Dược Phong Phong Chủ Mai Lào Ông cùng với Cẩm các Các Chủ Bạch Thư đều dẫn theo còn lại Giao Hoa Cung đệ tử ra tới đón trào. Năm đó hoa một hàng ở giao hoa cung chủ điện trước rơi xuống đất khi Mạc hư chân nhân dẫn đầu tiến lên Cung nên trưởng môn Mà mai lão ông bốn là không tức với đi theo hắn phía sau Nhưng là hôm nay là cao hứng nhật tử Cũng liền nghĩ thả làm hắn làm nổi bật đi Trưởng môn ngọc hư chân nhân rời đi giao hoa cung Khi liền đem giao hoa cung hết thể sự vụ đều tạm thời giao cho Mạc hư chân nhân Cho nên hắn hỏi trước câu Hết thể đều nhưng mạnh khỏe Môn trung không có việc gì Thỉnh trưởng môn yên tâm. Mặc hư chân nhân trả lời. Trưởng môn ngọc hư chân nhân gật đầu, nhưng là bởi vì lần này tiên môn đại hội có quá nhiều quái dị chỗ, bởi vậy hắn quyết định trước làm giao hoa cùng quản lý tầng cùng nhau khai cái tiểu hội, chỉ là nhìn nhìn lại ở đây người giữa, lại không có lăng hư tử thân ảnh, như thế nào không thấy lăng hư sư đệ. Lăng hư sư đệ xuống núi là lúc bị vết thương nhẹ, ta khiến cho hắn đi tính dưỡng. Mạc hư chân nhân vốn là ở niên hoa bọn họ đi tham gia tiên môn đại hội lúc sau liền rất ít nhìn thấy lăng hư tử. Mà này ngự thú phong đệ tử chỉ nói hắn xuống núi đi, đã có thể ở hôm qua hắn sau khi trở về, lại thấy trên người hắn bị thương, mà mạc hư chân nhân cũng vẫn chưa hỏi đến cẩn thận. Liền làm hắn hôm nay ở trong điện tinh dưỡng, không cần ra tới đón chào. Trường môn ngọc hư chân nhân không nghi ngờ có hắn, cũng khiến cho niên hoa chờ trở, trở về đệ tử từng người hồi phong nghỉ ngơi đi. Niên hoa cùng Tống Tử Trì trở lại Sơn Cốc sau, mông cũng không ngồi nhiệt, Tống Hồng liền tìm tới cửa. Hồng Sư Minh nay Tống Hồng không quay về nghỉ tạm, lại tới này Sơn Cốc làm cái gì? Nhưng Tống Hồng tới này Sơn Cốc, chính là muốn tìm Tống Tử Trì. Về này địa đạo một chuyện, ta mới vừa đi dịch cơ phong huyền cơ lâu, ở nơi đó được chút tân tin tức. Hảo, ta đã biết. Tống Tử Trì rứt lời liền đi theo Tống Hồng đi rồi. Ở cái này quốc gia... Phạm nhân muốn tu tiên, chính là bởi vì tu tiên có thể khiến cho chính mình chú nhan mà trường thọ. Mà ở trong hoàng cung, Phạm giới đế vương cũng muốn trường sinh bất lão, hắn tuy không có tu tiên, nhưng lại cũng ở thử các loại tiên đan thần dược. Này hoàng đế bản thân ăn tiên đan thần dược, cũng đem này đan dược làm có công với triều đình thần tử một cái tưởng thưởng Chỉ là như thế lại không thể tới tắt thần tử trong lòng tức giận, chỉ vì này hoàng đế ăn này đó đan dược còn chưa tính. Lại vẫn bắt đầu lấy muôn chú nhan vì tử, cùng kia hai gã tân tiến phi tử tu kia cái gì xong tu thuật. Lúc này đã qua hơn tháng thời gian, thần tử nhóm đôi hoàng đế không để ý tới chiều chính, đã là rất có câu hán hận. Có thần tử nếm thử đi gián ngôn, nhưng kết quả đều là không tốt, bọn họ nếu không chính là bị ở vào đỉnh trượng, nếu không liền chính là bị quan tiến đại lao, mà ra tới sau thường thường còn muốn hàng trước, hoặc là thậm chí còn vĩnh không ngớ người. Vì thế không còn có thần tử dám đi đụng vào Long Lân, mà này hoàng đế bên người cũng liền tận thừa chút chỉ giỏi về vượt ngông ngựa lại không hề thành tựu đỉnh thần. Mà này hai gã tân tiến sủng phi rốt cuộc là người phương nào? Nếu theo trong cung phương danh lục thượng sở nhớ, này hai gã phi tử xuất từ Lăng gia, là Lăng ra dòng bên hai gã thứ nữ. Này hai gã thứ nữ một cái lớn lên kiều mỹ, một cái lớn lên nu mỹ, dù sao các có các hào Này một tả một hữu làm bạn ở đường Kim Hoàng đế bên người, lại là đem hắn hống đến mỗi ngày hận không thể đều triển miên với trên giường. Nhưng các nàng bị thần tử nhóm xưng là Yêu Phi, chứ bỏ bởi vì dẫn tới Hoàng đế hàng đêm sinh ca, liền lâm triều đều không thượng ở ngoài, chính là tại hậu cung, cũng là bị này hai gã phi tử cấp làm cho Trương khí mù mịt. Mà ngày gần đây đã phát sinh một sự kiện, thế nhưng cũng dẫn tới Hoàng hậu ra mặt. Có một người cung nữ công bố, Nàng nhìn đến này trong đó một người lang phi thế nhưng biến thành hồ ly, là nó đem đã hoài thai phi tử đụng vào sau, mới khiến cho này phi tử kia gần 6 tháng có thai cấp sinh non, mà đương nhiên tên này cung nữ cũng cuối cùng bị đánh chết, lý do là nói nàng yêu ngôn hoặc chúng. Việc này vừa ra, hoàng hậu nói muốn tra rõ, nhưng là bởi vì hoàng đế phi thường sủng ái này lớn nhỏ lang phi, ngược lại là lệnh hoàng hậu cấm túc với bản thân trong cung. Mà hoàng đế vì bồi thường hai vị lang phi, liền đề bạt các nàng sở để cử một vị tộc nhân làm quốc sư, mà này quốc sư cũng xác thật pháp lực vô biên, thế nhưng có thể hô mưa gọi gió. Ma quân khuynh thành phẩy tay háo một cái, này hiện ra với trước mặt hình ảnh liền biến mất, hắn tựa hồ rất vừa lòng, hồ tộc lần này làm được không tồi. Chúc thử tin xem ma quân là như thế phản ứng, mới cười định nói, ma quân anh minh, mới khiến cho này hồ tộc thuận lợi vào được phàm nhân hoàng cung. Chỉ không biết này thợ thủ công muốn khi nào mang ra Ma quân lại nói không nội Chỉ lại chơi trong tay thuốc viên nói Kia cáo giả thế nhưng đương phàm giới quốc sư Trúc thử tinh vừa nghe ma quân khuynh thành hỏi cái này Cũng liền bắt đầu đổ mồ hôi Bởi vì hắn nhưng không cùng kia cáo giả nói qua muốn đi đương cái gì quốc sư Chỉ là làm hắn vì kia hai chỉ tiểu hồ ly bảy miêu tinh kế mà thôi Cho nên hắn lập tức phủi sạch cùng chuyện này quan hệ Tiểu nhân đối việc này là hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không biết này cáo giả lại là đương cái gì quốc sư, ma quân, tiểu nhân sẽ lập tức làm. Ma quân khuyên thành hành đến trúc thử tinh trước mặt, đột ma búng tay một cái sau, trúc thử tinh miệng liền giống bị kéo lên khóa kéo rốt cuộc trường không khai. đương tưởng rằng buồn quân không biết này cáo giả muốn làm cái gì, chỉ là nó hồ tộc đối ta ma giáo còn chỗ hữu dụng, cho nên buồn quân mới mở một con mắt, lại nhắm một con mắt. Nhưng là ma quân khuynh thành bóp nát kia trong tay thuốc viên, tiếp tục nói, buồn quân này một con mắt cũng không phải vẫn luôn đều sẽ nhắm. Trúc thử tinh vội gật đầu, mà bộ dáng này ở ma quân khuynh thành trong mắt là thực buồn cười, nhưng là hắn chính là thích này trúc thử tinh ngu chung. Hắn lấy mũi chân nâng lên trúc thử tinh đầu nhỏ, kia ưng đẳng đà đầu há. Ma quân khuynh thành tuy chỉ đem nói một nửa, nhưng kia trúc thử tinh lại vì biết này ý tứ mà bắt đầu hai mắt sáng lên. Nó tuy rằng ngoài miệng không được nói chuyện, nhưng đã là lập tức hướng hắn dập đầu. Cho nên, ngươi này chỉ tiểu chuột che nên biết làm như thế nào đi. Trúc thử tinh lập tức gật đầu như gả con mổ thóc. Ma ma quân khuynh thành tiếng cười cũng cùng với hắn thân ảnh càng lúc càng xa, thả cuối cùng biến mất với nảy gió lốc điện trong bóng tối. Ma ma giáo tuy nói là đương sự, nhưng kỳ thật cùng phạm giới nhất tiếp cận đương nhiên vẫn là các tu tiên muôn phái. Bởi vậy giao hoa cung tự nhiên cũng sẽ thực mau được đến này hồ yêu vào cung tin tức. Dịch cơ phong huyền cơ lâu ít có một ngày mở ra mấy lần, chỉ vì này phàm giới hoàng cung tin tức là mỗi ngày đổi mới, hơn nữa thứ nhất so thứ nhất hoang đường. Niên hoa đi theo tống tử chỉ đi vào huyền cơ lâu, thấy bên trong tảng thư cùng với bói toán pháp khí sau, cũng là tấm tắc bảo lạ hảo một thời gian. Bất quá hôm nay nàng theo tới cũng là vì bọn họ chịu tống hồng gửi gắm. Tống Hồng Vốn là vẫn luôn phụ trách điều tra địa đạo một chuyện, nhưng là trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân lại làm hắn đi làm một khác sự kiện, cho nên hắn chỉ phải đem địa đạo trước đó giao dư Tống Tử Trì, bởi vậy Tống Tử Trì mới cùng Niên Hoa đến nay mấy ngày gần đây dịch cơ phong huyền cơ lâu hiểu biết một chút này mới nhất tình huống. Dịch cơ phong phong chủ hoa Hư Trân Nhân, ở Niên Hoa hai người tới sau, liền trước bặc một quẻ. Hắn nói, phàm giới đế vương mãi trời cao ban cho ngôi cửu ngũ quản lý pham nhân, hẳn là làm gương tốt, phía trước tuy không có gì chiến tích đáng nói, nhưng rốt cuộc xã tắc căn bình, chỉ là này hôm nay lại muốn ở dân gian tuyển nhận thợ mục, thế nhưng muốn ở hoàng cung xây dựng rầm rộ, liền vì kiến tạo này cung điện, thật sự là hoang đường đến cực điểm A. Thêm chi hắn tối hôm qua đêm xem sắc trời, thấy bầu trời đại biểu cho phàm giới đế hoàng tử vi tinh, quanh mình bị một cổ hắc khí sờ che, hơn nữa lại kết hợp này quẻ tượng, sắc cũng chứng thực này phàm giới gặp nạn Chỉ là Niên Hoa như thế nghe tới, lại cảm thấy Hoa hư chân nhân tựa như nói chút cùng điệu đạo không giáp với sự, hơn nữa là ở hoàng cung, vẫn là nói bọn họ giao hoa cung cùng này hoàng đế có cái gì quan hệ sao? Niên Hoa có này ý tưởng, cũng là tự nhiên, nàng không biết này hai chỉ hồ yêu trừ bỏ là nhiễu loạn cung đình đầu sỏ gây tội ở ngoài, còn cùng này điệu đạo có quan hệ. Nhưng Niên Hoa tạm thời không có hỏi nhiều, bởi vì lúc này Hoa hư chân nhân còn ở bồi toán. Hắn là một bên nhắm hai mắt, một bên lại nói: "Này hồ yêu vào cùng, họa loạn cung đình. Tuy nhất thời nhìn không ra chúng nó cùng địa đạo có quan hệ, nhưng là này mục đích tất nhiên không thuần, mà này mới tới quốc sư, tuy trên người cũng không yêu ma hơi thở, nhưng cũng đều không phải là là kia người tu đạo, thả này pháp thuật thế nhưng thi triển đến quỷ dị." Dứt lời, Hoa Hư chân nhân mở mắt ra, hắn lấy ra phất trần đứng dậy, chỉ lại lắc đầu nói: "Người tu đạo buồn muốn lục căn thanh tịnh." lại không biết này phàm giới thật sự muốn hạo kiếp tiến đến, này hết thể cùng ma giáo hay không có quan hệ, chúng ta tạm thời không biết, chỉ là các ngươi nếu muốn đi phàm giới hoàng cung, coi như phải cẩn thận, nếu là kia hồ yêu, nhưng thật ra không sợ, chỉ là người tu đạo không thể ở phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật, hơn nữa nếu này đầy pháp thuật ngộ, thương phàm nhân, nhẹ giả tổn thất tu vi, trọng giả tắc sẽ dẫn tới kiếp. Niên hoa lúc này đúng lúc hỏi, nếu kia phàm nhân là cái ác nhân đâu? Bọn họ muốn làm hại chúng ta, chẳng lẽ chúng ta đều không được dùng kia pháp thuật sao? Thì như kia còn chưa điều tra rõ lai lịch quốc sư. Thiện ác chi phân, nhân quả tuần hoàn, người tốt gác nhân đều có luân hồi, cho nên các ngươi nếu đi hoàng cung, tắc toàn tâm toàn ý cha kia địa đạo việc có thể, còn lại sự, liền không cần nhúng tay. Bói toán muốn là tiết lộ thiên cơ việc, cho nên hoa hư chân nhân bói toán sau liền có chút khí hư cảm giác. Hắn là một người dịch cơ phong đệ tử đỡ hắn hồi điện trước, cùng niên hoa hai người nói lời này. Trở lại giao hoa cung lúc sau, bởi vì trưởng môn ngọc hư chân nhân cập thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân yêu cầu bắt đầu tân một vòng bế quan, mà cẩm các các chủ bạch thư cũng tựa hồ có chính mình muốn mọi sự, cũng liền cùng bế quan vô dị, bởi vậy niên hoa sau khi trở về đảo có ít nhất hai ngày thanh nhàn thời gian. Nhưng này phân thanh nhàn cũng chỉ có hai ngày, ở hai ngày sau. Tống Tử Trì liền quyết định muốn đi này Hoàng Cung một chuyến. Phạm nhân Hoàng đế sở cư Hoàng Cung ở vào đô thành Ngựa An, cái này làm cho Niên Hoa sao nghe tới đảo tửa kia đường Triều Trường An. Bất quá này ra xa nhà không quan hệ, chính là sợ Tống Tử Trì này cổ độc lại phát tác, nhưng là nói đến cũng kỳ quái, ở biển xanh thành thời điểm, Tống Tử Trì cổ độc thế nhưng không có phát tác quá, cũng liền không biết có phải hay không linh dược phong mai lào ông sở luyện thuốc viên có tác dụng. Nhiên hoa không biết này nghiệp còn đâu chỗ nào, lại không biết muốn đi mấy ngày, có thể thấy được tống tử trì tựa hồ cũng không như thế nào thu thập, liền hỏi nói, sư minh, này nghiệp an xa sao, chẳng lẽ thực mau trở về tới. Nghiệp an so biển xanh thành còn muốn xa chút, nó ở trung châu nơi, kia mẹ lâu cũng ở nơi đó. Tống tử trì rứt lời, liền lại ngồi trở lại trên giường đà tọa, mà nghiên hoa bắt được hắn trong lời nói một cái trọng điểm mẹ lâu cũng ở nghiệp an. Cho nên nếu đến lúc đó muốn tìm người hỗ trợ nói, này đó hỏe lâu nữ đệ tử nhưng thật ra cái không tồi người được chọn, rốt cuộc này hỏe lâu chính là bọn gián độc, tự nhiên làm khởi sự tới cũng ngửa quen đường cũ. Sư Minh, chúng ta đây muốn đi mai phòng chủ chỗ đó lấy chút thuốc viên sao. Nhân ta xem ngươi chính là đã lâu cũng chưa phạm kia thị huyết chi chứng, cho nên ta cảm thấy này dược vẫn là hữu hiệu. Tuy nói niên hoa không sợ mất máu, nhưng là bị cắn nói. Luôn là xe đau, cho nên nếu này dược hữu hiệu, niên hoa nghĩ liền không bằng nhiều mang chút. Nhưng Tống Tử Chi Trầm ngâm nói, những cái đó dược cũng không bao lớn tác dụng hắn ngược lại dặn dò niên hoa một câu, lần này người đem minh loan điệu cũng mang đi thôi. Nhưng niên hoa cảm thấy này tư không hề thị huyết ứng nhiều ít cùng kia thuốc viên có quan hệ đi, nhưng hắn đề tài vừa chuyển, thế nhưng nói làm nàng mang minh loan điệu qua đi, nguyên do sao nàng cũng biết, rốt cuộc ngự kiếm lâu rồi, người chính là sẽ mệt. Hơn nữa ngồi ở Minh Loan Điểu trên người, này một khi bay vào đến phạm nhân sở tụ cư địa phương, nhưng thật ra cũng hảo ché lốc. Vì thế ở sáng sớm ngày thứ hai, niên Hoa lấy huyết Minh Triệu hoán hồi này đối Minh Loan Điểu vợ chồng sau liền cùng Tống Tử chỉ quần áo nhẹ lên đường. Mà nói đến Hoàng Cung, niên Hoa liền nhớ tới Tân Diệp. Nay Tân Diệp ở gần nhất một lần tin thượng nói, hắn muốn tham gia khảo thí, mà nếu là hắn thật sự đi tới rồi thì định nói kêu nàng hay không liền sẽ ở trong Hoàng Cung gặp được hắn. Bất quá này nói lên hắn tới, niên hoa nhưng thật ra lại nghĩ đến một người, Nga không, là một con yêu, kia tiểu hồ yêu là kêu á chuyển đúng không, cũng không biết nàng hay không thật sự đi Hoàng Cung tìm tần diệp. niên hoa vừa nghĩ sự, một bên khái hạt dưa hơn nữa vẫn là ở ngự kiếm trung, cho nên nàng lúc này là ở một lòng tâm dùng. Nhưng nàng thế nhưng cảm thấy như vậy cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ vì nàng cũng là ở tiên môn đại hội khi đó mới phát hiện, nguyên lai này kiếm thuật thuần thuộc đến trình độ nhất định thời điểm. Này kiếm liền sẽ cùng ngươi càng ngày càng thân mật, tỉ như có thư niên hoa thiếu chút nữa từ trên thân kiếm rớt xuống, cuối cùng vẫn là nàng kiếm lại bản thân nâng nàng, cho nên nàng lúc này mới sẽ như thế yên tâm mà lớn mật. Chỉ là tuy nói tựa hạt dưa như vậy đồ ăn vặt đều không phải là là chính thức một ngày tăng cơm, nhưng là cũng coi như là tích cốc thuật sở không được cho phép. Bởi vậy Niên Hoa cũng chỉ dám ở chờ tống tử trì đằng trước ngự kiếm khi, nàng mới dám lớn mật móc ra chút hạt dưa tôi ăn, bất quá liền tính tống tử trì bỗng nhiên mà quay đầu lại. Niên Hoa cũng vẫn là sớm, có chuẩn bị, tuy rằng nàng cảm thấy có chút xin lỗi này hôn đấu bố, rốt cuộc dùng hôn đấu bố tới trang hạt dưa xác thật có chút đại tài. Tiểu dụng, nhưng này có thể phóng hạt dưa, cũng sẽ không làm tống tử trì sở phát hiện, Niên Hoa cho rằng liền này hôn đấu bố nhất thích hợp bất quá. Đi xuống đi. Nơi xa là một cái náo nhiệt thị trấn, Tống Tử Trì với lúc này ngự kiếm mà xuống. Bọn họ lần này ngự kiếm tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, nguyên nhân cũng là vì Niên Hoa ngự kiếm tốc độ tiến bộ, bằng không này muốn tới đến một cái thị trấn, tắc cần thiết phải tốn một ngày thời gian mới nhưng tới. Niên Hoa cùng Tống Tử Trì ở cái này trong thị trấn sóng vai đi tới. Người ở đây tuy không phải rất nhiều, nhưng bán đồ vật đảo không ít. Nhiên hoa thấy này trong đó bán nhiều nhất chính là chút gia thú. Có thể là bởi vì này mùa đông liền phải tới, các ba cánh phần lớn sẽ chuẩn bị chút gia thú làm chút qua mùa đông quần áo, cũng liền tự nhiên khiến cho này gia thú hảo bán. Đột nhiên tiếng kêu làm niên hoa dừng bước chân, nàng tìm thanh âm này, phát hiện ở nàng bên trái một cái tiểu con thượng, có cái trúc lung, trúc lung thế nhưng đóng lại một con hồ ly, chỉ là nó hiện tại cả người cuộn tròn ở bên nhau. Bộ ráng cũng tựa hồ muốn hơi thở thòi thoát cảm giác. A đệ, đi thôi. Tuy rằng giờ phút này ly trời tối còn tính sớm, nhưng là này thị trấn không lớn, đi rồi một đoạn đường càng là không thấy được một gian khách điếm, bởi vậy Tống Tử chỉ cho rằng này tìm khách điếm sợ là muốn dùng nhiều chút thời gian. Chỉ là hắn thấy niên hoa dừng lại không đi, liền thúc rụ câu Niên hoa ứng thanh, chỉ là này tầm mắt lại còn tại đây chỉ tiểu hồ ly trên người. Nhưng bọn họ ra tới là vì làm việc, cũng liền nghĩ vẫn là tiếp tục đi thôi. Chính là đương này chỉ chúc lung hồ ly lại kêu một tiếng sau, niên hoa lại bỗng nhiên xoay người lại, bởi vì nàng lại có loại quen thuộc cảm giác. Cô nương, nay chỉ hồ ly hôn thân lông tóc tuyết trăng bóng loáng, chính là cái làm áo lông cửu hảo nguyên liệu A, ngươi nếu muốn, ta tiện nghi điểm cho ngươi như thế nào. Thanh âm này thô cuồng thả có vẻ mặt dâu quay non trắng hán, niên hoa cho rằng hắn hẳn là danh tợ săn. Ta Niên Hoa vốn định nói chỉ là nhìn xem, nhưng là đương nàng nhìn đến này chỉ tiểu hồ ly hai mắt khi lại phát hiện này quen thuộc cảm là càng ngày càng cường. Nhiều ít bạc. Niên Hoa hỏi. Kia thợ săn dơ lên một ngón tay, Niên Hoa tưởng một hai, vì thế liền sờ sờ tự mình cổ tay háo, lấy ra một lượng bạc tử tới, chỉ là này thợ săn lại cười lắc lắc đầu, thế nhưng nói, cô nương, là 10 lượng bạc. 10 lượng. Niên Hoa trừng lớn mắt. Nàng đối cái này quốc gia ngân lượng vẫn là có bước đầu đổi khái niệm, mà vừa vận này tu tiên thế giới cùng nàng trước một đời cổ đại không sai biệt lắm, cho nên nàng biết 10 lựa bạc, chính là so bình thường quan viên Nguyệt Thu vào còn nhiều. Nay thợ săn thấy niên hoa bộ dáng lớn lên thủy linh, mặc quần áo tuy là một mạc, nhưng vật liệu may mặc vẫn là thứ tốt, liền cảm thấy niên hoa xuất thân hẳn là không kém, hắn vì làm thành này có sinh ý, liền đem lồng sắt mở ra, đem này hồ ly nhắc tới. Cô nương ngươi sở sở xem, này lông tóc chính là thứ tốt, ta này mũi tên bán thiện, miệng vết thương rất nhỏ. Hắn làm nhiều năm mua bán, tự nhiên biết này hồ ly trên người miệng vết thương chính là vì mua giả sở không mừng, cho nên hắn cố ý cường điệu điểm này. Niên hoa tưởng xác nhận có phải hay không này hồ yêu ác huyền, liền túi người về phía trước. Mà này hồ ly trên người yêu khí rõ ràng, cho nên cho dù nàng không phải kia ác huyền, lại định là kia có tu vi hồ yêu. Bên kia Tống Tử chỉ thấy Niên Hoa lâu chưa đuổi kịp, liền đi đến Niên Hoa bên lề, hắn vừa thấy này trong lòng hồ ly, liền chỉ hơi chút ngưng mi sau, cũng không có nhiều lời, liền vứt cho một tỏi bạc cấp này thợ săn, "Này hồ ly ta muốn." Niên Hoa không dự đoán được Tống Tử chỉ sẽ đem này hồ ly cấp mua, nhưng nhìn này thợ săn cao hứng bộ dáng, thế nhưng thực mau liền đem này hồ ly hai tay dâng lên. Tống Tử Trì dẫn theo này lồng sắt, chuyển tới một hẻm nhỏ gian, liền hỏi Niên Hoa: Ngươi cũng biết đây là hồ yêu niên hoa gật đầu Mà Tống Tử Trì lại nói Ngươi đã biết đây là hồ yêu Lại vì gì muốn cứu nó niên hoa có chút trột dạ Chỉ là xem Tống Tử Trì bộ dáng Rồi lại cảm thấy tựa hồ cũng không thể lại giấu hắn Chỉ phải nói Này hồ yêu ta nhận thức niên hoa đem lần đó bản thân một người trộm Mà đi cửu khâu sơn tìm này Yêu tộc thi thể sự cấp toàn bộ Nói cho Tống Tử Trì Người sau sau khi nghe xong tuy vẫn là kia phó không ôn không hỏa bộ dáng, chỉ là lại cũng thay đổi hắn buồn phải dùng pháp thuật thu này hồ yêu ý tưởng. Tông tử chỉ muốn đem này hồ yêu thả chạy, mà niên hoa đi theo hắn phía sau, tại đây thị trấn bên, tìm được rồi một mảnh cây thấp tùng. Niên hoa đem trúc lung mở ra, chỉ cho rằng này hồ yêu sẽ nhanh chóng mà từ này chúc lung ra tới, lại không ngờ nó vẫn là ghé vào bên trong vẫn không nhúc nhích. Niên hoa biết này hồ yêu bị thương, Mà hồi tưởng nó vừa mới kêu hơi thở thòi thót bộ dáng, liền cho rằng nó hẳn là bị thương thực trọng, cho nên mới sẽ vô lực khí ra này trúc lung. niên hoa đem nó ôm ra tới, lại cẩn thận nhìn nhìn này hồ yêu trên người miệng vết thương. Nàng vừa mới xác thật không có nhìn kỹ, mà lúc này vừa thấy, miệng vết thương này lại không giống thợ săn theo như lời thực thiện. niên hoa nhịn không được đảo hít hà một hơi, bởi vì này hồ yêu miệng vết thương tuy nhỏ nhưng là lại bị thương rất sâu. Chỉ là bị lông tóc che giấu mà thôi. Sư Minh, nó bị thương, chúng ta liền tính phong nó đi, nó cũng đi không được. Ta có thể hay không chức dưỡng nó mấy ngày, chờ nó thương hảo, ta lại tuy là nó là hồ yêu, nhưng Niên Hoa vẫn là động lòng chắc gần. Tống Tử Chi không có đáp lời, chỉ lại lập tức đi ra nảy cây nhỏ tùng. Mà Niên Hoa tựa hồ đã sở thấu Tống Tử Chi thói quen, bởi vì giống nhau hắn không đáp lại nói, cũng liền tính là ngầm đồng ý. Vậy Niên Hoa Trúc Lung cũng không cần, liền ôm này tiểu hồ yêu, chạy chậm vài bước đuổi kịp tống tử chỉ Mà ở cái này trong thị trấn, Niên Hoa hai người xác thật thật vất vả mới tìm được một gian khách điếm. Nàng vốn là muốn đem hồ yêu tặng đến hôn đấu bố, nhưng là lại sợ nó ở hôn đấu bố sẽ bị buồn chết, bởi vậy chỉ phải ôm nó đi vào này khách điếm trưởng quầy trước mặt. Niên Hoa vốn là lo lắng nàng ôm này hồ yêu, kia trưởng quay không cho tiến. Chỉ là kết quả lại là kia hồ yêu sắc thật dẫn tới trưởng quầy nhìn mắt, khá vậy chỉ là liếc mắt một cái, kia trưởng quầy liền tửa không có gì sự dường như, chỉ làm tiểu nhị lánh niên hoa hai người lên lầu 2 Tiểu ca, phiên toái ngươi đánh một chậu nước đi lên. Kia tiểu nhị cũng chú ý tới niên hoa trên tay ôm hồ yêu, hán đảo cũng cơ linh, nói tiếp, khách quan còn yêu cầu một ít vài vụ điều. hắn cho rằng niên hoa định là phải vì này hồ yêu làm miệng vết thương băng bó. Mới có thể như thế hỏi. niên hoa gật đầu, muốn, đà tạ. niên hoa đem cửa phòng khép lại sau, liền đem hồ yêu đặt ở bàn thượng, nàng có chút tự mình lầm bẩm. Ngươi này hồ yêu rõ ràng là có đạo hạnh, lại vì gì sẽ dừng ở phạm nhân trong tay, có phải hay không bởi vì ham chơi gây ra a Đáng tiếc ngươi lúc này lại không được hóa thành hình người, bằng không ta liền biết ngươi có phải hay không kia á quyển. Nhiên hoa đối này hồ yêu có phải hay không kêu á huyền vẫn là có chút hoài nghi. Một bên tống tử chỉ hay còn đổ ly trà, hắn tuy có phân biệt này hồ yêu hay không vì á huyền phương pháp, nhưng nói ra tới thời điểm trong giọng nói lại rõ ràng có chút không vui. Muốn phân biệt này hồ yêu có phải hay không ngươi nhận thức á huyền, không nhất định phải thấy nó hình người, ngươi trên tay hẳn là còn cất giấu tần diệp tin đi. Hắn nhẹ nhấp khẩu trà sau nói. Nhiên hoa bị tống tử chỉ như thế vừa nhắc nhở sau. Liên tựa bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta có thể dùng tần diệp tin tới phân biệt, nếu này hồ yêu nhận biết này tin hương vị, như vậy nó đó là kia á tuyển không thể nghi ngờ. Ở cửu khâu sân khi, kia hồ yêu á tuyển nói qua trên người nàng có tần diệp hương vị, nguyên nhân chính là tần diệp tin ở trên người nàng sao. Vì thế niên hoa lấy ra tần diệp viết cho nàng tin, tiến đến này hồ yêu cái mũi hạ, quả nhiên này hồ yêu không đến trong chốc lát liền có phản ứng. Nhưng nó cũng chỉ là dễ rùa động động sau, liền lại không có bên dưới. Lúc này tiểu nhị gó cửa, niên hoa đi mở cửa sau, liền đem đưa tới thủy cấp phóng tới bàn thượng. Chỉ là đương nàng xoay người tưởng đem cửa phòng đóng lại khi, kia tiểu nhị còn tại kêu ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Niên hoa nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, thoại móc ra một tiểu khối bạc vụn cấp tiểu nhị. Kia tiểu nhị thoại lập tức tươi cười rặng rỡ, hợp với môn cũng giúp niên hoa quan hảo. Nhiên hoa tin tưởng vừa mới cái kia nho nhỏ dãy rửa liền nhưng chứng minh này hồ yêu chính là ác quyển, cho nên nàng trước dùng nước trong đem nó miệng vết thương rửa sạch một chút, lại dùng chữa trị thuật khép lại nó miệng vết thương, rồi sau đó lại lấy mảnh vải trên hảo. Làm xong này đó trình tự làm việc sau, niên hoa vốn định đem này hồ yêu cấp đặt ở trên giường, nhưng lại đến xem một cái tống tử trì, hiển nhiên ở chưng cầu hắn ý kiến, chỉ tống tử trì lại không trả lời, chỉ khóc khóc cởi quần áo liền nằm ở giường bên trong. Niên hoa nghĩ, kia nàng nếu là ngủ bên ngoài nói, kia này tiểu hồ yêu cũng liền không tinh chiếm hắn vị trí đi, cho nên niên hoa nhưng thật ra đúng lý hợp tình đem hồ yêu ôm đặt ở nàng đầu giường sau cũng ngủ hạ. Này trong thị trấn người không nhiều lắm, cho nên vừa đến buổi tối là thực an tĩnh không sai, nhưng là lại an tĩnh đến có chút quỷ dị. Bất quá cũng nhân như thế, chỉ cần có một ít gió thổi cỏ lay, Này trong thị trấn duy nhất khách điếm tựa hồ đều có thể cảm giác được Khả năng cũng cùng ngày khách điếm vị trí có quan hệ đi Nó lại là thiết lập tại thị trấn xuất khẩu Cho nên nếu là có người muốn ra thị trấn Đương nhiên cũng phải trải qua nơi này Ra cửa số lần nhiều Niên hoa nếu không phải mệt được ngay nói Nhưng thật ra càng ngày càng hướng tống tử chỉ làm chuẩn Nhưng nàng không xem như chấm mắt Chỉ là ngủ đến thiền chút Như có chút động tĩnh Nàng là có thể tỉnh lại Bởi vậy cũng liền càng không cần đề tống tự chỉ, hắn giờ phút này sớm đã là cầm kiếm, tại đây khách điếm cửa sổ ra bên ngoài thăm hỏi. Niên Hoa cũng như hắn giống nhau dán ở một khắc sườn cửa sổ nhìn, mà nàng đi xuống xem thời điểm, liền phát hiện tại đây đen nhánh một mảnh trong bóng đêm, thế nhưng khó được có mấy cái di động tới đền dầu. Lại còn có hỗn loạn những người này thanh, cẩn thận nghe, tựa hồ là đang nói, "Mau, nhanh lên." Những người này chẳng lẽ muốn ra này thị trấn? Chính là như vậy ở hơn phân nửa đêm đi, còn rất khả nghi a Niên Hoa lại chậm đợi một chút, phát hiện ở thị trấn nhập khẩu nơi đó Dũng mãnh vào chút trong tay cầm cây đuốc người, đái bọn họ đến gần, này cây đuốc chiếu sáng bọn họ người mặc quan phủ, Niên Hoa vừa thấy, liền biết bọn họ là nơi này quan binh. Mà này đó quan binh hiển nhiên là tới bắt này đó trốn đi giả, tuy rằng này đó đào tẩu người chạy trốn thực mau nhưng rõ ràng nhân thân không thể mà đối kháng quan binh vũ khí. Bởi vậy cuối cùng vẫn là bị bắt. Nghiên hoa nhìn mắt tống tử trì, người sau buông xuống kiếm, lại trở về đến trên giường nằm xuống, giống như vừa mới không phát sinh quá bất luận cái gì sự. Vì thế nàng thầm nghĩ, liền như thế không quan tâm. Nhưng là dịch cơ phong hoa hư chân nhân cũng nói qua, lần này đi hoàng cùng dọc theo đường đi này phạm nhân việc không thể nhúng tay, cho nên tống tử trì như vậy cũng chỉ là tuần hoàn hắn ý tứ mà thôi. Nghiên hoa cũng trở lại trên giường. Tính toán cũng đi theo nằm xuống thời điểm, lại phát hiện này tiểu hồ yêu mở hai mắt, hơn nữa nó không hề gục xuống đầu, ngược lại là rất có tinh thần mà nói, cô nương, ta biết cái này trong thị trấn đã phát sinh sự. Ngươi là cái kia A huyển đúng không? niên hoa lại hỏi. Tiểu hồ yêu gật đầu, đa tạ cô nương ân cứu mạng, A huyển sẽ báo đáp ngươi. Nhiên hoa thấy tiểu hồ yêu có thể ở vẫn là nguyên hình thời điểm nói chuyện, liền biết nó thương không quá đáng ngại. Thôi thôi. Ngươi này chỉ tiểu hồ yêu như thế nào sẽ bị thợ săn sờ săn. Ngươi nói ngươi biết này trấn trên sự. Ta là thượng phàm nhân đương. Theo hồ yêu A huyển theo như lời, nó ở niên hoa nói cho nó có thể đi hoàng cung tìm tần diệp sau, liền lập tức từ hồ tộc lánh địa chạy ra tới. Nhưng nó bởi vì không biết này hoàng cung ở đâu, cũng liền như rồi nhặng không đầu tán loạn, mà nhưng vào lúc này, nó mới bị này thợ săn sờ săn. A huyển cũng nói thầm, này cũng không thể quay nó. Rốt cuộc nó là vài thiên đều không có ăn cơm, cho nên này đột nhiên có một miếng thịt bai ở nó phía trước, nó cũng liền chống đỡ không được kia thịt dụ hoặc, cho nên mới bị này thợ săn đưa tới này trong thị trấn. Bất quá con hảo, có thể gặp được cô nương ngươi. niên hoa nghe hồ yêu á huyền giảng thuật nó từ hồ tộc lãnh địa ra tới thẳng đến đi vào này trong thị trấn trải qua, chỉ là tới rồi tối hôm qua đã xảy ra cái gì sự đề tài khi, niên hoa bởi vì có chút buồn ngủ. Cũng liền ở Á Huyển nói chuyện trong tiếng ngủ rồi. Mà sáng sớm, niên Hoa rời đi khách điếm trước, vốn muốn hỏi hỏi cái này khách điếm tiểu nhị tối hôm qua này Trấn trên đã phát sinh sự khi, lại bị hồ yêu Á Huyển cấp ngậm ở làn váy. Này xả lại xả, tựa hồ là làm nàng đừng hỏi y tứ. niên Hoa túi đầu nhìn hồ yêu Á Huyển, vốn định há mồm liền hỏi vì cái gì, nhưng nhân lại nghĩ này chung quanh chính là hảo chút chủ khách, cũng liền tính toán cùng Tống Tử Chi rời đi này khách điếm rồi nói sau Lúc này còn có một đoạn ngắn lộ mới có thể ra này thị trấn, cho nên Niên Hoa cùng Tống Tử Chi giờ phút này là ở đi bộ. Nhìn này trấn trên đường phố lại bắt đầu náo nhiệt lên, Niên Hoa liền suy nghĩ, cũng không biết này chấn trên người nhưng có nghe được tối hôm qua tiếng vang, bất quá này hết thảy như thường đảo lại giống tửa không biết dường như. Niên Hoa cùng Tống Tử Chi đã ly này thị trấn có một khoảng cách, liền chuẩn bị bắt đầu ngự kiếm, cho nên Niên Hoa không được đem hồ yêu á quyển vẫn luôn ôm ở trên tay. Liền chỉ có thể đem nó phóng tới hôn đấu bố Cho nên hồ yêu A huyển lúc này bộ dáng rất là đáng yêu Nó vươn đầu Hai chỉ móng bước liền ghé vào hôn đấu bố bên cạnh niên hoa thấy nó có chút ngốc manh Liền nhịn không được sờ sờ nó Ngươi vừa mới vì sao không cho ta hỏi kia điếm tiểu nhị Hồ yêu A huyển đảo không sợ trời cao Nó có chút hưng thú giặt rào mà ngó trái ngó phải sau mới trả lời Ngươi nếu là hỏi hắn nói Hắn một lát liền đi nói cho những cái đó làm quan phàm nhân, ở cái này khách điếm, chỉ cần ngươi hỏi chuyện này, liền có khả năng sẽ bị bắt đi, đến nay đã bị bắt đi hảo chút phàm nhân. Bắt người. Niên hoa suy đoán nói, chẳng lẽ tối hôm qua những người đó sợ dĩ trốn đi, cũng là vì sợ bị trảo. Hồ Yêu A Huyển nói tiếp, kỳ thật tại đây trong thị trấn phàm nhân vốn là rất nhiều, bọn họ vốn dĩ nghề nông là chủ bất quá cũng có chút người lựa chọn đi đương thợ săn hoặc là đi đương thợ mộc Mà chạy đi những người đó, đều là chút thợ mộc Một tháng trước, này trong thị trấn rán bố cáo, bắt ta cái kia thợ săn, hắn bởi vì cũng nhìn đến cái kia bố cáo, liền cũng muốn đi giả mạo kia thợ mộc nhưng sau lại bị nơi này làm quan phạm nhân cấp xuyên qua hắn chỉ là cái thợ săn, cho nên hắn mới không báo danh thành công. Nghiên hoa gật đầu, ở bay qua một chấu ngọn núi sau. Nàng thấy ở nàng đằng trước ngự kiếm tống tử trì cũng không có chú ý phía sau nàng, nàng liền bắt đầu lại từ hôn đấu bố đào chút hạt dưa ra tới, cảnh này khiến kia vốn là nói chuyện A huyển đột nhiên bị hấp dẫn qua đi, mấy thứ này ăn ngon sao. niên hoa nhưng thật ra không tiếc chia sẻ, chỉ nàng chưa thấy qua hồ ly cắn hạt dưa là bộ rắn gì, ăn đi, ăn ngon đâu. Nàng uy A huyển một cái hạt dưa, A huyển là chỉ hồ yêu, đương nhiên không hiểu đến đem hạt dưa ăn xong đi còn phải đem sát nổ ra, cho nên nó là đem hạt dưa nuốt vào sau, liền không có bên dưới, cũng hoàn toàn không cảm thấy nhiều năm hoa nói rất đúng ăn, chỉ là lại nói tiếp, bất quá cũng may này thợ săn không báo danh thành công, bằng không hắn cũng sẽ giống tối hôm qua những cái đó phạm nhân giống nhau đào tẩu. Niên hoa hộp ra hạt dưa xác, này đó thợ mục vì sao phải đào tẩu A. nếu giống ngươi như thế nói, đã dán ra bố cáo nhận người, kia tiền công nhất định nhiều nha, như thế nói, Vì sao phải đảo tẩu A? Là bởi vì có một ngày, một người thợ mộc đầy người là thương đã trở lại, sau đó hắn liền vẫn luôn ồn ào nói trong hoàng cung coi yêu quái, còn nói là ăn thịt người yêu quái, cho nên rất nhiều báo danh thợ mộc mới lại không nghĩ đi, chỉ là này đó làm quan phạm nhân lại không cho, thế nhưng liền mạnh mẽ đem này đó thợ mộc cấp bắt lên. Nhiên hoa gật đầu, nàng biết này đó nhận người thông cáo cũng tựa một loại bố trí hạ nhiệm vụ, nếu là nhân số không đủ. Hoàn thành không được nhiệm vụ, chỉ sợ này những huyện lao ra ném mũ cánh chuồn là tiểu, nguy hiểm cho tánh mạng mới là đáng sợ. Chờ hạ, này đó thợ mộc lại là muốn đi Hoàng Cung. Như vậy chuyện này hay không liền cùng dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân sở bói toán ra Hoàng Cung xây dựng rầm rộ có quan hệ đâu? Là Hoàng Cung muốn chiêu thợ mộc Nghiên hoa vì xác nhận mà hỏi lại. Hồ yêu a quyển gật đầu. Cho nên cứ như vậy, này Hoàng Cung chỉ sợ đã thành kia nguy hiểm địa phương. Hơn nữa này thợ mục trong miệng yêu quái sẽ không chính là kia hai chỉ hồ yêu đâu. Niên hoa không trải qua nhìn mắt hồ yêu á huyển, các người hồ tộc nhưng có nhập quá này hoàng cung. Hồ yêu á huyển không tưởng quá nhiều, liền lời nói từ trong miệng phủ nhận nói, ta kia hai vị tỷ tỷ tuyệt không phải kia ăn thịt người yêu quái. Người kia hai vị tỷ tỷ Quả nhiên bộ ra lời nói tới, niên hoa thầm nghĩ, cho nên nàng không thể lại làm này tiểu hồ yêu đi theo. Thương thế của ngươi hảo chút đi niên hoa để tài vừa chuyển. Nhưng là hồ yêu a chuyển biết nếu là nó chính mình nói thương hảo, này niên hoa cùng tống tử trì liền sẽ không làm nó đi theo, húng chi nó đều biết niên hoa bọn họ chuyến này đích đến là muốn đi hoàng cung, cũng chính là càng sẽ không buông tha niên hoa. Cô nương, ta miệng vết thương còn rất đau, hơn nữa ngươi xem ta đều không được hóa thành hình người, ngươi có không lại làm ta đi theo ngươi A nhu nhược đáng thương đôi mắt nhỏ làm nghiên hoa có chút chịu không nổi, nhưng nàng biết nàng không thể mềm lòng, hướng hồ liền tính có thể quá được nàng kia quan, Tống tử trì kia tư nghĩ đến cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì đây chính là hồ yêu, không thu nó đã thực không tồi, này Tống tử trì đã điên đảo hắn nhất quán cách làm. Nghiên hoa đang muốn nói một câu không được, kia hồ yêu á quyển lại hô, cô nương cẩn thận. Thinh linh xảy ra thành đàn màu đen đại điểu hướng nghiên hoa cùng Tống tử trì đánh úp lại, Bất quá cũng may niên hoa nghe được kêu hồ yêu á quyển tiếng la sau liền nhanh chóng ngự kiếm rời đi phương hướng, mới khiến cho nàng tránh đi này đàn màu đen đại điểu. hô yêu á quyển cái mũi nhanh ngại, nó chưa nhìn đến này đó màu đen đại điểu trước, lại đã là ngửi được một trận cự xú vô cùng hương vị. Chỉ là đương nó thấy rõ này đó điều khi, lại kỳ quái, này đó điểu như thế lại ở chỗ này xuất hiện. Tông tử chi hét lớn một tiếng, hắn rút kiếm ngăn cản đàn điểu công kích. Rồi sau đó lại thi pháp dựng nên phòng hộ cháo. Niên hoa cũng nhanh chóng dựng nên phòng hộ cháo, nàng muốn định triệu hoán minh loan điểu vợ chồng lại đây. Chính là này đàn điểu vừa thấy liền không phải bình thường linh thú, chỉ sợ vẫn là chút yêu tộc. Bởi vậy nàng vì phòng ngừa minh loan điểu lại đây sau sẽ bị công kích, cũng liền cũng không có triệu hoán chung nó. Sư minh, chúng ta cần phải đi xuống trốn trốn. Phòng hộ cháo chỉ phải tạm thời phòng trụ bình thường tu vi yêu tộc. Mà hiển nhiên này đó điều thế tới rào giạt thả tu vi cũng không thấp, cho nên Niên Hoa cho rằng bọn họ muốn đi xuống chôn trốn mới hảo. Tuy nói cái này mặt vừa vặn là cái hồ nước, nhưng là liền tính là rất vào trong nước, cũng so vẫn luôn ở không trung an toàn. Đi! Tống tử chi xuống phía dưới lao xuống, mà Niên Hoa cũng đi theo vọt đi xuống. Đông! Niên Hoa cùng Tống tử chi lần lượt chui vào trong nước, mà này đàn màu đen đại điểu không được vào nước, chỉ phải trên mặt hồ bồi hồi. Hai người ở hồ nước du tuy không hảo chuyên âm, nhưng là hai người đều không hẹn mà cùng thấy được một cái cửa động, toại cũng lập tức hướng này cửa động bơi đi. Nay cửa động không lớn, nhưng là đúng lúc có thể cất chứa niên hoa cùng tống tử chỉ hai người sóng vai mà nhập Mà cùng cửa động đen nhánh bất đồng, niên hoa hai người càng đi đi đến tắc càng lượng, nguyên nhân là này trong động đỉnh thế nhưng khai cái cửa sổ ở mái nhà, ánh mặt trời từ này cửa sổ ở mái nhà bắn vào cũng liền khiến cho này trong động có chiếu sáng. Không thể tưởng được tại đây gáy hồ còn có như thế một khối địa phương, nghiên hoa thấy tống tử chỉ đúng là nhặt chút làm chi, rồi sau đó lấy hỏa thuật bật lửa, đem quần áo nướng một chút đi. Hắn cùng nghiên hoa nói sau, liền hãy còn bỏ đi áo ngoài. Nghiên hoa không nói ngượng ngùng kia định là giả, nhưng là nếu hai người đều cùng chung chăn gối, hơn nữa trên danh nghĩa cũng là đạo lữ, cũng liền không hề cọ sát. Nhưng nàng cũng như tống tử chỉ chỉ cởi áo ngoài, mà tuy rằng áo trong cũng ướt đấm, nhưng nàng vẫn mặc ở trên người. niên hoa không có quên hồ yêu á huyển, chỉ đem nó từ hôn đấu bố chung móc ra. Á huyển cũng là bị hồ nước cấp làm cho toàn thân lông tóc phục tùng với thân, mà nó một bị niên hoa đặt ở trên mặt đất, liền lập tức run dậy chính mình lông tóc, cũng liền nhất thời khiến cho này bọt nước vang khắp nơi. thấy này hồ yêu á huyển tinh thần, niên hoa liền không hề lý nó. Chỉ tiếp theo đem cởi ra áo ngoài cấp triển khai, liền cháy nướng lên. Nàng mắt ánh cháy quang, nhưng trong đầu vẫn là những cái đó màu đen đại điểu bộ dáng, này đó điểu như thế nào sẽ công kích người A. Hơn nữa niên hoa tưởng vô duyên vô cớ công kích. Tông tử chỉ mặc phát áo tràng, hắn lúc này bộ dáng đảo có chút ở trong sơn cốc tắm gội song sau cảm giác. Như có chút bọt nước ở hắn lông mi thượng, nhưng là hắn không chút nào để ý, mà năm đó hoa chờ hắn trả lời thời điểm lại không tự giác chú ý tới hắn môi mỏng, mà này môi mỏng chủ nhân muốn mở miệng khi, niên hoa mới có chút ảo não như thế nào sẽ nhìn chầm chầm này tư môi như vậy lâu, cũng may nàng lúc này đã phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Tống Tử Chi nói, này không phải bình thường điệu. Hồ Yêu A Huyển cũng chen vào nói cũng phụ hòa nói, công tử nói không sai, chúng nó chính là yêu tộc, hơn nữa vẫn là ưng nồng chất long, bờ giờ. niên hoa nột ngữ nói, ưng khắc cậy tuấn bờ giờ. Hồ Yêu A huyển nhân có chút sợ này lấy hỏa thuật mà bậc lửa tuổi lửa, cho nên nó không có tới gần tuổi lửa, chỉ nói, ưng khẽ bộ chỉ ngạnh du canh bổi rào thiện bốn dư tinh khó chơi nghi chỉ hiểm phủ trương thạc các bá duyệt nôn động vòng mau tư chỉ ngốc, bờ giờ. Nghiên hoa thấy Hồ Yêu A huyển thế nhưng nói được như vậy lưu, cũng liền chắc chắn nó định là biết chút cái gì, cho nên nàng lại hỏi, người nói nó trên tay có bao nhiêu cái yêu tộc binh lực. Kia này đó yêu tộc binh lực nhưng bao gồm các ngươi hồ yêu nhất tộc. Hồ yêu Á huyền muốn định há mồm liền đáp, chính là tưởng tượng đến Niên Hoa tuy là nó ân nhân, nhưng là này yêu tộc binh lực chính là đề cập đến ma giáo cơ mật, tuy nói chúng nó hồ tộc cũng không thuộc về ương tạo thả thảm linh chơi khiển hư mãnh rát đậu ba hước cậy phạt an có khôi lặc vũ lục một ống khôi lười thứ. Bởi giờ, Niên Hoa mễ nổi lên mắt, biết này hồ yêu Á huyền nơi nào là không biết, nó chỉ là không chịu nói mà thôi. Bất quá này cũng không sao. Nàng tất nhiên là có biện pháp làm nó nói ra, nhưng lúc này sao, nàng cảm thấy vẫn là nghĩ như thế nào tránh đi này đó đại điều quan trọng. Nhưng này đó điều nếu là ma giáo ưng nồng chất hợp lại gõ thông đều hoàng hố mộ ống hoàng tiếu thân sam tổi mô. Ba trịnh tiều hê sao tùng loạn màu khe dây cự xuyến lấy xúc tuấn bờ giờ. Tông tử chi cũng không có xem hồ yêu á huyền, lại mặc niệm pháp thuật mà làm nó tới gần củi lửa. Hắn tựa hồ biết này hồ yêu á huyển sợ hỏa, cho nên hắn muốn bức nó nói thật. Ngươi chính là ma giáo phai tới. Hắn từ lúc bắt đầu cũng không cảm thấy này hồ yêu á huyển là thật sự ở bị thương, cũng liền không biết này có phải hay không nó quỳ kế. Rốt cuộc hồ yêu nhất tộc từ trước đến nay rào hoạn, mà hiển nhiên miên hoa không phải chúng nó đối thủ. Hồ yêu á huyển bị buộc đến càng ngày càng tới gần này tuổi lửa, nó đang liều mạng giấy rua, không phải, công tử. A huyển không phải ma giáo phai tới. niên hoa thấy này hồ yêu A huyển bị tống tử chỉ như vậy uy hiếp, cũng có chút không đành lòng, nhưng tống tử chỉ có cái này hoài nghi cũng không phải không có đạo lý, hơn nữa hồ yêu nhất tộc sắc thật vì ma giáo sợ khống, hơn nữa đến nay mới thôi đã phát sinh nhiều khởi sự kiện cũng cùng chúng nó có quan hệ. Chính là niên hoa cảm thấy này mềm cứng toàn thi, mới có thể đối này hồ yêu A huyển hữu dụng chút, tiểu hồ yêu, ngươi nếu là không nói lời nói thật, ta đã có thể không mang theo ngươi đi Hoàng Cung lạc. Hồ Yêu A huyển cũng sắc thật bắt đầu ăn ngay nói thật nói, cô nương, tuy rằng ngươi nói không mang theo ta đi Hoàng Cung, chính là chúng ta hiện tại tại đây đáy hồ hạ, cũng nhất thời không được đi ra ngoài A. Hảo ngươi cái tiểu hồ yêu, ngươi có biết hay không chúng ta tùy thời đều có thể đem người thu. Này hồ yêu A huyển sắc thật nói câu đại lời nói thật, bọn họ tại đây đáy hồ, cũng sắc thật là bởi vì muốn tranh né những cái đó đại điểu. Cho nên này tạm thời không được đi ra ngoài, tự nhiên liền càng không cần phải nói đi hoàng cung. Cho nên niên hoa bị nó nói sờ đổ, chỉ phải lại như thế áp chế nó. Nhưng hồ yêu A huyển hiển nhiên không sợ, nó tuy bị tống tử trì pháp thuật sở khống, nhưng ánh mắt vẫn là có thể tự chủ mà nhìn chăm chú vào niên hoa, cô nương, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi đi ra ngoài, cho nên, ngươi cũng không thể ném xuống ta a Niên hoa chỉ tùy ý mà nhìn mắt hồ yêu á huyển sau, lại phát hiện nó hai mắt dường như muốn đem nàng hít vào đi. Lớn mật yêu nghiệt. Tống tử trì lấy lá bùa đánh tới hồ yêu á huyển trên người, khiến cho nó bị thương mà lăn xuống trên mặt đất. Niên hoa hai mắt từng bước thanh minh, nàng tỉnh lại, lại bị tống tử trì báo cho, nàng thiếu chút nữa chúng này hồ yêu á huyển mỹ thuật. Ngươi nếu còn đối ta dùng mị thuật, buồng ta còn cứu ngươi. Xin lỗi, cô nương. Ta chỉ là muốn cho ngươi dẫn ta đi hoàn cung, á huyển không phải cố ý phải đối ngươi như vậy. Ta muốn niên hoa vốn định nói chính là ta muốn thu ngươi, nhưng lại nhìn kỹ xem này hồ yêu á huyển phía sau, lại phát hiện như thế nào có một cái lôi nhỏ khẩu, hơn nữa này cửa động sao liếc mắt một cái nhìn lại, kích cỡ chi tiểu, đảo có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Sư Minh Niên hoa hô câu tống tử trì, mà người sau cũng hiển nhiên chú ý tới cái này cửa động. Hồ Yêu A Quyển thấy hai người hướng nó đi tới, liền cho rằng Niên Hoa bọn họ muốn đem nó giết, đừng à, cô nương, A Quyển, cầu xin ngươi. Chỉ là Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ chỉ là vòng qua nó mà đi hướng cái kia lỗ nhỏ khẩu. Vì thế Hồ Yêu A Quyển bông xin tham mong bước, chỉ trơ mắt nhìn Niên Hoa hai người bóng dáng. Niên Hoa hồi ước hạ bọn họ đi vô cực sơn tìm kiếm địa đạo nhập khẩu thời điểm, kia điệu đạo bởi vì là lao thử sờ đạo, cho nên chỉ phải dung một người ra vào. Mà cái này cửa động cũng là chỉ phải dùng một người tiến vào, cho nên cái này là địa đạo. Nơi này như thế nào sẽ có địa đạo? Bất quá nơi này hoàn cảnh đạo làm Tống Tử Chi nghĩ tới, khi đó ở vô cực sơn vách núi thời điểm, hắn tiến vào một cái địa đạo mở rộng chi nhánh khẩu khi, có một cái có thể thông mở rộng chi nhánh khẩu xuất khẩu chỗ chính là một cái đường sông. Đi vào. Tống Tử chi quyết định đi vào nơi này địa đạo nhìn xem. Hảo. Nhiên hoa cũng không do dự, cũng đi theo tống tử chỉ phía sau đi vào. Mà hồ yêu ái tuyển bởi vì muốn đi hoàng cung, cho nên nhất định là muốn đi theo niên hoa bọn họ, cũng liền trộm mà đi theo bọn họ phía sau. Này đấy hồ địa đạo cùng vô cực sơn bách núi địa đạo cơ hồ không có gì khác nhau, cũng vẫn cứ có nhiều mở rộng chi nhánh khẩu. Hơn nữa này đó mở rộng chi nhánh khẩu cũng phần lớn đều không thông, số ít mấy cái có thể thông địa đạo xuất khẩu cũng đều là đi thông có thủy lưu vực. Nói cách khác này địa đạo cũng không phải không hề quy luật đáng nói, ít nhất ở chúng nó xuất khẩu chỗ, quanh mình hoàn cảnh đều là tương tự. Vì thế Tống Tử Chi lập tức đem này tin tức chuyển quay lại đến dịch cơ phòng, bởi vì đây là trừ cửu khâu sơn cập vô cực sơn bên ngoài phát hiện địa đạo, loại cũng tưởng chạy nhanh làm trưởng môn ngọc hư chân nhân biết được. Bất quá bởi vì muốn tranh cho tựa lần trước địa đạo nội đất đá sụp xuống tình huống phát sinh. Tống tử trì toại cho rằng không thể lại hướng nơi đây nói càng sâu chỗ mà đi, cũng liền quyết định từ một cái xuất khẩu ra tới. Mà Niên Hoa cũng tin tưởng, nếu là nơi này cũng có địa đạo nói, như vậy rất có thể địa đạo kéo dài sẽ càng dài cũng càng quảng, mà cái này phương hướng, lại là đi thông nghiệp ăn, cũng liền không biết hay không cũng đi thông hoàng cung. Nàng mang theo nghi vấn, cũng đi theo tống tử chỉ từ địa đạo ra tới, bọn họ thiệp thủy sau trở lên ngạc. Ở chỗ này vẫn chưa phát hiện có những cái đó màu đen đại điểu bóng dáng cũng liền chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Ngươi như thế nào cũng theo tới. Niên hoa bởi vì áo ngoài chưa khô, cho nên vừa mới ở vội vàng cùng xuống đất nói khi, chỉ phải đem nó trói đến bên hông lại đánh cái kết, mà lúc này đương nàng đang muốn đem áo ngoài mặc vào khi, có chỉ móng bước thế nhưng bỏ ở nàng vặt áo. Niên hoa vừa thấy, lại nhìn đến lại là này hồ yêu á quyển. Mà Hồ yêu Á huyền hiển nhiên cũng không từ bỏ, "Cô nương, ngươi khiến cho ta đi theo các người đi, ta nhất định phải tìm được ta ân nhân." Niên Hoa có chút bất đắc dĩ, nếu là này ân nhân nàng không quen biết cũng liền thôi, nhưng cố tình nàng còn nhận thức, vậy chỉ phải nhìn nhìn lại Tống tử trì ý tứ. Người sau lúc này chỉ lập tức về chỉ nói cái phong tự sau, này Hồ yêu Á huyền liền bỗng nhiên nhìn không thấy, ta mắt, ta mắt nhìn không thấy. Tống tử trì đối Hồ Ưu Á huyền mắt làm khép kín chi thuật. Tuy rằng này pháp thuật có chút tàn nhẫn, bất quá cũng chỉ là tạm thời, nhưng kể từ đó, nó nhưng thật ra tạm thời không được đối người thi triển mỹ thuật. niên hoa biết Tống Tử chỉ đối hồ yêu á tuyển làm này pháp thuật sau, nó liền có thể đi theo bọn họ, cho nên nàng lại một lần đem hồ yêu á tuyển cấp cất vào hôn đấu bố. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy này tiểu hồ yêu bản tính không xấu, chỉ là hồ tộc mỹ thuật làm người không thể không Vương cũng liền lý giải vì sao Tống Tử chỉ sẽ như vậy làm. Sư Minh, muốn triệu hoán Minh Loan Điểu sao? Bọn họ tiến địa đạo khi háo chút thể lực, mà dọc theo đường đi ngự kiếm cũng man lâu rồi, toại Niên Hoa nghĩ đổi cái phương tiện giao thông cũng ít nhất có thể không như thế mệt. Nhưng Tống Tử chỉ lại lắc đầu, không thể, Minh Loan Điểu mục tiêu quá lớn. Niên Hoa tuy là mệt mỏi, nhưng cũng vẫn là phụ họa Tống Tử chỉ tiếp tục ngự kiếm. Mà bọn họ đi rồi lúc sau? Đám kia vốn là bồi hồi với trên mặt hồ màu đen đại điểu sôi nổi rơi xuống đất mà hóa thành hình người, chúng nó sau lưng một đôi cánh đều hóa thành hai thanh giao nhau với bối lợi kiếm. Rồi sau đó, chúng nó đi vào một dòng suối nhỏ bên rừng cây, thấy một bào người bóng dáng đứng ở chỗ đó, vì thế liền cung kính nói, tả sứ đại nhân, mục tiêu người đã trung kế. Được xưng là tả sứ đại nhân chính là ma giáo tả sứ ưng mục xả ngại hạnh hoàng thuế chạy khiển ấu bành phiêu củ đối tiếp cũng dai náo y tìa rắc vận hoàng hộp xúc tuyển xào khẳng gông duyên buồn mại. Ngừng ma ngất mê vũ rắc biên hội di bộ chỉ mương mại khôi môi sát hoàng khâm hướng xuân mệ mô. Bế hưu nhạc rắc phiêu nam mãi tích hoàng khâm am rắc phiêu thái viên hoán hà chơi hạ cố du đảm mẫu sát hoàng cậy sát thức mô tạp quang mại khôi mang khắc cố cường sao tắm dẫn tắm cửa sổ, bờ, giờ Những cái đó hoa yêu chuẩn bị đến như thế nào? Hoa yêu nhất tộc bị hồ tộc trên ép, đã là hồi lâu không được xoay người. Trước một thời gian chúng nó hoa yêu trưởng lao xuất lĩnh một chúng tộc nhân đầu nhập vào với hăn dưới trướng. Tuy nói hoa yêu so với còn lại thú loại yêu tộc sức chiến đấu đó là xác thật không cường, nhưng là cũng đều không phải là toàn vô dụng chỗ. Tả sứ đại nhân, hoa yêu nhất tộc đã chuẩn bị thỏa đáng. Hảo, nói cho chúng nó, nếu là đem việc này làm tốt, Bụt tả sứ liền làm chủ đem giải dược cho chúng nó. Ương Mỹ giận thiền long như đều hoàng cắt bảo khiển huy ngộn bạc hợp lại bào màu thiết cơ phiêu lệ mần nào mô hình cung bờ giờ. Là, thuộc hạ đã biết, hóa thành hình người màu đen đại điểu lại biến trở về nguyên hình, chúng nó bay đi kêu hoa yêu nhất tộc lãnh địa, làm chúng nó làm tốt nên đón niên hoa cùng tống tử trì chuẩn bị. Mà lúc này, niên hoa cùng tống tử trì đang chuẩn bị trải qua một cái phồn hoa ơi Bọn họ vốn là không nghĩ dừng lại, nhưng là lại với trên đường gặp được một kêu cứu mạng lao ông. cứ mạng, cứ mạng, cứu cứu ta kia tiếng gọi ẩm ý thật sự thê lương, cũng liền khiến cho niên hoa không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng dịch cơ phong hoa hư chân nhân nói qua, phàm nhân nhân quả đều có luân hồi, ý tứ là làm niên hoa cùng tống tử chỉ hai người toàn tâm toàn ý đi hoàng cung thì tốt rồi, mặt khác phàm nhân mệnh số sớm có chú định cũng khiến cho bọn họ không cần xen vào việc người khác. Nhưng hợp với Tống Tử chỉ cũng nói là đi xuống nhìn xem, niên hoa cũng liền cảm thấy lý nên như thế. Hai người ngự kiếm mà xuống, liền lập tức ngửi được phi thường nồng đậm mùi hoa, nhưng này mùi hoa rõ ràng là từ các loại mùi hoa hôn tạp mà chí cho nên cụ thể là loại nào mùi hoa, niên hoa là đắp không được. lão nhân ra, ngươi xảy ra chuyện gì? niên hoa hiện giờ trở nên tương đương cẩn thận, Cũng bởi vì tu vi tăng lên, cho nên đã có thể chuẩn xác phán đoán ra ai vì yêu tộc, mà đương nàng tới gần này lao ông thời điểm. Này trên người hơi thở liền cũng thực rõ ràng là một người bình thường phạm nhân không thể nghi ngờ. kia lão ông đầu tiên là khẩn trương mà ngẩn đầu đánh giá niên hoa cùng Tống Tử Trì. Hắn thấy hai người cùng hắn giống nhau thoạt nhìn đều là người thường, liền mới yên lòng. Nhưng hắn tưởng tượng đến vừa mới kia khủng bố hình ảnh lại cũng lòng còn sợ hãi, nơi này có yêu quái. Chúng ta muốn mau chút đi. niên hoa nhìn quanh bốn phía, thấy nơi này trừ bỏ hoa vẫn là hoa, mà nếu nói quỷ dị nói, nơi này hoa nhưng thật ra đều lớn lên đặc biệt kiểu diễm, hơn nữa này đóa hoa đều rất đại, cũng cơ hồ là tất cả đều khai. Nàng tội hỏi, lão nhân ra, ngươi gặp được cái gì sự? Nơi này chỉ có chúng ta ba người, thực an toàn, ngươi yên tâm đi. Nhưng này lao ông rõ ràng vẫn là ở vào khẩn trương trạng thái, không đúng không đúng. Chúng ta muốn chạy nhanh đi. Đi mau. Niên hoa thấy hắn như thế nói đến, lại chỉ phải nhìn nhìn lại bốn phía, nhưng vẫn là liếc mắt một cái nhìn lại lại là hoa nguy hiểm ở đâu, nàng là không phát hiện. Cô nương, có xà. Có xà. Này lao ông đột nhiên hướng tới niên hoa cùng tống tử chỉ phía sau hô mà hai người nhanh chóng xoay người lại, cũng xác thật nhìn thấy có một cự xà chính hướng về bọn họ phun lưới rắn. Mà đang lúc Tống Tử chỉ muốn ra tay thời điểm, này chung quanh có mấy đoàn hoa nhanh chóng hướng này cự xà vây tới, hơn nữa hoa dây đẳng đột nhiên ruột trường, trực tiếp hướng cự xà đánh út lại, cho đến đem nó quấn quanh thành nậu trạm. Mà không đến một lát sau, cự xà liền không có động tĩnh, tưởng là cứ như vậy đã chết. Này đó hoa như thế nào sẽ tự hành di động? niên hoa cùng Tống Tử chỉ lập tức nhắc tới kiếm tới đề phòng, mà những cái đó hoa thế nhưng lắp mình biến hóa. Biến thành một cái lại một cái tư sắc khác nhau nữ tử. Chỉ là này là ông vừa thấy các nàng thế nhưng so nhìn thấy xà càng sợ hãi, là chúng nó, là chúng nó, đi mau, đi mau. Hắn không ngừng biên chỉ vào các nàng, biên lui về phía sau. Nghiên hoa đều không phải là là lần đầu tiên gặp được hoa yêu. Nhưng khi đó kia chỉ hoa yêu lại chỉ là nguyên hình, mà cùng lúc này đã có thể hóa thành hình người hoa yêu so sánh với. Hiển nhiên người sau tu vi muốn càng cao chút. Này đó hoa yêu tựa hồ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, kia đó là trên người mùi hương đều cực kỳ nồng đậm, bất quá bởi vì này mấy chỉ hoa yêu vừa mới còn chiến đã chết cự xà, niên hoa cũng liền nhất thời không biết này hoa yêu đối bọn họ rốt cuộc là mấy cái y tứ. Đi mau đi mau, chúng nó sẽ ăn thịt người A. Hoa yêu sắc thật sẽ ăn người, nhưng lại không phải lào ông trong miệng theo như lời cái loại này ăn pháp. Hắn bởi vậy mà sợ hãi, nghiên hoa cũng là lý giải, chỉ là có nàng cùng tống tử trì rút kiếm ở phía trước, hắn ít nhất có thể đừng như thế cực lực tưởng ném rất tay nàng liền muốn chạy đi. Lào nhân ra, đừng nghiên hoa đừng chạy hai chữ cũng chưa nói xong, lào ông liền đỡ bị thương chân khập khiếng mà chạy. Bất quá nơi này cũng không có như nghiên hoa như vậy người tu đạo, cho nên lào ông chỉ cho rằng nghiên hoa hai người tuy trên người có kiếm, khá vậy chỉ là sẽ chút võ công thôi. Nhưng đối thủ lại là này đó yêu quái, lại như thế nào có thể đánh được đâu, bởi vậy hắn là trẻ vì thượng sách. Bên này tống tử chỉ lấy ra lá bùa nhắm ngay trước mặt 5 con hoa yêu, lớn mật yêu nghiệt, thế nhưng ra tới hại người. Công tử như thế nào có thể đem chúng ta tỉ mội gọi yêu nghiệt, rõ ràng vừa mới chúng ta tỉ mội còn cứu các ngươi đâu. Nay năm con hoa thành hình người hoa yêu, đều người mặc bất đồng nhan sắc quần áo, mà quần áo thượng mỏng mà thấu khoát xa thượng tắc chè kinh đoá hoa. Mà tứ niên hoa xem ra, này đó đóa hoa hẳn là mẫu đơn, thực dược, hoa lan, cúc hoa cùng đào hoa, cho nên từ này khoát xa thượng đóa hoa liền có thể nhìn ra này nằm con hoa yêu thuộc về cái gì chủng loại. Mà hiển nhiên lúc này hờn dỗi nói chuyện hoa yêu liền định là thực dược hoa yêu không thể nghi ngờ. Bất quả nói trở về, này hóa thành hình người hoa yêu, tuy vô hồ yêu quyến rũ chi tư, nhưng bởi vì này hoa hình thái bất đồng, tự nhiên ý nhị cũng bất đồng cho nên hoa yêu cùng hồ yêu quả nhiên không hổ là yêu tộc trung nhan giá trị đảm đương hoa niên hoa thưởng thức mỹ nữ, nhưng nàng biết lại không phải ở ngay lúc này. Các ngươi đến tột cùng đối kia lão nhân ra làm cái gì? Niên hoa mới vừa thấy này lào ông thoạt nhìn như thế sợ hãi này đó hoa yêu, tuy không biết hắn đã xảy ra cái gì sự, nhưng hiển nhiên chính là cùng này đó hoa yêu có quan hệ. Nha, nghe cô nương ngữ khí là ở chất vấn chúng ta tỉ mội sao. Cũng không nhìn xem nơi này là cái gì địa phương. Một khác người mặc màu tím quần áo, khoát xa vì hoa lan hoa yêu tùy ý chỉ chỉ nơi này, ý tứ rõ ràng, chỉ đang nói minh nơi này chính là chúng nó hoa yêu lãnh địa, là chúng nó địa bàn. Nhưng niên hoa không sợ chúng nó, gần nhất là bởi vì Tống Tử Trì liền ở nàng trước người, thứ hai nàng trảo yêu thuật chính là bị này sư Phó Bạch Thư khen ngợi quá càng thêm tinh vi, vì thế nàng cũng tựa như Tống Tử Trì giống nhau. Đem lá bùa nết ở trong tay, giống như thời khắc chuẩn bị muốn thu này đó hoa yêu giống nhau. Người hoa lan hoa yêu vừa thấy niên hoa động tác, liền cũng tự giác đã chịu uy hiếp, rồi sau đó cũng liền không chỉ nó, hợp với mặt khác ba con hoa yêu cũng một bộ chuẩn bị bắt đầu hướng niên hoa thi triển yêu thuật thái độ. Hảo, đừng quên chúng ta nhiệm vụ. Người mặc hồng sam hoa mẫu đơn yêu thấp giọng nói câu sau, mới khiến cho mặt khác hoa yêu tuy không cam lòng lại chỉ phải buông tay tới. Hoa mẫu đơn yêu một mình về phía trước đến gần niên hoa cùng tống tử trì. Nhị vị đã đi vào chúng ta lãnh địa, sao không trước nghỉ một lát lại đi. Niên hoa sau khi nghe xong, thầm nghĩ này đó hoa yêu là khi bọn hắn là ngốc tử sao. Các ngươi này đó hoa yêu hại người, lại vẫn muốn ta hai lưu lại. Này không phải đem chính mình hướng hố lửa đưa sao. Cô nương khả năng hiểu lầm, vừa mới kêu phàm nhân vốn là bị cự xà sở cán. Nay cự xa là chúng ta nảy trên núi độc hưu, không đem người nuốt ngai là thể không bỏ qua, hơn nữa chỉ cần bị này xa mà cắn người này liền sẽ sinh ra hảo giác, hắn là nhìn chúng ta tỉ mội từ nguyên hình hóa thành nhân thân mới có thể cho nên sợ hãi mà chạy, nhưng như ngươi sở xem, trên thực tế chúng ta lại cứu các ngươi. Này hoa mẫu đơn yêu vừa nói vừa lặng yên lấy tay hóa chút hương khí ra tới, nhưng nghiên hoa cũng không biết được. Chỉ cảm thấy này hoa mẫu đơn yêu nói chuyện phương thức hiển nhiên là trước mặt mấy chỉ hoa yêu trung đại tỷ đại. Tuy rằng, đúng như nó theo như lời, chúng nó cứu niên hoa hai người, nhưng niên hoa lại cảm thấy sự thật lại không đơn thuần. Các ngươi cũng đừng phí lời, sư minh, chúng ta đi thôi. Niên hoa kêu một tiếng tống tử trì, nhưng đưa lưng về phía nàng tống tử trì lại không đáp ứng. Hơn nữa hắn kế tiếp còn nói câu làm niên hoa cảm thấy không dám tin tưởng nói, vậy làm phiền Gì? Niên hoa còn nhất thời không phản ứng lại đây, tông tử trì này tư là đáp ứng tại đây hoa yêu lánh địa nghỉ một lát sau. Trước không nói này cùng hắn vừa mới đối đãi này đó hoa yêu thái độ không tương xứng hợp, chính là bình thường mà tưởng, bọn họ lại như thế nào khả năng sẽ lưu lại nơi này. Công tử có thể tới chúng ta nơi này, chúng ta tỉ mội thật đúng là cao hứng đâu, kia hai vị xin theo ta nhóm đến đây đi. Đi theo chúng nó trở về. Liền mới có thể thực thi nhiệm vụ đệ nhị bước, cho nên hoa mẫu đơn yêu tự cho là tống tử trì đã trúng nàng mê hồn hương. Nhiên hoa vốn là đứng ở tống tử trì phía sau, cho nên cũng không đã chịu mê hồn hương ảnh hưởng, mà nàng thực tế cũng không biết bất thình lình mùi hương chính là mê hồn hương. Bởi vì tự nàng rơi vào hoa yêu lánh địa sau, nay cái mũi liền tràn ngập các loại mùi hương, cũng liền căn bản phân biệt không ra cái gì mê hồn hương, nhưng có một chút nàng là có thể xác định. Kêu đó là tống tử trì như vậy phản ứng tắc quá mức khác thường. Sư Minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng đi. Niên hoa tuy là kêu vài tiếng tống tử trì, nhưng người sau cũng không có lý nàng, chỉ đi theo này đó hoa yêu đi ở đằng trước. Mà lúc này, ở niên hoa hôn đấu bố nội, hồ yêu ác huyển vươn đầu nhỏ, nó mắt tuy nhìn không thấy, nhưng là cái mũi lại có thể nhanh nhẹ ngửi được này quanh mình mùi hoa. Cô nương. Chúng ta như thế nào tới rồi Hoa Yêu lánh địa tới. Niên Hoa vẫn là lần đầu tiên thấy Tống Tử trì như thế, liền bắt đầu có chút không biết nên như thế nào cho phải, mà vừa vận hồ yêu á huyền lúc này nói chuyện, nó tuy là nhìn không thấy, nhưng chỉ dựa vào mùi hoa liền biết bọn họ là tới rồi Hoa Yêu lánh địa, vì thế Niên Hoa liền lập tức hỏi nó, ngươi biết đây là Hoa Yêu lánh địa. Vậy ngươi cũng biết ta sư huynh đây là xảy ra chuyện gì. Niên Hoa ngữ khí có vẻ thực hẩn trương. Mà hồ yêu á tuyển chỉ lại lấy cái mũi người người sau liền nói, công tử hẳn là chúng hoa yêu mê hồn hương. Nghiên hoa cố tình lạc hậu với những cái đó hoa yêu lúc sau, kia này mê hồn hương cần phải như thế nào phá giải. Tuy không biết này hồ yêu á tuyển tin hay không đến quá, nhưng nếu nó biết đây là mê hồn hương, như vậy tổng cũng biết chút cái gì mới là Cô nương đừng khẩn trương, này mê hồn hương chỉ là hoa yêu nhất tộc nhất sơ cấp mê hồn thuật cũng may công tử pháp lực cao cường. Này mê hồn hương tưởng là cũng hoàn toàn không có thể duy trì bao lâu. Đó chính là nói này mê hồn hương là có thời hạn. niên hoa sau khi nghe xong mới thoáng yên tâm chút, mà hồ yêu á huyền lại nói, cô nương thả kỷ yếu đi theo công tử, tốt nhất là một bước cũng không được rời đi, bởi vì nếu này đó hoa yêu nhận thấy được công tử tình nói, liền rất có thể lại đối hắn thi triển khắc pháp thuật cũng không nhất định. Còn có cô nương thả không thể làm chúng nó phát hiện á huyển. Không giả hồ yêu á quyển tương ứng hồ tộc vốn dĩ cũng không có cùng hoa yêu nhất tộc kết toán, chỉ là lúc sau, này hoa yêu nhân tố cơ một chuyện mà bị ma quân trừng phạt, mà lúc này ma quân lại đem chúng nó hồ tộc để bạt đi lên, còn chiếm hoa yêu lãnh địa, bởi vậy này hoa yêu nhất tộc liền bắt đầu cùng chi không đúng. Cho nên nó lúc này tất không thể làm những cái đó hoa yêu biết nó tồn tại. Hảo! Nghiên hoa đáp ứng nói, hoa yêu nhất tộc lãnh địa tự nhiên là phồn hoa tựa cẩm. Bình thường đoá hoa trêu trọc ông mật cũng liền thôi, nhưng là niên hoa nhân thân ở hoa yêu bên trong, này đó hoa yêu trên người hương khí lại so bình thường đóa hoa muốn càng là nồng đậm, bởi vậy trêu trọc ông mật cũng liền càng nhiều, nhưng kỳ quái chính là các nàng không có việc gì, nhưng thật ra niên hoa đã không biết bị này đó ông mật cấp chập vài lần. Mỗi khi niên hoa bị ong mật chập hoa hoa kêu to thời điểm, thế nhưng cũng bị này nằm con hoa yêu cười nhạo, giống như nàng bị ong mật chập. Này kêu đau là một kiện rất kỳ quái sự. Hơn nữa đương nàng cùng tống tử chỉ trải qua một mảnh cúc hoa mà thời điểm, nơi này ông mật cũng liền càng nhiều, nhưng này cúc hoa hoa yêu thoạt nhìn còn rất cao hứng, cô nương không cần sợ hãi, này ông mật chỉ là ở thải mật thụ phấn, nếu không coi chúng nó, chúng ta tỉ mội còn không được sinh chừng đâu. Nhiên hoa ở trong lòng cười nhạo hạ, tưởng nói điểm này nông cạn tri thức, nàng một cái chịu quá lớn học giáo dục người lại như thế nào sẽ không hiểu. Chỉ là gần nhất nàng không phải hoa yêu, không sợ hãi bị chập kia định là không có khả năng, thứ hai nàng là không nghĩ tới, này đó hoa yêu sinh trưởng sinh sản nhưng thật ra thuận theo thiên nhiên quy luật, bởi vì nàng nguyên tưởng rằng này hoa cỏ một khi thành yêu, này sinh trưởng sinh sản nên có thể cùng người giống nhau, nhưng trên thực tế lại, không phải. Nên hoa một bên đi theo này nằm con hoa yêu, một bên tiếp tục trải qua thành phiến bất đồng chủng loại biển hoa. Mà này năm con hoa yêu thoạt nhìn tại đây hoa yêu nhất tộc chung đều rất có nhân khí, bởi vì mặt khác hoa yêu ở nhìn thấy các nàng thời điểm, đều sẽ cùng với gật đầu thăm hỏi, cho nên nghiên hoa tưởng, có lẽ các nàng yêu tộc trừ bỏ tộc trưởng quản lý toàn bộ tộc đàn ở ngoài, này các đóa hoa chủng loại cũng là có yêu quản hạt, mà này 5 con hoa yêu hiển nhiên chính là này đó đóa hoa chủng loại quản hạt người. Mặt khác, nghiên hoa còn phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là tại đây hoa yêu nhất tộc, Này giống được hoa yêu muốn so giống cái hoa yêu muốn thiếu. Cho nên có thể nghĩ, tống tử trì bực này bộ dạng khí chất nam nhân một khi tiến vào đến này hoa yêu nhất tộc, kia xác định vững chắc liền thành hương bánh trái. Mà sự thật chứng minh, liền vào giờ phút này, từ này đó hoa yêu xem tống tử chỉ trong ánh mắt, niên hoa cũng có thể nhìn ra, đó là nơi trốn hiển lộ ra mê muội bản sắc ca. Hai vị, phía trước chính là tộc của ta hoa cung. Người mặc hồng sam hoa mẫu đơn yêu, một đường nhiệt tình đảm đương hướng dẫn du lịch một góc, mà nó nhiệt tình đặc biệt là đối với Tống Tử Trí mà nói. Niên hoa đương nhiên có thể nhìn ra được tới, nàng chỉ là âm thầm ở trong lòng cầu nguyện Tống Tử Trí nhanh lên tỉnh lại. Hơn nữa bọn họ hai người đã tới rồi này hoa yêu nhất tộc trung tâm hoa cung. Cho nên niên hoa thật đúng là sợ chờ lát nữa sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, cho nên không thể phủ nhận, này Tống Tử Trí chưa tỉnh. Niên hoa thật đúng là cảm thấy không thể an tâm. Hai người sóng vai tiến vào đến hoa trong cung. Mà đầu tiên ánh vào niên hoa mi mắt, là bốn căn lấy hoa đằng cuốn quanh dựng lên cây cột. Này cây cột khởi động cả tòa hoa cung. Ở một cái từ các màu đóa hoa che kín tường hoa trước, hai gã giống được hoa yêu đứng thẳng hai bên. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên tại đây hoa trong cung là cái người hầu nhân vật, mà người nắm quyền hẳn là chính là này ngồi ở trung gian nữ tử. Đây là tộc của ta tộc trưởng. Hoa mẫu đơn yêu tuy là nói cùng tống tử chi nghe, nhưng bởi vì niên hoa cùng tống tử chi chạm đến gần, cũng ngay cả nàng cũng biết này ngồi ở ghế trên nữ tử chính là này hoa yêu nhất tộc tộc trưởng. Bất quá này tộc trưởng cũng quá tuổi trẻ đi. Niên hoa trong lấn tượng, có thể lên làm tộc trưởng ít nhất là danh lão giả, mà hiện tại xem ra, này tộc trưởng non nứt mà giống như vị thành niên thiếu nữ. Hoa nên nhị vị đi vào tộc của ta lãnh địa, ban tòa. quả nhiên Hợp với thanh âm đều phi thường thiếu nữ, niên hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ là này hoa yêu nhất tộc tộc trưởng là dùng thừa kế chế? Đa tạ. Tống tử chi nói sau, niên hoa cũng đi theo nói thành đa tạ. Mà đương này hoa yêu tộc trưởng nói thanh ban toà sau, này hai bên bốn là chống không một vật địa phương lại nhanh chóng trường ra dây đẳng, này dây đẳng giao nhau đang chéo, thực mau cuốn quanh thành hai trường ghế rửa. niên hoa đối này xem ngây người trong chốc lát, Nàng chú ý tới này, ghế rửa cũng không phải những cái đó từ hoa hồng linh tinh có thứ dây đằng mà quấn quanh thành, bởi vậy niên hoa cũng liền an tâm ngồi xuống. Niên hoa ngồi xuống sau, này một bên cũng này, đây dây đằng quấn quanh mà thành tiểu bàn trọn thượng đã thượng trà, mà nghe này trà hương, niên hoa cho rằng đây là hoa quế trà không thể nghi ngờ, mà ở niên hoa kia một đời, nàng đặc biệt thích uống này hoa quế trà, cũng liền rất là quen thuộc. Nơi này tuy nói là hoa yêu lãnh địa, Nhưng nàng cho rằng hiện tại này đó hoa yêu còn không dám hại nàng, toại cũng liền lớn mật mà uống một ngụm. Bất quá ở nàng ngẩn đầu chờ này hoa yêu tộc trường nói điểm cái gì thời điểm, lại nhìn đến này hoa yêu tộc trường nhìn chầm chầm vào tống tử trì bưng Trung trà uống trà bộ dáng, sau lại vẫn là hoa mẫu đơn yêu hỏi câu nói sau, nàng mới hoàn hồn. Tộc trường muốn như thế nào an bài vị công tử này cùng cô nương chỗ ở. Hoa yêu tộc trường giống giống bị người nhìn trộm tâm sự, thế nhưng đỏ mặt, Nàng nhẹ giọng nói, khiến cho vị công tử này ở tại thiên điện đi. Đến nỗi niên hoa, nàng nói tiếp, vị cô nương này liền ở tại mẫu đơn tỷ tỷ ngươi chỗ đó đi. Niên hoa buồn không biết này thiên điện ở đâu, nhưng là nàng xem không chỉ là hoa mâu đơn yêu, hợp với còn lại bốn con hoa yêu đều là ái mội cười thời điểm. Nàng liền nháy mắt minh bạch, vì thế nàng trong lòng cái kia tức giận là cọ cọ mà hướng lên trên tiêu á nàng hiện tại là nhất định phải đi theo tống tử trì. Hơn nữa trước không nói là bởi vì hắn chúng mê hồn hương, chính là bọn họ là đạo lữ quan hệ, chẳng lẽ còn muốn tách gia trụ. Bất quá niên hoa thanh âm còn còn có thể không chế. Tộc trưởng thịnh tình khoản đãi, ta cùng với ta sư huynh thật đúng là cảm kích vạn phần, chỉ là tộc trưởng khả năng không biết, ta cùng với ta sư huynh chính là đạo lữ, bởi vậy này bất đồng phòng mà miên sợ là không hào đi. Các người là đạo lữ, ta như thế nào thoạt nhìn không giống như là... Niên hoa mặt mày nhẹ trọ, nhà ta sư huynh từ trước đến nay thẹn thùng, đặc biệt là bên ngoài người trước mặt, ngươi không biết, hắn ở trong phòng, đó là cỡ nào niên hoa nhìn chầm chầm này hoa yêu tộc trường mà nói, vốn dĩ nàng đối nàng ấn tượng không tồi, nhưng yêu rốt cuộc vẫn là yêu, thấy soái ca liền tưởng chiếm hữu bản chất thật đúng là không thay đổi. Nguyên là như thế. Vậy cùng nhau ở thiên điện trụ đi. Này hoa yêu tộc trường chính là thích tống tử trì. Nàng vốn là có chút cự tuyệt lần này nhiệm vụ, nhưng vừa thấy đến lưng nên khá mâu mâu cái vu ánh chất bảo trọc Liễm Huy Đào mâu liêu thứ. Thương Khiếu chung lừa béo lạc cận vu ánh trung duyên tân nói lãm hợp lại thiêu kỹ chật bối nguy bậy lạc hạp dẫn Kiều Lục Khỏe từ Kiều Lục Khỏe thả dung lấy rằng Diệp Ngã Khiển Châu chấu huyền trang dù bở giờ. Đa Tạ tộc trưởng. Niên Hoa có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói: Hai vị một đường cũng vất vả, không bằng liền trước nếm thử tộc của ta vì hai vị chuẩn bị món ngon đi. Nhan hoa yêu tộc trường lại làm hoa yêu người hầu bưng chút thức ăn đi lên. Nếu là bình thường, Niên Hoa định là không cự, nhưng nàng nhân muốn chạy nhanh xác nhận Tống Tử Trì tỉnh không có, vậy cũng liền lập tức đi đến Tống Tử Trì trước mặt, "Sư huynh, chúng ta đi nghỉ tạm đi, ta có chút mệt nhọc." "Mệt nhọc?" Ân Niên Hoa lấy ánh mắt ý bảo Tống Tử Trì mau trả lời hảo a. Chính là hắn lại nói, "Ta không lay." Niên Hoa giờ phút này là chính mình ở đánh miệng mình mà ngồi trên ghế trên hoa yêu tộc trường sợ là ở trong lòng đã suy nói, không phải mệnh nhọc. Kia còn lưu tại này làm gì? Nàng tâm tư, niên hoa định là rõ ràng, đã có thể bởi vì như vậy, niên hoa nếu bất an ngồi trên nơi này, bảo không thành này hoa yêu tộc trường sẽ ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ mà ngồi trên tống tử trì một bên cũng chưa định. nhấm nuốt một mảnh hoa diệp niên hoa, một bên muốn chú ý này hoa yêu tộc chiều dài không có đối tống tử trì làm ra cái gì hành động. Một bên lại suy nghĩ này hồ yêu á quyển nói cái gì này mê hồn thuật là sơ cấp pháp thuật, tựa tống tử trí như vậy tu vi hẳn là có thể thực mau tự hành thanh tỉnh. Nhưng hôm nay xem ra, hắn tuy cũng như bình thường uống trà hoa, khá vậy nhìn không ra tới rốt cuộc là tỉnh không tỉnh. Nếu là ngày thường, nay đều lấy hoa là chủ liêu thức ăn, đó là niên hoa sở chưa chắc quá, tự nhiên cũng khẳng định cảm thấy mới mẻ đến cực điểm, nhưng bất đắc dĩ tâm tư không ở nơi này. Nàng nhìn chính mình trước mặt trung trà, lại nghĩ tới một cái nhất nguyên thủy phương pháp không biết dùng bắt thủy nói, hay không có thể làm một người thanh tình đâu. Cần phải thực thi này một phương án, cũng muốn chờ đến hai người có một chỗ cơ hội đi. Niên hoa ngật mắt này như thiếu nữ hoa yêu tộc trường, lại nhìn mắt đối diện lại néo lên một khối điểm tâm tống tử trì, bất quá cũng may, này tư chỉ ăn khẩu sau, liền vùng không hề ăn. Đa tạ tộc trưởng này điểm tâm phi thường ngon miệng. Công tử thích liền hảo hoa yêu tộc trường không có lại lưu lại tống tử trì lý do, liền nói tiếp, ngươi mang vị công tử này cùng cô nương đi thiên điện đi. kia hoa yêu người hầu cung kính xưng là, đại hai người rời đi hoa cùng, hoa yêu tộc trường lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, nhưng các nàng hoa yêu nhất tộc nếu thích một người tắc chưa bao giờ sẽ ngượng ngùng xoan xít, các ngươi cảm thấy này tống tử trì như thế nào? Nàng không phải ở chất vấn ý kiến, chỉ là ở tuyên bố nàng thích tống tử trì thôi. Nam con Hoa Yêu vốn là nhìn đến các nàng tiểu tộc trưởng xem Tống Tử chi ánh mắt không bình thường, hơn nữa giờ phút này nàng đều như thế nói, liền đều trong lòng biết rõ ràng, cũng liền nhất chi nói, "Chúc mừng tộc trưởng." Hoa Yêu nhất tộc cũng không mệnh lệnh rõ ràng không thể cùng phàm nhân thông hôn, chỉ là nếu cùng phàm nhân thông hôn sau, này tu hành liền càng không dễ. Ma Sinh Hạ Hầu đại nhân là nửa người nửa yêu chi thân, tự nhiên cũng liền so không được toàn yêu, nhưng ngay cả như vậy, ở Hoa Yêu Này nhân có ai uống nước non mà cùng phàm nhân thông hôn phần trăm, lại là ở yêu tộc chung cư đầu. Hoa yêu tộc trường xấu hổ mà cười, nhưng nàng chưa quên lưng huy bích na qua ban giả liệt hoàng kiểu minh thiến vu ánh trung tiêu diệt kệ phó túi hoàn bao giận thưởng sung tăng bạc này địch lấy còn nhiệt hoàng không hợp dế hoan vê đút vu ánh giá trị nam duyệt cởi khiêu thứ. Úc đương cảnh lãng đông biển nuốt tự rằng diệp buổi này tạ quải tu bụng ngộ thác ống khôi một xẻo bình tân dế quải hoài môi xúc tuấn bị quý lấy rằng diệp thế so huy chân trướng như hoàng đường đồng lô so đổi đủ cầu kê hoàng ất tài nham vân bình toan. Sát hạ quải tu gó rằng diệp giận tao bạc hoán mang ngật rác mạc quý hoàng quý nấu tham thị tống thu lục đổi bờ giờ. Hoa mẫu đơn yêu đang muốn trả lời thời điểm, này hoa trong cung liền đột nhiên xuất hiện một cổ cùng mùi hoa không tương xứng xú vị. Ở đây hoa yêu cùng hầu nhi, đều bị che lại cái mũi. Rồi sau đó mây chỉ màu đen đại điểu nối đuôi nhau bay vào này hoa cung, hoa yêu tộc trưởng vừa thấy bực này phô trường, liền biết lại nhìn thấy đến kia ưng thứ. Buổi cờ hôn ba vu quỹ sóc tệ mẫu cái trúc nhà thị nấu khôi mịch ra đưa ngẽ hố mô bộ thỏa hư buồn hồ thích đến bờ giờ. Ma giáo tả sứ ưng não hỏi xâm huy vận ngốc hàng giáo điều thiến hoàng hấu bài hát thứ. Bạch Quỷ Thương khiếu không độ hiệp Tô Kỷ Lung anh tuấn bí lục giáo bình độn hồi thuyên loan chủ y chấp thương tiểu chủ y tràn mộ tuân rất tật hoán mang nhậm thuần này thỏa lười thứ nhị còn trường hiền đàm nạo bánh môn mô cố khang mua mang thương vu ánh chất thiết bệ lạc loát kỵ quỷ hính giận gánh xóa thoan tìm thứ bở giờ. Tuổi trẻ hoa yêu tộc chiều dài chút nạo khí, nàng sẽ không tựa nàng phụ thân giống nhau đối này ưng hạt hạ xúc hoàng khiếp chức phan khế bộ chỉ ngạnh tạp trùng hư mê thuyền cái hội rút di khang hồi kiện thiện hoàng chán hoạn mang sắc dẫm đưa la. Bờ giờ, ưng ngao mưu huy mang sao hốt hoàng thiết tao hoàng hợp lại thược trách đế phan nồng lệ clor đấm truy hạt khảm phích lai mốc dổ hình huân thuần thiến tranh khảm tật hoàng bình châu châu chướng buôn hoàn. Xam nhiệt hoàng hố nháo dâu ngạnh hoàng đảo ai thả bắt khiển hoàng dĩ hương thắp hoàng khâm kỳ hoán xúc thương tô bột ngật rắp mạc quỹ nạ chỉ mệ tán thấu dịch liêu ngạc nồng hợp lại một lần bao. Tả sứ đại nhân tự tiện, ta nghỉ tạm đi. Mà khi nàng muốn đi trở về sau địa khi... Lại bị một cái lắc mình mà đến ưng lệ lộ quan. Ngật giáp mạc quỹ bạc hoàng sặc liêu đài cay phúc khôi phúc xâm từ hệ mãi tỉ lâm sứ phỉ tô hưu lệ hợp lại cơ bảng hồi trung hoán lai hội bá phu giấm chỉ câu kiển tê quải quát giao tuấn bờ giờ. Đối phương dù sao cũng là ma giáo tả sứ, cho nên hoa mẫu đơn yêu không dám đem trường hợp làm cho như thế cứng đờ. Tả sứ đại nhân quang lâm hoa cung, không biết là vì chuyện gì. Nàng dứt lời lại lập tức làm thuộc dược hoa yêu vì này ưng nồng lệ xuất xa mô bở giờ. Ương Huy Chi thực cộng hồi Cưu Hạo quan tắng lao giới Nam Bình hy chọc lục soát hiệp thả chứa tỷ bần ngốc náo nguy thận mong dịch thấu mịch hĩnh quỹ luân kỳ ẩn kê sát sáu giường châu chấu treo cổ phúc vân xem cú hải ách tuyển quỹ lô mệt một quan sấn lóe tao huy âu thiện náo nguy thiện giai huýt đều thố quang ngược chiêu tầm bở giờ. Bồ tả sứ tất nhiên là tin tưởng tộc trưởng năng lực. Nay Tống Tử Trì, tộc trưởng muốn bắt hắn như thế nào đều có thể Chỉ là kia đâu ra đệ, nàng là ma quân muốn người, tộc trưởng chính là muốn ước lượng điểm. Nàng chính là ma quân muốn người. Nay tuổi trẻ tộc trưởng nhân cả ngày ở Hoa Cung, Nam tiểu không biết thế sự, chỉ nghe qua có tộc nhân nói muốn đi bắt người này hảo đi ma quân trước lĩnh thưởng Nhưng hôm nay cùng kia tống tử chỉ cùng nhau tới, lại là nàng. Bất quá đã là ma quân muốn người, đem nàng đưa cho ma quân là được, rốt cuộc hiện giờ chính là ở nàng địa bàn, muốn bắt nàng. Không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Tả sứ đại nhân yên tâm, ta sẽ tự biết như thế nào làm. Hảo! Ưng mục hầu nồng trịnh bình ra trộm đảng hề trộm hội bạch quý thiêu suy khiếp thiểu cái đâm hoàng Biết này ương đương mạc gan đảo đảo quả bộ ống Hoàng mề gà hính hải gánh hư hội bạch chỉ câu kiển tư chơi xóc qua liên bấu tăng cốt khắc kiển tục giáp hô sao tám. Bờ giờ. Tự nhiên như thế! Bên kia! Nhiên hoa cùng tống tử chỉ đương nhiên không biết bọn họ chân trước rời đi hoa cung. Sau lưng này ưng đồ trọc thứ sáu thực đàn nha phan kiều nạ chỉ cổ huy rũ quý ủng mộ thiện phán huy đinh còn bảo màu khẽ hạo hệ hàng mô bờ giờ. Hai vị liền thỉnh ở chỗ này hảo hảo nghỉ tạm đi. Nhiên hoa xem hoa yêu người hầu đi xa sau, liền lập tức khép lại môn. Nàng quay người lại liền cầm lấy sớm đã nhìn chúng một hồ nước trà, nàng đem chỉnh hồ nước trà đảo mãn quay hàm. Rồi sau đó lại làm Tống Tử Trì đứng ở này trước mặt, phốc nàng phun đệ nhất khẩu. Hồ yêu á quyển nghe này tiếng vang liền từ hôn đấu bố nội chui ra tới, cô nương, ngươi đây là làm cái gì? Bất đắc dĩ nó còn không thể thấy, chỉ nghe là nghe được có người phun nước thanh âm. Nghiên hoa phun đệ nhất khẩu, lại nhìn nhìn lại Tống Tử Trì, nói thầm câu, như thế nào đều dường như không có gì phản ứng. Cô nương, ngươi ở dùng thủy bắt sao? Chính là cái này mê hồn hương dùng phương pháp này là không được giải. Nếu không phải hoa yêu cấp giải dược, chính là phải đợi này chúng mê hồn trận người tự hành. Hồ yêu á huyển chưa nói xong, Nhiên Hoa lại tưởng phun nhiều một lần nước trà, nhưng tay nàng lại đột nhiên bị Tống Tử Chi bắt lấy, ngươi làm cái gì? Hắn lấy lạnh leo ánh mắt nhìn Nhiên Hoa. Nhiên Hoa nhìn hắn, vốn định liền lập tức trả lời phun ngươi à, nhưng nàng đột nhiên hậu chi hậu giác, như thế nào ngươi biết ta ở làm cái gì? Này tư không phải chúng mê hồn hương sao? Loại này biện pháp có thể giải mê hồn hương sao? Tống tử chỉ ném ra niên hoa tay nói. Niên hoa tự nhiên sẽ không liền như thế tin tưởng. Chỉ nói này mê hồn hương nên sẽ không cũng có thể không nhân tâm trí đi. Nàng lại thử tống tử chỉ, ta đây là ai? Tống tử chỉ có chút tức giận nật mắt niên hoa. Ở kia hoa yêu muốn thi kêu mê hồn hương phía trước, ta liền sớm có phòng bị. kia nói cách khác hắn không có chung kia mê hồn hương. Nhưng một khi đã như vậy, niên hoa liền không hiểu được, vì sao tống tử trì này tư không chung kia hoa yêu mê hồn hương lại còn muốn đi theo đi vào này hoa yêu lãnh địa, mà đương nàng nhìn tống tử trì trên mặt còn quải có vừa mới bị nàng bắt nước trà vệt nước khi, nàng nhất muốn hỏi kỳ thật là những lời này, kia sư huynh ngươi vừa mới như thế nào không lẽ a Hắn nếu là sớm nói một câu, kia nàng không phải dừng tại sao? Hai vách mạch rừng hắn nhàn nhạt địa đạo câu. Có người nghe lén. Nghiên hoa lại chạy nhanh mở ra cửa sổ nhìn xung quanh, xác định không có người sau liền lại khép lại. Không có người a Nàng nói. Tông tử chỉ đối trên mặt hắn vệt trà không chút nào để ý, bất quá cũng chỉ cần một cái tiểu pháp quyết, liền lại có thể làm hắn mặt sạch sẽ như lúc ban đầu. Nay ngoài điện che giấu có rất nhiều dùng để hỏi thăm tin tức hoa yêu, chúng nó có thể nghe được sở hữu chúng nó muốn nghe đồ vật. Nói vậy liền vừa mới kêu bắt thủy thanh âm đã kinh đến chúng nó đi. Nian Hoa gật đầu, một bộ mới biết được bộ dáng. Bất quá nàng nghĩ nơi này nếu là Hoa Yêu tộc Trường Sở trụ Hoa cung, mà nơi này tuy rằng là thiên điện, nhưng lại vẫn cư ở Hoa cung trong phạm vi, cho nên cô yêu giám thị cũng không kỳ quái. Bất quá Nian Hoa cũng không thể không nói, Tống Tử Chi này trình diễn, đã còn nhưng bận tâm các loại nhân tố, cũng thật sự là cao nhân. Tông Tử Chi không biết hắn ở niên Hoa trong lòng thế, nhưng nhiều cái biết diễn kịch ưu điểm. Hắn lúc này từ cổ tay háo chung lấy ra một cây màu đen lông chim, cũng liền khiến cho Niên Hoa tầm mắt rời đi đến tận đây. Niên Hoa tiếp nhận này lông chim, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, liền thuận miệng nói, này không phải một cọng lông vũ sao. Có cái gì kỳ quái? Nàng ánh mắt ý bảo tống tử trì. Này căn lông chim là ta tại đây hoa yêu lánh địa phát hiện, mà nó thuộc về đám kia điều yêu. Niên Hoa nhìn nhìn lại này căn màu đen lông chim lại liên tưởng đến đám kia công kích bọn họ màu đen đại điểu, cũng xác thật có thể đem hai người liên hệ đến cùng nhau. Nhưng là cho dù là tại đây hoa yêu lãnh địa nhặt được lại như thế nào, nhân ra khả năng cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng hoàn toàn không có thể thuyết minh cái gì A sư mình, nếu này đó điểu yêu chỉ là trải qua nơi này đâu. Tỷ như này điểu yêu nếu là phiến phiến cánh, kia có khi cũng sẽ rớt xuống lông chim cho nên nếu lấy này chứng minh nơi này có điểu yêu. Này lấy lông chim làm trứng theo cũng thật sự có chút gỡ ép. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tống Tử Trì mới có thể làm bộ đã trúng mê hồn hương bộ ráng, mà đi theo hoa yêu đi vào này hoa yêu nhất tộc trung tâm hoa cung. Bọn họ gặp được điểu yêu, lại phát hiện đấy hồ địa đạo, rồi sau đó thế nhưng rơi vào hoa yêu lãnh địa, này hết thể giống như bị nhân thiết kế tốt, mà Tống Tử Trì tuyệt không cho rằng đây là vừa khéo, mà tầng này tầng mà thiết, giống như muốn dẫn người nhập hố bây giờ. Nhưng ngay cả như vậy, hàn tống tử chỉ đảo cũng có một khu đến tột cùng kiên nhẫn. Ngươi vừa mới ở hoa cung nhưng có phát hiện cái gì không ổn? Thượng một câu không đáp, rồi lại tới một cái khác vấn đề. Nhưng này vấn đề khiến cho niên hoa nhịn không được nghĩ sai rồi, nàng không mặn không nhạt, nói chuyện âm điệu làm người cảm thấy nàng là ở an vị, có à, không nói đến kia mấy chỉ hoa yêu, liền nói này hoa yêu tộc trưởng xem ngươi ánh mắt liền dường như muốn đem ngươi ăn giống nhau. Đây là nàng sợ cho rằng không ổn, cũng mặc kệ tống tử trì này tư có không nghe hiểu trong đó chí ý. Tống tử trì đương nhiên không phải hỏi cái này không ổn, chỉ hắn nhảy qua niên hoa nói, thế nhưng nhắc tới kia hai gã giống được hoa yêu người hầu, lập với hoa yêu tộc trưởng hai bên hoa yêu người hầu nhưng không thuộc về hoa yêu nhất tộc, tuy là bọn họ trên người vẫn có mùi hương cực lực che giấu, nhưng là nguyên hình lại là hai chỉ đều yêu. Niên hoa nói nói lại có chút khát nước. Vì thế liền nghĩ dứt khoát đem còn thừa trà hoa cũng uống cái tinh quang. Nhưng nàng vừa nghe Tống Tử chỉ như thế nói đến, lại dừng lại muốn thân đi lấy ấm trà tay, có nghi vừa nói, bọn họ nếu là điều yêu nói, kia vì sao này đó hoa yêu nhìn không ra tới. Vừa không là đồng loại, vậy có bất đồng chỗ, hơn nữa nếu là mặt khác hoa yêu nhìn không ra, chẳng lẽ hợp với kia hoa yêu tộc trưởng cũng nhìn không ra tới sao. Nếu này đó điều yêu này đầy cường đại yêu thuật làm cơ sở mà biến nói, kia đừng nói là bình thường hoa yêu, chính là kia hoa yêu tộc trưởng cũng là nhìn không ra bất luận cái gì manh mối Tống tử chỉ trả lời nói, như thế lợi hại. niên hoa lại nghĩ vậy đàn điều yêu đầu nhi ương tê giả cậy mà ai gõ thổi quải sán kém thiệm tảo hoàng cậy thiệm phiếu giao hồi huynh tuần hoài thường tiếu chơi bãi vũ phiếu trộm hủ sóc dũng hồi ngộ xúc tuấn bờ giờ. Yêu tộc lâu dài tới nay vì ma giáo sợ khống. Mà ma giáo nội ma giáo đồ càng là ma quân nanh bước, nhưng là quản lý hàng ngàn hàng vạn yêu tộc tốt nhất là lấy yêu quản yêu, bởi vậy mới có ma giáo tả sứ cùng với hưu sứ chi vị, bất quá cứ như vậy đảo chôn xuống rất nhiều thai hoàng ẩm. Hơn nữa ma giáo đồ nội đều không phải là hòa hợp thêm thấm, mà yêu tộc chi rằng cũng cho nhau tranh đoạt lãnh địa. Cho nên này hoa yêu nhất tộc cũng không có thuộc sở hữu ưng tuấn bối châu châu châu Chấu thang đúng lúc ước uống thứ mạc ai bộ đà mạo hồi ngược hoạn sóc ảnh rù bờ giờ. Nhưng Tống Tử Trì lại nói, nếu không về thuộc gương giới hồi huynh nham viên xê, tệ địa nha túc niểu chơi thai hoàng tiểu thường thuần sóc anh thang tiếu rũ túc hy phủ vị qua du đàn hộ hoàng lo thuế rù bờ dịch giờ. niên hoa cuối cùng là minh bạch. Sư Minh, chúng ta đây kế tiếp muốn như thế nào làm? Là tiếp tục làm Tống Tử Trì diễn kịch. Rồi sau đó nàng làm bộ không biết, vẫn là hợp với nàng cũng cùng nhau diễn. Tiếp tục. Chờ. Tiếp tục là làm Tống Tử Trì tiếp tục diễn kịch, mà chờ hẳn là chính là nói địch bất động, ta bất động, lại chờ đợi thời cơ ý tứ sao. Niên hoa chờ Tống Tử Trì giải thích, nhưng này tư lại hiển nhiên không tính toán tới cái bên dưới ghi chú thuyết mình, chỉ là đem niên hoa muốn lấy ấm trả cấp nhanh chân đến trước. Bất quả nếu biết Tống Tử Trì không có chung này mê hồn hương. Niên hoa cũng liền trong lòng một viên đại thạch đầu rốt cuộc có thể rơi xuống đất. Rốt cuộc có tống tử tử cầm ở, nàng nhưng thật ra an tâm, cũng liền có tâm tư đánh giá một chút cái này thiên điện. Cái này thiên điện như thế nào nói đi? So với hoa cung mà nói, liền tương đối có chút quẳng cung ẽ. Đương nhiên nơi này chủ đề vẫn là hoa, nhưng mấu chốt là lại không thấy được cái gì ra cụ, đương nhiên cũng liền không thấy được có giường Vì thế niên hoa đã tại hoài nghi này hoa yêu nhất tộc đạo đại khách, chính là tống tử trì ở chỗ này, niên hoa lại cảm thấy này hoa yêu tộc trưởng hẳn là cũng không đến mức này đi. Loại như vậy nhiều hoa sen làm gì? Lại vô dụng niên hoa đến gần vừa thấy, phát hiện ở trong điện còn có cái ao nhỏ, mặt trên nhiều đoá hoa sen đang muốn nụ hoa đại phóng. Niên hoa dù sao có chút nhằm chán, liền giật giật trong đó một đóa ly nàng gần chút hoa sen, mà nàng này bất động không biết vừa động nhưng thật ra bị hoảng sợ. Vốn là không có mở ra hoa sen, liền ở niên hoa chạm vào kia trong nháy mắt, tầng tầng mở ra, lại còn có càng khai càng lớn, cho đến khai đến nhưng dung hạ mấy người tại đây mặt trên ngồi đều không sao. Nghì tạm đi. Tông tử chỉ thật không có niên hoa đại kinh tiểu quái, chỉ lập tức nhảy lên này hoa sen giường nằm xuống. Niên hoa ngây người như vậy trong chốc lát, thấy tông tử chỉ đã ở mặt trên nằm, liền cũng nói thầm câu. Tưởng nói này tư không kinh không hoàng hốt, nhưng lại vì sao liền nhìn nàng mà không đề cập tới. Vì thế niên hoa cũng nhảy lên này hoa sen giường, dù sao vị trí này như thế đại, cũng liền tùy ý ngủ chỗ nào đều có thể, hai người đều rất có ăn ý đều tự tìm phiến hơi đại hoa sen cánh hoa mà nằm. Niên hoa cũng không phải có bao nhiêu mệt, chỉ là nằm tại đây hoa sen trên giường lại đột nhiên liền cảm thấy đặc biệt vây, kia trên dưới mí mắt ở đánh giá, bất quá có tống tử trì ở bên người nàng. Cho nên niên hoa cũng không cần kiên trì, thực mau cũng liền nhắm lại hai mắt. Như thế nào cảm giác có chút lánh? niên hoa đột nhiên trận mắt, thấy trước mắt trư phong chót vót, một vòng minh nguyệt quải với không trùng, hiển nhiên là buổi tối không thể nghi ngờ. Chỉ là nàng như thế nào sẽ ở giao hoa trên núi, nàng lúc này không phải hẳn là ở hoa yêu lánh địa sao? Người như thế nào đi lên? Cũng không nên cảm lạnh Quen thuộc thanh âm, quen thuộc hơi thở, niên hoa chưa xoay người trên người đã nhiều một kiện áo trẳng. Sư Minh niên hoa nghe Tống Tử Trì thanh âm trở nên dị thường ôn nhu hơn nữa tuy nói là ở buổi tối, nhưng hắn trong ánh mắt sở lộ ra tới quan tâm lại không phải gặp người, hơn nữa trừ bỏ quan tâm, niên hoa như thế nào cảm giác được Tống Tử Trì này mắt tựa hồ có thuốc ngọn lửa, mà bậc lửa ngọn lửa chính là nàng. Người chính là ngủ không được. Nhiên hoa vốn định trả lời, lại vào lúc này cảm giác được chính mình bên hông nhiều một đôi tay cánh tay. Như thế nào tống tử trì này tư lại là ôm nàng? Hắn là phát sốt vẫn là bị cái gì kích thích? Cũng hoặc là... Sư huynh ngươi không sao chứ? Chính là cổ độc lại phát tác. Niên hoa tuy vẫn là lấy bình thường ngự khi nói, nhưng thực tế lúc này đã là hồn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Hơn nữa này cổ gian mềm mại đụng chạm, niên hoa nhịn không được đẩy ra tống tử trì. Nhìn trước mặt người này, bộ dáng là hắn, hơi thở cũng là hắn nhưng này đối nàng nói chuyện ngự khi cập động tác lại không giống hắn. niên hoa theo bản năng liền tưởng sờ sờ Tống Tử Trì cái chán, nhưng Tống Tử Trì lại đem nàng vốn muốn sờ hắn cái chán tay di đến mặt trên chán, lại chầm rãi, làm tay nàng tới hắn trên môi, cũng phương tiện hắn kế tiếp vô hiếm. Mà kết quả cũng xác thật là hôn, tuy rằng chỉ là lấy môi chạm chạm niên hoa lòng bàn tay, đã có thể như thế, niên hoa đã cảm thấy lòng bàn tay ở nhanh trong nóng lên. Cho nên nàng chạy nhanh lùi về tay. Nhưng này thân thủ người lại dường như không cho là đúng, trở về đi, này còn không có hừng đông. Hôm nay liền không cần người tu luyện. Niên hoa tưởng chính mình ngay lầm, này không cần tu luyện, nàng thật đúng là không nghĩ tới tống tử trì thế nhưng còn sẽ cùng nàng nói nói đến đây, lời này thật sự. Nàng chính là không dám tin tưởng. Tiểu đống đốc, đúng vậy, ta còn có thể lừa người không thành. Trở về đi a niên hoa nghiêng đầu. Nàng như thế nào cảm thấy càng nghe càng không ổn Nàng lập tức lui về phía sau vài bước Chỉ vào tống tử trì Người là cái gì người Dám giả mạo ta sư huynh Tuy rằng niên hoa có thể phân biệt yêu ma hơi thở Khá vậy không bài trừ là yêu thuật cường đại yêu ma biến thành Cho nên niên hoa mới nhất thời không được phân biệt cũng là khả năng Hùng chi nàng xem tống tử trì đối nàng thái độ Quả thực cùng ngày thường có cái rất lớn tương phản Nhưng Tống Tử Chi thấy Niên Hoa như thế lại chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, ngươi nếu là không nghĩ trở về liền nói bãi, ta còn có thể cưỡng bách ngươi không thành. Niên Hoa thấy ở dưới ánh trăng, này trước mặt người một tịch áo bào trắng, giống như thần hướng nàng đi tới. Nhưng cho dù sắc đẹp trước mặt, Niên Hoa vẫn là vẫn luôn ở phía sau lui, lại còn có tê ra một đạo lá bùa qua đi, nhưng lại bị Tống Tử Chi dễ như trở bàn tay mà hóa giải, ngươi này chế phù cũng là ta sở giáo. Ngươi cho rằng cứ như vậy liền có thể thương đến ta? Dứt lời, Tống Tử Trì đột nhiên một cái lắc mình mà đến, hắn chặn ngang bế lên Niên Hoa, người sau bị bất thỉnh lỉnh công chúa ôm cấp dọa tới rồi, người mau buông ta xuống. Niên Hoa đẩy Dương Tống Tử Trì, tuy rằng như vậy cách làm một chút tác dụng cũng không. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Niên Hoa dễ rủa không được, chỉ phải mặc hắn ôm, cũng đi bước một hướng phòng trong đi đến. Song tu a Tông Tử Chi nói được nhẹ nhàng, nhưng Niên Hoa lại bởi vậy mà dây rùa lợi hại hơn. Không không, trưởng môn bọn họ đã biết được chúng ta xong tu qua, chúng ta không cần lại phía trước không phải đã làm một lần sau. Hợp với trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân đều tin. Nhưng Tống Tử Chi lại nói, người ta đều biết lần đó là giả, nhưng chúng ta đã là đạo lữ, liền ứng muốn tu luyện xong tu chi thuật không phải sao. Hắn nói lời này thời điểm, Niên Hoa đã bị vứt tới rồi trên giường. Chỉ là nàng lại thực mau ngồi dậy, vậy ngươi vì sao phải vào lúc này song tu? Nàng nói lời này thời điểm chỉ vì kéo dài thời gian, mà lần đó giả song tu, sắc thật chỉ có niên hoa cùng tống tử trì bản thân biết, cho nên niên hoa lại cho rằng này trước mắt người hẳn là tống tử trì bản nhân, chỉ là hắn bình thường tùy cô cùng nàng để qua song tu, nhưng là lại trước nay không có như thế chủ động yêu cầu quá, cho nên cứ như vậy, hắn vẫn là kháng y. Chúng tri Niên Hoa tuy rằng là yêu tống tử trì, nhưng là nếu lây xong tu chi danh đi cái kia nói, nàng tổng cho rằng chính mình từ tâm lý đến sinh lý đều có chút không tiếp thu được. Mà tống tử trì vì làm Niên Hoa trở lại trên giường đi, thế nhưng sử dụng pháp thuật, cho nên chỉ cần một cái nho nhỏ pháp quyết, Niên Hoa liền bản thân ngoan ngoãn đi qua. Không, nàng không thể qua đi, nhưng này tống tử trì pháp thuật lại đem Niên Hoa không chế gắt gao. Hắn ngồi trên mép giường, vướt vén Niên Hoa mặt, cũng lấy trầm thấp tiếng nói nói câu, ta không phải đã nói với người, đêm trăng tròn là song tu thời cơ tốt nhất sao. Ngay từ đầu, kia giống như chuồn chuồn lướt nước hôn, che kín niên hoa cái chán, mặt ngạch cùng cái mũi, cho đến tới rồi môi, niên hoa vốn định nhắm chặt, lại vẫn là đến cuối cùng không thể không ngoan ngoắn nghe lời mở ra miệng, vì thế, tống tử trì đầu lưỡi liền như linh xà mà nhập quấy niên hoa khoang miệng. Nam đó tóc bạc hiện này tư tay đã duỗi nhập đến nàng làn váy khi, nàng lại phát hiện chính mình có thể động, vì thế nàng lập tức chống đẩy tống tử trì, nhưng người sau sức lực thật sự quá lớn, cho nên nàng tuy năng động lại không thể ngăn cản tống tử chi tiếp tục công thành chiếm đất. Niên Hoa lúc này không biết nên như thế nào hình dung chính mình cảm giác, nàng phải nói là đã sợ hãi lại có chút muốn khóc xúc động. Đã có thể vào lúc này, nàng nghe được có người ở gõ cửa, Niên Hoa bởi vậy bị kinh khởi. Không được, nàng không thể làm tống tử trì tiếp tục như vậy đi xuống, nàng lung tung nghiệm cái quyết sau, tống tử trì động tác dừng lại, nhưng niên hoa chính mình lại tựa rơi vào vực sâu. A hồ nước chung rớt vào một người, còn có một mảnh bay xuống xuống dưới hoa sen cánh hoa. Cũng may nước cao thực thiện, niên hoa chỉ là ướt làn váy, nàng lấy tay vô mặt, đem bọt nước bát đi rồi, mới ý thức được nơi này là hoa cung. Người như thế nào ngủ một giấc đều có thể rơi xuống. Tống tử chi ở hoa sen trên giường nhìn xuống niên hoa nói. Niên hoa có chút hậu chi hậu giác, nàng nhéo nhéo chính mình gương mặt, đau. Cho nên nàng vừa mới là đang nằm mơ. Niên hoa lập tức túi đầu sờ sờ trên người quần áo, nay trừ bỏ là ngủ có chút nhăn lại một mảnh ngoại, thật không có bị xé rách quá dấu vết, cho nên niên hoa vô trụ ngực, vốn định thở vào một hơi, nhưng e ngại tống tử chi còn tại nhìn nàng, nàng lại chỉ phải trang làm dường như không có việc gì. Bất quá cũng may này rất xuống giường cũng không gì cùng lắm thì, bởi vì nàng cũng có thể giải thích vì ngủ đến không an phận. Ta ngủ không được, cho nên mới sẽ xoay người lật qua đầu. Niên hoa từ nước ao lên, lại đem chính mình tẩm thủy làn váy cấp ninh một ninh sau, liền không cho là đúng trả lời. Là sao? Tông tử trì vừa mới còn rõ ràng nghe được niên hoa ở nói mê, liên tục nói vài lần không cần, không cần, cho nên hắn cho rằng định là niên hoa đang nằm mơ Mà đều không phải là tựa nàng theo như lời, ngủ không được cho nên mới sẽ xoay người lật qua đầu. Đúng vậy, ta ở nhà ngủ thời điểm, cũng là cái dạng này. Niên hoa không biết vì sao luôn có chút trột dạ nhân này nằm mơ thế nhưng sẽ mơ thấy nàng cùng Tống Tử Chi ở cái kia. Nàng biết đây là cái gọi là Mộng Xuân, nhưng nếu nói đây là bởi vì nàng ngày có chút suy nghĩ, cho nên mới đêm có điều mộng nói, kia nàng định là muốn phủ nhận. Nghiên hoa ý đổ lấy đi đổi thân quần áo tới bình phục một chút giờ phút này có chút bực bội tâm tình, nàng ở hôn đấu bố tìm một bộ quần áo ra tới, đang chuẩn bị xem nơi nào có thể cho nàng thay quần áo thời điểm, nghiên hoa liền nhìn đến có mấy đóa lan điếu khai ở thiên điện trong một góc. Mà căn cứ nàng kinh nghiệm, tại đây thiên điện nội bất luận cái gì đóa hoa, cũng không phải là tùy ý mà loại, chúng nó tổng hội bởi vì nào đó tác dụng mà tồn tại, tỉ như kia trương hoa sen giường. Niên hoa nhân có chuẩn bị tâm lý cũng liền không còn có cảm thấy đại kinh tiểu quái đương nàng ngón tay đụng chạm đến này đó lan điếu sau này đó lan điếu lá cây liền chậm rãi ruôi trưởng cho đến rũ với trên mặt đất này lá cây gian sơ mật trình độ vừa vận hình thành một đạo bình phong nhiên hoa vì thế vòng đến đây bình phong lúc sau cuối cùng đã có thể tạm thời tránh đi Tống tử trì hoài nghi ánh mắt lại có thể đổi bộ sạch sẽ quần áo lúc này kia ngoài cửa sổ ánh trăng nhưng thật ra cùng trong ngộng tương tự Niên hoa buồn lại tưởng trở lại hoa sen trên giường tiếp tục ngủ, rồi lại ở ngầng đầu nhìn mắt Tống Tử Chi sau, lại nghĩ tới hắn ở trong ngộng sở đối nàng lời nói, đêm trăng tròn là song tu thời cơ tốt nhất. Cho nên niên hoa tại đây hoa sen trước giường do dự không trước, mà Tống Tử Chi chỉ nhàn nhạt nhìn mắt niên hoa, nếu ngươi không ngủ nói, có thể chính mình đà tọa. Đà tọa cũng là tu luyện phương thức trí nhất, mà niên hoa sau khi nghe xong, dường như phản xạ có điều kiện trả lời. Ngươi không phải nói không cần ta tu luyện sao Bánh bông lan Nhiên hoa nhân hối hận mà lại lập tức bưng kín miệng Nàng như thế nào sẽ đem trong mộng nói đều ghi nhớ hơn nữa còn đều nói ra Nàng trộm mà ngắm mắt tống tử chỉ Đương nhìn đến hắn nghiêng người nằm xuống sau Mới lại có chút mừng thầm Hắn hẳn là nghe không được đi Mà nếu này tư đều phải ngủ Như vậy nàng như thế nào ngồi cũng chính là chuyện của nàng đi niên hoa đem chân nâng lên đến bàn Mà chính mình tắt ngưỡng dựa vào ghế trên, này tư thế tạm thời vẫn là thoải mái, chỉ không biết tỉnh ngủ sau sẽ như thế nào. Đông Đông Nhiên Hoa nhắm mắt lại không bao lâu, liền nghe được gõ cửa thanh âm. Mà bởi vì này gõ cửa thanh âm rất có đặc điểm, là cái loại này trước sau cách xa nhau muốn chậm hồi lâu tiếng vang, cho nên Nhiên Hoa đối cái này tiếng đập cửa rất quen thuộc, cũng liền xác định ở trong ngộng nghe được liền cái này tiếng đập cửa. Chẳng lẽ nói vừa mới kêu nàng tỉnh lại chính là này tiếng đập cửa. Nhiên hoa đứng dậy, chuẩn bị đến gần kia cửa nhìn xem, nhưng lại bị Tống Tử chỉ uống trụ, đường đi. Nhưng này rõ ràng là có người ở góc cửa. Tuy rằng nàng cũng biết, nàng cái này hành vi rất có thể sẽ tò mò hại chết miêu, nhưng là Tống Tử chỉ đi vào hoa cung, không phải cũng là bởi vì tại hoài nghi chút cái gì, cho nên nàng nếu cũng tới. Liền không thể bởi vì có điều quỷ dị mà không đi tìm tòi đến tốt cùng. Nhưng Tống Tử chỉ rồi lại nói, ngoài cửa không người. niên hoa tuy nói ở tu tiên trong thế giới thấy nhiều các loại yêu ma quỷ quái, nhưng là bị như thế một gõ, vẫn là cảm thấy có chút sởn tóc gáy cảm giác. Nếu không phải có người ở gõ cửa, kia, sẽ là cái gì? niên hoa tựa đang sợ sẽ quấy nhiều cái gì đồ vật, cho nên thế nhưng càng nói càng thấp rộng. Ngày mai liền biết. Tông tử chi đảo nói dễ dàng, nhưng hắn là biết tình hình thực tế, nhưng niên hoa lại không biết, cho nên này kế tiếp suốt đêm tiếng đập cửa thường thường văng lên, cũng khiến cho niên hoa thật đúng là không đả tọa đều không được, bởi vì nàng thật sự là ngủ không được, chỉ như vậy tới rồi bình minh. Thung thung, lại có tiếng đập cửa, niên hoa lại bị cả kinh mở hai mắt. Mà tông tử chi chỉ lập tức đi mở cửa, niên hoa buồn còn tưởng nói tiếng cẩn thận, nhưng nó hướng ngoài cửa tìm kiếm. Thế chỉ là tới cái hoa yêu người hầu, này người sau cùng tống tử chỉ nói nói mấy câu sau, liền liền đi rồi. Cũng may là kêu hoa yêu người hầu, niên hoa cả đêm để tâm mà không được lạc cũng liền thiếu chút nữa đã quên hiện tại đã trời đã sáng, này người tới cũng có thể là này hoa yêu người hầu. Hơn nữa hắn tới thiên điện, cũng 89/ phần 10-10 là vì lại đây truyền đạt hoa yêu tộc lớn lên ý chỉ. Đi gặp hoa yêu tộc trường. Tống tử chỉ quả nhiên nói. Niên hoa Tuy có thể đoán được là làê hoa yêu tộc trường sở tìm nhưng này sáng sớm liền tới tìm bọn họ nói vậy cũng hơn phân nửa không phải chuyện tốt đi nàng dỗi cái lười sau thắt lưng tùy ý thu thập hạ chính mình liền đi theo Tống tử chỉ ra này thiên điện niên Hoa đi theo tống tử chỉ đi hoa cung phát hiện hoa trong cung trừ bọn họ bên ngoài lại vẫn có cókhắc tiên môn đệ tử ở niên Hoa ý bảo mắt Tống tử chỉ người sau nhắc nhở nàng tĩnh xem này biến người này hoa yêu ra saoáp tâm đã đã cứu chúng ta, lại vì gì còn muốn đem ta sư huynh đệ giết Hoa yêu tộc trường lúc này tuy bị con tin hỏi, nhưng vẫn có thể chấn định tự nhiên ngồi ở thượng đầu có thể cứu công tử mấy người vốn là tộc của ta chi hảo tâm đến nỗi công tử theo như lời cái gì đem các ngươi sư huynh đệ giết bổn tộc trường có thể cam đoan với ngươi tuyệt không việc này Sư huynh, nay yêu chính là yêu đừng cùng chúng nói nhiều lời trực tiếp thu chi đó là coi đây là chúng ta các sư huynh đệ báo thủ. Nhiên hoa thấy này mấy người trang phục đảo có điểm tử kia cư phong nhai đệ tử trang phục, tuy rằng cùng là tiên môn đệ tử, nhưng là bởi vì đây là người, là yêu, là tiên bộ ráng, tất cả đều có thể lẫn nhau chuyển biến, nhiên hoa cũng liền không biết này đó đệ tử hay không thật là bản tôn, chỉ sợ lại là cái gì yêu ma biến thành. Cho nên tống tử chỉ cùng nhiên hoa chỉ là ở bên nhìn, nhưng hiển nhiên hoa yêu tộc trường làm cho bọn họ tới. Chính là vì cái này. Tống công tử cần phải vì ta hoa yêu nhất tộc bình phân sự A Này thật là. Hư hư thực thực vài tên cư phong nhai đệ tử lúc này mới gặp được tống tử chỉ cùng nghiên hoa. Mà hiển nhiên nhiều đến lần này tiên môn đại hội. Này vài tên cư phong nhai đệ tử trung quả nhiên có nhận thức tống tử chỉ Vị này chính là tống sư huynh. Tống tử trì tiến lên nói. Tại hạ tống tử chỉ Xin hỏi vài vị là. Ta chờ là cư phong nhai đệ tử. Đến chỗ này cũng là vị này cư phong nhai đệ tử một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Nhưng cho dù là trong lòng nhân mất đi đồng môn sư đệ mà bi, hắn vẫn là nói ra ngọn nguồn, ta chờ sư huynh đệ vốn là muốn đi trước nghiệp an mà đi, chỉ là sau lại trên đường đi gặp cự xà, bị một hoa yêu cứu, mới đi theo đi vào này hoa yêu lãnh địa, ta vốn tưởng rằng này đó hoa yêu ít nhất cũng là lòng có lương thiện chi yêu, nhưng lại không biết chỉ ở đêm qua. Ta sư đệ ba người liền chết oan chết uổng Trên đường đi gặp cự xà, bị hoa yêu cứu. Cốt chuyện này không phải nói có bao nhiêu sao cầu hết, chỉ là nghiên hoa lại không thể tưởng được thế nhưng cùng bọn họ như thế nhất trí. Nghiên hoa tâm nghi, cũng chờ này cư phong nhai đệ tử nói tiếp, đêm qua, chúng ta đoàn người đúng là ngủ đến chính hàm thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, ngay từ đầu chúng ta đều không có phòng bị, chỉ tưởng ai ở gõ cửa, vì thế ta thấy một sư đệ đi mở cửa, cũng liền không nhiều quảng, nhưng là ta này sư đệ mở cửa sau liền một chút động tĩnh cũng không, sau lại ta mặt khác hai gã sư đệ cũng lên, vốn định nói ra đi tìm xem ta vị sư đệ này, nhưng lại tới rồi sau lại hợp với bọn họ cũng không hồi. Ta cùng với khác hai gã sư đệ lập tức bừng tỉnh, lúc này này tiếng đập cửa còn ở, nhưng tối hôm qua chúng ta cũng không dám lại mở cửa, chỉ hôm nay sáng sớm đánh bạo mở cửa, liền nhìn đến ngoài cửa trên mặt đất có một cái thật dài vết máu, Niên Hoa vừa nghe này Cư Phong Nhai đệ tử cũng nói đến đang ngủ khi nghe được gõ cửa thanh âm, liền trong lòng một giật mình, các ngươi cũng nghe tới rồi tiếng đập cửa. Là cái loại này gõ một chút, tạm dừng trong chốc lát, lại lại gõ cái loại này. Còn gõ rất nhiều lần là sao? Này Cư Phong Nhai đệ tử nghe Niên Hoa như thế nói đến, liền lập tức liên tục gật đầu, vị này sư tỉ chính là cũng nghe tới rồi. Niên Hoa gật đầu tỏ vẻ cũng nghe tới rồi, ta xác thật cũng nghe tới rồi. Chỉ là ta không mở cửa đi xem Nếu là mở cửa Cũng không biết nàng sẽ không liền như kia cư phong nhai đệ tử giống nhau gặp nạn Bọn họ đến tột cùng đã xảy ra cái gì niên hoa vẫn là rất muốn biết Chẳng lẽ nói Nếu nghe được thanh âm này mà không ra khỏi cửa tương xem liền liền không có việc gì kia đổ vật thế nhưng không dám tiến vào sao Tên này cư phong nhai đệ tử cũng là không có đi ra cửa xem mới có thể không có việc gì Cho nên hắn hoài nghi kia đồ vật chỉ dám ở ngoài cửa tác quái Một khắc danh cư phong nhai đệ tử càng nghĩ càng cảm thấy khí cực Mà bởi vì có tống tử chi ở đây cho nên cũng liền có tự tin Hắn tiếp theo hắn sư huynh nói Chúng ta dọc theo này vết máu vẫn luôn đi Phát hiện này vết máu tới rồi này hoa yêu lãnh địa biên giới liền không có Bởi vậy ta dám khẳng định ta này Ba vị sư đệ chi tử nhất định cùng này đó hoa yêu có quan hệ Tên này cư phong ngai đệ tử thẳng chỉ vào hoa yêu tộc trường, thầm nghĩ nếu vết máu không có ra này hoa yêu lánh địa biên giới, như vậy này hung thủ liền định là tại đây hoa yêu nhất tộc nội, mà hắn ngoài miệng tuy khách khí dùng đến có quan hệ hai chữ, nhưng tâm lý đã nhận định hung thủ chính là này đó hoa yêu. Ta cũng minh bạch công tử lời nói cũng là bởi vì thương tâm gây ra. Nhưng là này vết máu không ra tộc của ta lánh địa liền nói hung thủ là ở tộc của ta giữa, này không khỏi cũng quá mức gợi ép. Gần nhất chúng ta không mừng ở ban đêm hoạt động, thứ hai nếu thật là tộc của ta việc làm, thì tính sao sẽ lưu lại vết máu, chỉ đợi cho các ngươi có thể đi theo này vết máu đi tìm hung thủ. Thực dược hoa yêu tại đây hai vị cư phong nhai đệ tử trước mặt đi ra bước, thanh âm này đà đà nhu nhu mà lại nhất thời thế nhưng đêm này cư phong nhai đệ tử cấp đổ đến không nói chuyện nhưng hồi. Nhưng cư phong nhai đệ tử vẫn là kiên trì nói, việc này xác thật là ở ngươi hoa yêu trên lánh địa phát sinh. Chúng ta hoài nghi các ngươi cũng là tự nhiên, húng chi các ngươi vốn chính là yêu. Các ngươi nếu không thể đem hung thủ tìm ra, ta cư phong nhai định là sẽ không bỏ qua. Hoa yêu tộc trường mừng thầm, nàng sớm đã dự đoán được cư phong nhai đệ tử chắc chắn không bỏ qua, vì thế nàng một bộ rất coi trọng việc này bộ dáng, việc này đã là phát sinh ở tộc của ta lánh địa phía trên, như vậy ta có thể bảo đảm, nhất định sẽ điều tra rõ việc này cho tướng. Nghiên hoa nhìn mắt tống tử trì. Người sau vẫn là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Cái này làm cho Niên Hoa nhớ lại tối hôm qua nói muốn đi ra ngoài xem thời điểm, lại là nhân nghe xong Tống Tử Trì nói mới không ra đi. Cho nên Tống Tử Trì này tư hẳn là biết chút cái gì bãi, chỉ không biết hắn hay không sẽ nhúng tay việc này, rốt cuộc việc này lại cùng ma giáo có quan hệ. Tộc trường một hoa yêu với lúc này bước nhanh tiến điện cũng báo cáo nói, chúng ta ở một sơn động ngoại phát hiện tam cụ phạm nhân thi thể. Hoa yêu tộc trường vừa nghe liền lập tức với tòa thượng đứng dậy, cũng đối với tống tử trì đám người nói, như thế, liền thỉnh chư vị cùng ta cùng đi xem đi. niên hoa đi theo tống tử trì phía sau, bọn họ đoàn người theo một người hoa yêu hầu đi vào một sơn động trước, mà nơi này đã rõ ràng không thuộc về hoa yêu lãnh địa. Kiến giải thượng nằm chính mình đồng môn sư đệ, hai gã cư phong nhai đệ tử lập tức chạy vội qua đi, này, đây là ta kêu ba vị sư đệ, Nhiên hoa thấy này ba gã cư phong nhai đệ tử sát chết thượng cũng không nhiều ít vết thương, nhưng là lại đồng dạng trong mắt thế nhưng đều không thấy. Như thế nào sẽ như vậy? Hai gã cư phong nhai đệ tử phát hiện chính mình sư đệ thế nhưng không có trong mắt, liền đều có chút bị dọa đến. Hoa mẫu đơn yêu thu được tộc trưởng ánh mắt ý bảo, liền liền tiến lên xem xét, vừa thấy liền cũng cả kinh nói, này trong mắt không thấy, đảo giống tựa lao thử tinh việc làm. Lao thử tinh! Nhiên hoa tự tiếp xúc đến địa đạo một chuyện sau, liền cũng biết lao thử tinh, nhưng chúng nó đảo người trong mắt làm gì. Tuy lão thử thành tinh, nhưng không ăn thịt người lại ăn trong mắt. Thật đúng là chưa từng nghe thấy. Cư phong ngai đệ tử hiển nhiên không tin, này lao thử tinh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa nếu nói là lao thử tinh việc làm, như vậy chúng nó lại như thế nào đi vào các ngươi lãnh địa, mà các ngươi rồi lại không biết. Hoa yêu là hoa cỏ chi linh tu luyện mà thành, các nàng bộ dễ cùng đại địa cùng tồn tại, cho nên cho dù là này đó lao thử tinh sẽ đào động, hoa yêu lại như thế nào không biết này lao thử tinh sẽ đến. Chư vị đều không phải là là ta yêu tộc, tất nhiên không biết lúc này này yêu tộc chung nhất hoành hành ngang ngực giả, đương thuộc kia chủ tộc, lao thử tinh duy ma giáo hưu sứ trúc thử tinh như thiên lôi sai đầu đánh đó, cho nên nếu chúng nó muốn tới tộc của ta. Ta hoa yêu toàn tộc cũng định là không dám ngăn trở a Hoa yêu tộc trường một câu tựa nói được thực bất đắc dĩ. Nhiên hoa vẫn chưa hoài nghi tại đây cũng có thể nhìn thấy lao thử tinh khả năng, rốt cuộc cách xa nhau nơi này không xa một chỗ, bọn họ vừa mới phát hiện lao thử tinh sở đào địa đạo, chỉ là chúng nó vì sao phải lấy trước gó cửa, lại đào người trong mắt, này lại là làm niên hoa không được này giải. niên hoa đang nghĩ ngợi tới sự, Lại bởi vì chính mình lui về phía sau mà không cẩn thận dẫm tới rồi một cư phong nhai đệ tử sát chết ống quần. niên hoa chạy nhanh nâng khai chân, gì, như thế nào có về nước. niên hoa thế nhưng phát hiện này cư phong nhai đệ tử ống quần thượng có bao nhiêu chỗ về nước. niên hoa không biết nên không nên nhắc nhở này vẫn là vẻ mặt bi thương hai gã cư phong nhai đệ tử. Nhưng người sau tựa hồ có chút tin tưởng hoa yêu tộc trường theo như lời nói, hơn nữa liền bọn họ cho rằng. Này yêu tộc vô luận là ăn thịt người vẫn là đào người trong mắt, đảo cung cũng không cái gì khác nhau. Sư đệ, sư huynh này liền mang các ngươi trở về. Người tu đạo ở chưa tu đến đại thừa phía trước, cũng là thân thể phàng thai, cho nên nếu là vào lúc này chết đi, này mau chóng xuống mổ vì ăn cũng là hẳn là. Hoa yêu tộc trường tựa vì tỏ vẻ xin lỗi mà làm vài tên giống được hoa yêu người hầu hỗ trợ nâng thi thể. Mà Nhiên Hoa cùng Tống Tử chỉ cố ý chờ bọn họ đều đi xa sau, mới xoay người đến này sơn động trước. Bọn họ ở ngoài động, liền có thể nghe được bên trong tiếng nước, nói cách khác, này trong động rất có thể có nguồn nước. Nguồn nước, lao thử, cho nên nếu là bên trong có điệu đạo nói, kia cũng không phải không có khả năng. niên Hoa cùng Tống Tử chỉ vào trong động, mà này động rất lớn, bọn họ xoay mấy vòng, quả nhiên nhìn đến có một cái dòng suối nhỏ tại đây. Bọn họ thiệp thủy thâm nhập, lại thấy không ngừng một cái địa đạo nhập khẩu. Nhưng này đó địa đạo khẩu như thế nào lại là toàn sụp. Nghiên hoa tạm thời nhìn không ra này địa đạo là chính mình sụp, vẫn là nhân vi làm nó sụp. Nếu là chính mình sụp nói, liền lần trước ở kia vô cực sơn vách núi hạ, nghiên hoa ngộ sụp mà bị chôn cũng coi như là có thứ kinh nghiệm, nhưng lúc này toàn bộ đều sụp thật đúng là không thường thấy. Nhưng nếu là nhân vi làm nó sụp rồi lại bởi vì cái gì? Vẫn là nói nơi này địa đạo đào đến không tốt, cho nên mới bị bỏ quên. Tông tử chi cũng như niên hoa giống nhau nghĩ đến nơi này địa đạo như thế nào sẽ sụp, mà hắn cảm thấy người sau khả năng tính sẽ đại chút. Nhưng lão thử tinh nhóm chỉ là phụ mệnh hành sự, lại như thế nào sẽ nhân muốn bảo đảm chất lượng mà bỏ rớt này địa đạo đâu. Húng hồ lại từ chúng nó thống xoay chúc thử tinh tới giảng, nó đã tưởng ở ma quân trước mặt tranh công kia này đào địa đạo nhiệm vụ đương nhiên là hoàn thành càng nhanh càng tốt, cho nên nếu là bởi vì chúng nó kỹ thuật không tinh mà đảo sụp đâu. Này đó địa đạo bên trong chính là bốn phương thông suốt, cũng đều từng người có phần chỗ rẽ, cho nên nếu là một bên sụp, bên kia khả năng cũng liền không thể may mắn thoát khỏi, cho nên như thế tưởng tượng, nhưng thật ra đều có khả năng. Vẫn là nói nơi này địa đạo tuyển chỉ chưa tuyển hảo. Nghiên hoa lại nghĩ tới một cái khác lốn nguyên do. Vì thế nàng sờ sờ nơi này bùn đất, vốn định hồi ước một chút ở vô cực sơn nơi đó địa đạo bùn đất là như thế nào thời điểm. Nàng bên cạnh tống tử chỉ bỗng nhiên tế ra hỏa thuật, rồi sau đó niên hoa liền thấy ở bọn họ bên cạnh người có một đống không biết khi nào xuất hiện đóa hoa cấp tiêu cháy. Mà này đó đoá hoa tiếng rên rỉ rất là trói thai, niên hoa che lại nhĩ, nghĩ này đó khả năng chính là cái loại này chuyên môn xem xét cùng hỏi thăm tin tức hoa yêu. Chúng ta đi thôi. Tổng tử chỉ đột nhiên xoay người nói cũng đã thi pháp đem tin tức chuyển quay lại đến dịch cơ phong. niên hoa hỏi câu, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Những cái đó cư phong nhai đệ tử làm sao bây giờ? Tuy rằng bọn họ mục đích là đi hoàng cung, mà cư phong nhai đệ tử xuất hiện ở hoa yêu lánh địa cũng rõ ràng không phải trùng hợp. Nhưng dù sao cũng là đều là tiên môn đệ tử, mà bọn họ lại vừa mới chết ba gã đệ tử, cho nên niên hoa tưởng không phải nên trước giúp hạ bọn họ lại đi. Tông tử trì ngự kiếm mà thượng, những cái đó hoa yêu đã đạt mục đích, hai gã cư phong ngai đệ tử tự nhiên sẽ không có việc gì. Hoa yêu đã đạt mục đích. Nghiên hoa tuy không có nghĩ lại, nhưng phản phất đã biết rồi chân tướng. Cho nên này hết thảy đều là hoa yêu sở đạo một hồi bấy dập sao. Chính là vì dẫn bọn họ tới chỗ này. Nhưng nếu là chúng nó đều là yêu tộc bị ma giáo sở khống, nhưng vì sao sẽ làm bọn họ phát hiện nơi này cũng có dấu điệu đạo. Nhưng từ này đó hoa yêu đàm luận khởi chuột tộc thời điểm, luôn là mang theo một loại hận ý ở bên trong, nếu là hoa yêu thuộc sở hữu đương di vỏ thiếu du đà lung si tiêu vĩ dì nhạc du nãi mệt hạ cố si kiện thương thương lỗ giáp phiếu bằng bờ dì dờ. Nhiên hoa hít hà một hơi, nhân nàng thật sự không nghĩ tới, nguyên lai like tại đây ma giáo, này quyền lợi đánh nhau tranh trước, nhưng một chút không thua gì kia hậu cung tranh sủng thượng vị tiết mục. Bất quá này hoa yêu sở tìm quần chúng diễn viên kia một hàng cư phong nhai đệ tử cũng thật sự là tìm đến không tốt. Tuy rằng này lãnh cơm hộp ba gã đệ tử xuất từ tiểu tiên môn, nhưng việc này nhất định sẽ ở tiên môn gian khiến cho không nhỏ gợn sóng, cho nên cuối cùng này hoa yêu vẫn là không đủ mưu tính sâu xa, chỉ đem chính mình phóng tới mặt bàn, lại vì ưng chọc thức mai hoài miểu khó hước nguy bờ giờ. Nhiên hoa cùng tống tử chỉ chính bay khỏi này hoa yêu lãnh địa, Mà Hoa Yêu tộc trưởng hiển nhiên không chỉ là phái ra một con Hoa Yêu phân đội nhỏ, này một con phân đội nhỏ tuy rằng bị Tống Tử trì lấy hỏa thuật tiêu chết, nhưng một khắc một ít phân đội vẫn là xem xét tới rồi niên hoa cùng Tống Tử trì đã chuẩn bị phải rời khỏi Hoa Yêu lãnh địa. Tộc trưởng, hai người đã hướng biên giới mà đi. Một Hoa Yêu phân đội nhỏ hồi bẩm nói, "Tộc trưởng, không bằng ta mang bọn tỉ muội đuổi theo đi." Hoa Mẫu đơn yêu đạo Hoa yêu tộc trường vốn định xúc động mà khiến cho người đổi theo, nhưng nàng có thể nghĩ đến, này niên hoa cùng tống tử trí lúc này sẽ đi cũng hẳn là phát hiện địa đạo, cho nên các nàng xem như hoàn thành những sầm rét na qua ban hoàng giáp minh vu ánh trung màu khâm nhàn mô mục khen quăng như vấn lan chân sóc phan xúc giờ. Tộc trưởng không bằng chúng ta đem kia cư phong nhai đệ tử áp hạ, ta tưởng liền tống công tử làm người ứng sẽ không như vậy mà kệ đi. Đại gia vừa thấy này hoa yêu tộc chiều dài chút mất hồn mất vĩa bộ dáng, liền đều biết nàng trong lòng mong muốn, cho nên đương hoa lan hoa yêu nhắc tới khởi, mặt khác hoa yêu liền nhất trí gật đầu tán thành, đều cảm thấy phương pháp này được không. Nhưng hoa yêu tộc trường lại lấp đầu, hắn đã phải đi, tự nhiên sẽ không sợ chúng ta sẽ áp này đó cư phong nhai đệ tử. Nếu bọn họ đều vô dụng, chúng ta đây liền đem bọn họ chúng hoa yêu đột nhiên ánh mắt sắc bén, mà các nàng ý tứ. Thân là hoa yêu tộc trưởng cũng định là hiểu, nhưng là nàng không tán thành, nếu là đem bọn họ giết, chúng ta liền muốn cùng toàn bộ tiên môn là địch. Có đoạn thời gian, các nàng hoa yêu tuy bị hồ yêu đẻ ở trên đầu, cũng liền làm cho các nàng ở ma giáo sinh tồn gian nan, nhưng có chỗ tốt, kêu đó là hồ yêu lại cùng tiên môn đối thượng, cũng coi như là vì các yêu làm cái không tồi tấm một. Cho nên các nàng tuy là ưng ca mang cộng hư mi thân thiện mong tiểu bờ giờ. Cho dù không đem bọn họ giết, bọn họ cũng sẽ cho rằng hung thủ là chúng ta. Hoa lan hoa yêu có chút không cho là đúng nói. Ha ha, bất quá mỗi mỗi ngươi là như thế nào làm kêu mấy cái lao thử tình vì ngươi sử dụng. Thực dược hoa yêu kia mắt một trọn, tất nhiên là ý có điều chỉ nhìn hoa lan hoa yêu. Tại đây sự kiện thượng, nhưng không tính ta công lao, đào hoa muội mỗi mê hồn thuật lại thượng một bậc thang, chỉ nàng vung lên huy tay háo. Nhưng cái đó lao thử tinh không phải đều tới sao. Hoa lan hoa yêu chỉ chỉ đào hoa hoa yêu, người sau vốn định đem công lao đẩy hồi cho nàng, lại bị hoa mâu đơn yêu ánh mắt cấp ngừng. Cho nên hoa lan hoa yêu lại nói, tộc trưởng cũng không cần phiền lòng, nếu là hiện tại không được đuổi theo, chờ tới rồi ma quân thành tiểu nghiệp lớn sau, ngài muốn kia tống công tử, cũng không phải là dễ như trở bàn tay sao. Đúng đúng, chúng ta lần này vì tả sứ đại nhân làm việc, Này về sau chúng ta hoa yêu nhất tộc nhất định có thể lại lần nữa đã chịu mà quân coi trọng thược dược hoa yêu cũng phụ hòa nói, nhưng nàng lời nói chưa xong, lại bị hoa yêu tộc trường cấp đánh gãy. Ai nói ta không đuổi theo tống công tử? Bọn họ không phải muốn đi hoàng cung sao? Ta đây cũng phải đi. Tộc trường, ngài không thể đi. Ngài tu vi còn không đủ 500 năm, mê hồn thuật cũng còn cần tu luyện. Nghe nói phạm nhân trong hoàng cung có hai chỉ hồ yêu ở. Tả sứ đại nhân nếu phải dùng tiên môn chi lực mà đem chuột tộc tiêu diệt, kia nếu ta đi đem này hồ yêu giết, cũng ứng xem như công lao một kiện. Nói không chừng còn có thể một công đôi việc, này không phải thực hảo sao. Hoa yêu tộc trường tựa ở vì quyết định của chính mình cảm thấy vừa lòng mà cười. Tộc trường. Tộc trường hoa mẫu đơn yêu lo lắng nhất sự tình cuối cùng là tới. Gần nhất này trong cung hồ yêu là chúc thử tinh sợ phái. Tự nhiên cũng không có khả năng như thế dễ dàng liền bị giết chết. Thứ hai đó là phạm nhân hoàng cung, làm phạm nhân hoàng đế đều có chân long chi khí hộ thể, cũng định không phải giống nhau yêu tộc có thể tiếp cận, hơn nữa kia tiên môn nhúng tay. tỷ tỷ chúng ta nên làm sao bây giờ, tộc trưởng thoạt nhìn tâm ý đã quyết. Tuyệt đối không thể làm tộc trưởng ra hoa cung. Là... niên hoa cùng tống tử trì rời đi hoa yêu lánh địa sau, vì phòng người hoa yêu đổi theo. Liền liền đổi thừa minh loan điểu, bất quá cũng may này hoa yêu cũng không có đổi theo, mà bọn họ cũng một đường thuận lợi thẳng đến tiến vào nghiệp an cửa thành, lúc này mới rơi xuống đất vào thành. Nghiệp an làm đô thành tất nhiên là phồn hoa đến cực điểm. niên hoa lần này ra cửa này đây quần áo nhẹ ra trận, nhưng này ra tới như thế chút thiên, cũng đều là tắm rửa liền kia hai bộ quần áo, có khi mệt mỏi không nghĩ giặt sạch, cũng liền khiến cho lúc này trên người quần áo cho bủi thêm thân. Nàng buồn ở trải qua những cái đó chấn nhỏ khi, còn không có như thế để ý quá chính mình ăn mặc, nhưng là tiến đến nghiệp An, lại nhân nhìn đến nơi này bá tánh trên người đều là lăng la tơ lụa, cho nên này một tương đối, liền có chút trong lòng chênh lệch, nàng cũng liền bắt đầu có chút không được tự nhiên lên. Bất quá nàng xem Tống Tử Trị, nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý này đó, mà lại nói tiếp hắn dường như còn không có như thế nào đổi qua quần áo, mấy ngày này cũng là một thân áo bảo trắng. Nhiều nhất cũng liền ở hơi lành ban đêm thêm cái áo chẳng mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, Nhiên Hoa phát hiện này tư đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu vẫn cứ là cùng di vãng giống nhau cao. Quả nhiên không được cùng người này đồng hành, bằng không này mỗi khi đều sẽ bị người qua đường trong mắt loạn mũi tên cấp bắn chết đi. Nhiên Hoa vốn là cùng Tống Tử chỉ sóng vai đi tới, nhưng sau lại nàng liền biến thành đi theo hắn phía sau. Bọn họ hôm nay liền muốn đi vào Hoàng Cung cũng liền sẽ không ở khách điếm ngủ lại, chỉ là niên hoa lại không biết bọn họ nên như thế nào tiến vào hoàng cung, nhưng xem tống tử trì này quang minh chính đại diễn xuất, nhưng thật ra không giống muốn chuẩn bị đi phiên cung tưởng Cũng thế, niên hoa xem kia hồng tường hoàng ngói liền ở trước mắt, cũng liền nghĩ thả xem tống tử trì muốn như thế nào vào đi thôi. Đây là hoàng cung cấm địa, người không liên quan không được đi vào. Quả nhiên niên hoa hai người chỉ là đến gần cửa cung một ít liền bị canh gác cửa cung quân tốt cấp cản lại. Nhưng Tống Tử Trì lại không vội không vội ở cổ tay háo lấy ra một trường giấy, niên hoa cũng ở kỳ quái, này tư là khi nào lộng cái bố cáo tới. Nàng thấy Tống Tử Trì đối với canh gác cửa cung quân tốt nói, tại hạ là vì thế bố cáo mà đến. Canh gác cửa cung quân tốt hiển nhiên biết này bố cáo lại không thể làm chủ, vì thế liền nói, ngươi thả chờ hạ. Chỉ chốc lát sau. Một người tướng lãnh hành đến Tống Tử Trì trước mặt, hắn đầu tiên là đánh giá Tống Tử Trì liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Niên Hoa, mới nói, ngươi trở là người phương nào. Tại hạ giao hoa cung đệ tử, này đó là ta giao hoa cung sở chế đan dược. Tống Tử Trì tự báo ra môn sau liền cũng không cần này tướng lánh hỏi lại, chỉ hay còn lấy ra đan dược tới. Niên Hoa nhìn mắt này Tống Tử Trì trên tay đan dược. Phát hiện này đan dược còn không phải là ngày thường bọn họ sở ăn dùng để kéo dài tích cốc chi dùng được sao. Này dược ở giao hoa cung thực thường thấy, kỳ thật không nói giao hoa cung, liền này các tiên môn đều có chính mình tích cốc đan dược, mà khác biệt khả năng chính là chút thảo dược thành phần. Này đan dược hợp với hao xám đệ tử đều có thể ăn, cũng liền không có gì hiếm lạ. Nhiên hoa lúc này mới biết nguyên lai like nàng vừa mới sở xem qua bố cáo nội dung đã bị Tống Tử Trì dùng để làm tiến vào hoàng cung nước cờ đầu. Thủ vệ tướng lánh làm như tin Tống Tử Trì theo như lời nói, thêm chí hắn đã nhiều ngày cũng cơ hồ là mỗi ngày đều nhưng gặp được này đó hiến dự người, cũng liền hướng kia sĩ tốt nói, ngươi mang này hai người đi gặp trường công công. Kia quân tốt gật đầu lĩnh mệnh sau, liền nói, các ngươi đi theo ta. Niên hoa cùng Tống Tử Trì thuận lợi thông qua ngoài hoàng cung môn, bọn họ tiến vào sau. Không đi bao lâu đã bị quân tốt mang đi vào một cái tiểu trong điện, Trương Công Công. Này quân tốt đối này Trương Công Công còn rất là khách khí, nhưng Niên Hoa cảm thấy này Công Công chỉ ở chỗ này làm việc, nghĩ đến chức vị cũng không cao a nhưng là này heo bàng viên, tưởng là không ít có người hiếu kính hắn, mà xem hắn lúc này mặt có chút đỏ ứng, cũng nên không phải là uống rượu đi. Lại có người tới. Nhà ta chính là một chút đều không được thanh nhắn a Trương Công Công. Này hai người này quân tốt thấp giọng cùng này trương công công thì thầm nói. Giao cho ta đi. Công công vất vả. Đi thôi đi thôi. Này trương công công phất tay làm quân tốt lui ra, hắn ngồi ở ghế dựa thượng, đang cái đổ ly trà sau, xúc hạ khẩu, đai phun đến một tiểu bồn sau, mới bắt đầu con mắt đánh giá đứng ở trước mặt hắn tống tử chỉ cùng niên hoa. Hắn là uống lên điểm tiểu rượu không sai, dù sao ở vào hắn cái này không chấp mắt vị trí. Chính là quá trộn lẫn thiên là một ngày nhật tử, mà khi hắn lấy nước trà lệnh chính mình thanh tỉnh chút sau, lại đang xem thanh niên hoa cùng tống tử chi khi, giống như đột nhiên phát hiện cái gì đến không được sự. Hắn nhắc tới tiếng nói liền nói, nha hai người lớn lên nhưng một chút đều không giống những cái đó giang hồ đạo sĩ A. Hắn ở trong cung cũng là nhân tinh, tất nhiên là xem người có chính mình một bộ biện pháp, mà chỉ là tống tử chi cùng niên hoa bộ dáng cùng khí tràng cũng đủ để cho hắn không đem bọn họ cùng phía trước tới những cái đó vì lừa gạt tiền tài các đạo sĩ hoa thượng đẳng hảo. Tại hạ giao hoa cung đệ tử. Tông tử trì lại một lần tự báo ra môn. Này nhà ta đều đã biết, các ngươi nói chút hữu dụng đi, tỉ như tiến cùng tới làm cái gì? Lại vì cái gì mà đến A niên hoa cũng không tin vừa mới kia tiểu binh tốt không cùng này trương công công nói qua bọn họ là tới làm gì, mà lúc này nghe hắn lại hỏi. Nên không phải là hắn tại hoài nghi chút cái gì đi Nhưng này muốn vào Hoàng Cung Hiển nhiên cũng nhất định muốn quá này Trương Công Công một quan Vì thế nàng tiếp theo Tống Tử chỉ nói Trương Công Công Chúng ta lần này tiến cung Cũng là bởi vì biết được Thánh Thượng Quảng chiêu Có thể sĩ hiến dược trưởng môn phái chúng ta mà đến Chính là vì việc này Rốt cuộc Thánh Thượng an Khang Nhưng quan hệ thiên hạ xã tắc ca Lời này vừa nói ra Tống Tử Trì liền nhìn chăm chú Niên Hoa Rốt cuộc hắn cảm thấy Niên Hoa rất ít có thể nói ra như vậy nói tới, hơn nữa những lời này đảo không giống như là một cái hương giã nữ tử có thể nói ra, nhưng nếu nói là bởi vì tu luyện mà hiểu được rất nhiều đạo lý, Tống Tử chỉ cho rằng cũng ứng không có khả năng. Niên Hoa không biết Tống Tử Trì lúc này suy nghĩ, nàng chỉ là chỉ chú ý trương công công gương mặt này, rốt cuộc hắn lúc này là đột nhiên tiến lên, hơn nữa hắn mặt còn ở Niên Hoa trước mặt dần dần phong đại. Tống tử chỉ thấy vậy vốn định ra tay, nhưng Niên Hoa lấy tay ý bảo hắn đừng núp nhích. Cũng may này Trương Công Công chỉ là cười đến nếp nhăn trên trán nhăn lại, nhà ta liền thích nói chuyện thông minh nhân nhi. Niên Hoa thấy này Trương Công Công như thế nói sau, liền chỉ phải ứng phó hắn mà cười cười. Bất quá này hiến dược nhưng không dễ dàng, một không cẩn thận á nhưng sẽ ném mạng nhỏ, liền như vậy. Các ngươi còn muốn đi sao? Trương Công Công chậm rãi ngồi trở về. Rồi sau đó lại uống ngụm trà nói. Đúng vậy. Nhiên hoa gật đầu, nàng vốn định kéo kéo tống tử chỉ ống tay háo, làm hắn nói chút cái gì, nhưng xem này tư sắc mặt không tốt, cũng liền không miễn cứng hắn. Nhà ta có một lối tắt, liền không biết cô nương có nguyện ý hay không nghe xong. Trương Công Công trong lòng có tính toán, rốt cuộc này lối tắt với hắn mà nói cũng coi như là đi thông thanh vân một cái lộ. Trương Công Công ngồi nói. Bằng cô nương bộ giáng. Này vào hậu cung không phải có thể trực tiếp hướng thánh thượng hiến dược sao? Này trương công công tự hồn là cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất tốt, hắn bắt đầu đắc ý mà cười, chỉ là hắn không cười trong chốc lát, đã bị tống tử chỉ cấp thi pháp mê đi qua đi. niên hoa đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó lại là tức giận, nàng thấy này trương công công ngã trên mặt đất, liền thật muốn tiến lên dẫm lên hai chân. Chỉ là rốt cuộc nơi này chính là hoàng cung. Cho nên nàng còn chỉ là ngoài miệng ra hết giận, như thế muốn làm phi tử. Ngươi đi làm trình dung giải phẫu hảo, dù sao đều bất nam bất nữ, không phải chỉ kém một bước sau. Cái gì? Tống tử trì đang muốn hỏi niên hoa này chỉnh dung là cái gì pháp thuật? Niên hoa vừa mới cũng là bởi vì khí cực cho nên mới không bận tâm tống tử trì ở bên, chỉ lại có lời nói, đó là ta quê nhà lời nói, dùng để mắng chửi người. Niên hoa bỗng nhiên hồi tưởng lên. Ở kia hồ yêu tiềm nhập giao hoa cung là lúc, tống tử trì này tư còn từng lấy pháp thuật biến thân vì lâm cử bộ dáng, cho nên này trường công công cho dù lúc này vẫn là kẻ xịu không tỉnh, nhưng này tư vẫn có thể dùng phương pháp này mà thế thân với hắn. Nhưng nghiên hoa tưởng là như thế tưởng, nhưng chân chính muốn đi làm thời điểm, tống tử trì lại cự tuyệt. Mà nguyên nhân đâu, nghiên hoa cũng không hỏi hắn, chỉ là ước chừng có thể đoán ra này muốn thay thân người chính là công công thân phận. Với người bình thường mà nói, cũng nên không người chịu thế đi. Bất quá cũng may đây chính là hoàng cung. Nay trong cung người quá nhiều, hơn nữa lui tới làm việc, thăng chức hàng trước hoặc thưởng hoặc phạt cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn, cho nên cũng liền hình thành một loại chỉ nhận eo bài mà không nhận người quái tủ. Mà giống nhau nói đến, công công eo bài là không thể rời khỏi người, cho nên năm đó hoa hai người cầm eo bài tìm được một khắc công công khi. Chỉ cùng hắn nói là trường công công làm cho bọn họ tới tìm hắn, hắn chỉ là trần chờ một lát, liền đem bọn họ lánh tới rồi một chỗ trong điện. niên hoa thấy này trong điện cũng có công công, chỉ là bọn hắn thoạt nhìn đều non nớt cực kỳ, hơn nữa đều chỉ có thể là lập với một bên. Mà ở chính giữa vị trí ngồi có hai gã người mặc quan phục quan viên, bọn họ đang ở chấp bút viết cái gì, cho nên niên hoa đoán bọn họ tới chỗ này cũng là vì làm đăng ký. Này trong điện đã có hảo những người này, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều người mặc đạo bảo, chỉ là này đó đạo bảo nhan sắc hoa văn đều không giống nhau thôi. Những người này hẳn là cũng là tới hiến dược đi, nghiên hoa thấy có chút người tại đây làm đăng ký quan viên trước nhất nhất đáp lại, có chút người tắc nếu không đang chờ, nếu không chính là cho nhau nghị luận người khác, dù sao cũng là ở cho hết thời gian mà thôi. Nghiên hoa hiện này trong điện còn có một cái nhĩ phòng ở bên. Nàng vốn là không biết nơi này là làm cái gì, nhưng là lại vào lúc này nghe được bên trong có người hô, ta dược như thế nào khả năng có đậu. Thình đại nhân lại nghiệm. Đại nhân này tiếng la rất lớn, thẳng dẫn tới ở trong điện chờ đợi đăng ký người đều bắt đầu hướng kia nhĩ phòng nhìn xung quanh. Đã là hướng hoàng đế hiến dược, tự nhiên phải trải qua này trong cung Thái Ý Hiệ viện kiểm tra. Nếu là ở trải qua này Thái y Hiệ viện Thái Y Hiệ thì kiểm tra sau, xác nhận này dược không thành vấn đề. Này dược mới có thể chỉnh cấp hoàng đế dùng. Cho nên niên hoa thấy người này bị hai gã công công áp ra tới, liền cũng liền biết hắn đây là không quá con A. Vốn là chính vùi đầu làm ký lục quan viên đang xem đến người này ở là To, liền chạy nhanh phất tay nói, đem người này áp đi xuống, như thế lớn tiếng ồn ào, cũng không sợ kinh đến này trong cung quý nhân. Vì thế lại nhiều hai gã công công lại đây lôi kéo, cho nên cho dù hắn này đầy tay chế trụ khung cửa. Nhưng cuối cùng vẫn là bị người cấp lôi ra ngoài điện, mà lưu lại chỉ là trên mặt đất mấy viên thuốc viên mà thôi. Này áp đi xuống là bị đuổi ra cùng vẫn là đi hạ ngục. Người không nghe được sao, thầy y đi ở viện nói kia thuốc viên có độc, liền như thế, chịu điểm lao ngục chi khổ đều là tiểu nhân lạc. Khi thật mọi người đều minh bạch này chân chính có thể làm người trường sinh bất lao dược lại như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền có thể luyện ra tới, mà những cái đó tu đạo người là bởi vì tu luyện mặt khác pháp thuật, có tu vi mới có trường sinh bất lao khả năng, nhưng nếu muốn hoàng đế đi làm cái này, kia đương nhiên là không có khả năng, cho nên này dược nếu có thể khởi đến trì hoãn già cả tác dụng cũng đã là thực không tồi. Chỉ là nếu này dược là có độc, đó chính là chém đầu chi tội đi. Tiếp theo vị kia làm ký lục quan viên ý bảo bên cạnh lập tiểu công công, người sau liền tiêm thanh hô. Niên hoa cùng Tống Tử bổn tính toán chờ đến cuối cùng lại đi nghiệm dược. Nhưng đãi kêu tiểu công công chỉ vào bọn họ, làm cho bọn họ tiến lên khi, niên hoa mới hiện nguyên ở bọn họ phía trước người đã không biết ra sao nguyên nhân mà đi rồi rất nhiều, mà kỳ quái chính là cũng không thấy có người ngăn đón. Vẫn là nói cứ như vậy, cũng liền tỉnh đi này quan viên làm ký lục cùng với thai y đi làm nghiệm dược phiền thoái, cho nên này biết khó mà lui đảo liền không người ngăn đón, vì thế này trước tiên đến phiên niên hoa hai người, hai người liền cũng chỉ được với trước. Người tới người nào, đến từ chỗ nào, sở trình vật gì. Nay quan viên cũng chưa ngừng đầu, liền lập tức liền hỏi ba cái vấn đề. Hồi đại nhân, tại hạ Tống Tử Trì, đâu ra đệ hai người, tự giao hoa cung mà đến, thượng trình đan dược một cái. Tống Tử Trì đem dự bị tốt đan dược đưa cho kia tiểu công công, tiểu công công lại đem đan dược tiểu tâm mà đặt ở trên bàn. Lúc này này làm ký lục quan viên mới thoáng ngừng đầu. Bất quá dù sao này đan dược hình dạng nhan sắc cũng đại đồng tiểu dị, nó chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái sau, liền vất tay làm tiểu công công cầm đi nhĩ phòng. Đuổi kịp đi. Nay tiểu công công làm niên hoa cùng tống tử chỉ đi theo đi vào nhĩ phòng. niên hoa đối cấp Thái Y hệ viện đi kiểm tra đảo có chút lo lắng, tuy rằng này dùng để kéo dài tích cốc đan dược nhất định là không độc, nhưng này Thái Y hệ viện kiểm tra nhất định là có một bộ tiêu chuẩn đi. Chỉ như bên trong phải có cái gì thành phần mới nhưng, hoặc là nói nhất định không thể đựng cái gì thành phần, không giả này đan dược liền không hợp cách. Niên hoa nghĩ vừa mới chính mình đảo có đi trộm đến ngắm mắt kia quan viên làm ký lục vợ thượng, mặt trên tựa hồ dùng màu đỏ đánh cái đại đại xoa sẽ tương đối nhiều, cho nên này đó là đại biểu không hợp cách sao. Niên hoa thấp thỏm mà vào nhĩ phòng, bên trong bố trí rất đơn giản, một người thái ý ngồi ở chỗ đó. Phản phất chính là này phong cảnh toàn bộ. Tên này Thái Y Y cũng là một bộ việc công xử theo phép công bộ giáng, chỉ đem tiểu công công truyền đạt thuốc viên đầu tiên là dùng một thiêm nghiền khai, rồi sau đó lại lấy ngân châm thử xem có không độc tính. Hắn thấy ngân châm thượng cũng không khác thường, mới lấy muống nhỏ múc, đưa tới nghe rắn nghe thấy một chút sau, mới ở vợ thượng viết xuống một ít dược thảo tên. Hắn viết xong sau liền buông múc tới, cũng nhìn về phía tống tử trì hỏi. Ngươi này luyện chế đan dược dược liệu bình thường, dùng để kéo dài tuổi thọ tác dụng không lớn, bất quá nhưng thật ra có thể ăn uống điều độ chi dùng. Nhiên hoa với trong lòng méo đem mồ hôi lạnh, nghĩ quả nhiên này đó thái ý thì thật là có có chút tài năng. Nhưng nàng xem tống tử trì vẫn như cũ không sợ bộ dáng, đại nhân, tại hạ đan dược tuy không bằng người khác như vậy dùng dược tinh quý, nhưng là thắng ở dược hiệu ôn hòa. Thêm chi nghe nói thánh thượng quý thể có hư. Bởi vậy nếu có thể dùng tới này dược, tắc có thể xử chi khỏe mạnh mà hữu lực. Nhiên hoa sau khi nghe xong, thật đúng là cảm thấy tống tử trì này tư không làm đẩy mạnh tiêu thụ viên thật đúng là lãng phí. Bất quá lời này tuy nói mũ miệng, nhưng thực tế tiếng thông tục cũng chỉ là đang nói này dược có lợi cho giảm béo sao. Này mập mạc người, thông thường đều có cao huyết áp, mà nếu là có thể ước chế mập mạp cũng chính là có thể gián tiếp làm này hoàng đế thiếu sinh bệnh kia thiếu sinh bệnh còn không phải là có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả sao. Này thai y hiển nhiên cũng biết này đan dược công hiệu ở chỗ này, hắn tự hỏi, nhìn nhìn lại này trên giấy sở nhớ đan dược đều là không thể thực hiện, cũng liền hiện tại này viên còn có thể giao cái kém, vì thế hắn gật đầu, như thế, bạn quan liền ghi nhớ ngươi dược. Hắn dứt lời, liền đem trên bàn một mục tiêm đưa cho tiểu công công làm này mang về cấp kia làm ký lục quan viên. Đa tạ đại nhân. Tống tử trì hành lễ, mà niên hoa cũng cuối cùng là thư khẩu khí. Bọn họ đi theo tiểu công công ra nhĩ phòng, người sau đem một thiêm đưa cho quan viên sau. Này người sau mới ở vợ thượng, ở niên hoa cùng tống tử trì kêu một lan thượng đánh cái câu. Tỏ vẻ này dược đã thai ý hệ viện sở nghiệm, có thể trình cấp hoàng đế sở phụ. Nhanh lên nhanh lên, nhanh nhẹn điểm nhi. Thình linh xảy ra hảo vận thế nhưng tạp tới rồi trên đầu của hắn. Bất quá đây cũng là hắn xem chuẩn lớn nhỏ lăng phi này hai cây đại thụ, ôm lấy mới có thể có như vậy hảo sai sự đi này trước nay đều là người khác phái đi hắn, mà hiện giờ đảo đến phiên hắn phái đi người khác, cũng liền nhất thời nếu không xả cao khí ngẩn đều có điểm cảm thấy phải đối không dậy nổi chính mình. Bất quá người như vậy, nhưng còn không phải là một bộ túi đầu túi người nô tài tương sao, cho nên hắn hai cây đại thụ tới, tự nhiên cũng đến nguyên hình tất lộ mà lập tức tiến lên cong eo. Gặp qua nhị vị nương nương Nhị vị nương nương như thế nào tới chỗ này Nơi này quá loạn quá tạp Nô tài sợ bị thương các ngươi Này công công ở những cái đó Thợ mộc trước mặt là một cái hình dáng Mà ở lớn nhỏ lang phi Trước mặt lại là một cái khác hình dáng Bất quá đây là ở trong cung Cũng liền thấy được nhiều Cũng không cảm thấy kỳ quái Nơi này chính là chúng ta Hai chị em về sau muốn trụ địa phương Cũng nên lại đây nhìn xem Này ánh mắt đu mị Kỳ chu sắc hoa y đi hẻ nữ tử bị trong cung người coi là đại lang phi. Là là, nương nương ngài xem, này thánh thượng khởi tên thật tốt à, trầm cá cung cùng bế nguyệt cung, nhưng còn không phải là ở ca ngợi nhị vị nương nương mỹ mạo, ngạch cái kia. tiêu Trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa sao. Này công công chỉ vào này mới vừa treo lên đi bảng hiệu, vốn định ở lớn nhỏ lang phi trước mặt chụp cái mông ngựa, chỉ tiếc bản thân văn hóa trình độ hữu hạng chỉ phải dùng sức hồi tưởng chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nhưng không thể nhớ tới, vẫn là cuối cùng làm một bên tiểu công công cấp nhắc nhở mới nghẹn ra này tám chữ. Được rồi, có thưởng. Tiểu lăng phi thấy này công công tưởng nói lại nói không nên lời quấn thái còn cảm giác có điểm buồn cười, nhưng này vào cung đã nhiều ngày, liền cũng biết hắn đồ chính là cái gì, bởi vậy cũng khiến cho cung nữ thưởng một bao bạc cho hắn. Đa tạ nhị vị nương nương. Này công công đương nhiên là thấy tiền sáng mắt, liền vội vội túi đầu không lưng nói. Hắn tránh ra vị trí, vốn định dẫn này lớn nhỏ lăng phi đi vào này trong cung điện nhìn xem, nhưng quay đầu lại lại thấy này hai người vẫn chưa đổi kịp. Nhị vị nương nương, thỉnh hắn lại cung kính điệu đạo câu. Buồn cung đột cảm thân thể không khỏe, hôm nay liền không đi này tiểu lăng phi đột nhiên sắc mặt không đúng, nhưng thoạt nhìn cũng không giống như là có cái gì không thoải mái, chỉ là làm người cảm thấy nàng có chút hoảng loạn. nhưng nàng nếu như thế nói kia một bên cung nữ định là lập tức tiến lên nâng. Nương nương quý thể quan trọng. Cung tiến nhị vị nương nương. Này không nói quay lại như gió, nhưng là quay lại vội vàng lại là thật sự, nhưng là hậu cung nữ nhân sống trong nhung lụa khuyết thiếu vận động, đương nhiên thân thể cũng liền yếu đi. Hơn nữa các nàng nếu thật muốn đi vào, này cung điện cũng còn chưa hoàn toàn tu hảo, này vạn nhất nếu có cái gì cũng đã, có gỗ cấp nện xuống tới, kia hắn này đầu là muốn vẫn là từ bỏ cho nên đem các nàng tiễn đi cũng là kiện trăm lợi mà không một làm hại sự. Hắn con eo nhìn này lớn nhỏ lang phi đi xa tà váy, chỉ lại ước lượng này trang có bạc túi cẩn thận điểm A. Hắn đứng thẳng thân thể liền đốc xúc càng ra sức. Này lớn nhỏ lang phi chính là lần trước vào cung hồ yêu, hiện giờ các nàng nhưng xem như đem này Phàm nhân hoàng đế cấp mê hoặc ở, mà kia hai tòa cung điện, chính là chuyên môn vì các nàng tu sửa, chỉ là các nàng tại đây trong hoàng cung khó có thể tu luyện. Hơn nữa tiếp xúc đến chân Long chi khí sau, này hóa thành nhân thân thời gian đã là càng ngày càng đoạn, cho nên nếu là các nàng hồ tộc trưởng lao không ở, kêu nhất định liền sẽ thực mau lộ tẩy ma hiện hình. Đi đem quốc sư mời đến. Quốc sư chính là hồ tộc trưởng lão các nàng làm hồ tộc trưởng lao ở tại trong hoàng cung, cũng là vì dự phòng tử các nàng này hiện ra nguyên hình sự tình phát sinh. Hồ tộc trưởng lao tới, Đại Lăng Phi liền làm cung nữ cấp đóng lại cửa cung. Mà đương này cửa cung một quan thượng sau, này hai hồ yêu giống như đã không nín được, các nàng lần lượt biến trở về nguyên hình, rồi sau đó phủ phục trên mặt đất. Hồ tộc trưởng Lao biết các nàng đây là bị chân long chi khí gây thương tích, cho nên hắn lấy ra hai viên thuốc viên, lại thi pháp đưa đến các nàng trong miệng. Các người tiếp xúc chân long chi khí, lại sơ với tu luyện, tự nhiên duy trì hình người mà không được lâu dài. Hai chỉ hồ yêu nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Liên lại từ nguyên hình biến trở về hình người, các nàng từ trên mặt đất lên, cùng kêu lên nói, đà tại trưởng lão. Hồ tộc trưởng lão vốn là dự đoán được sẽ có này kết quả, cũng liền lại nhắc nhở câu, Hưu sứ đại nhân làm chúng ta mau chóng thúc đẩy thánh thượng tuyển nhận thợ thủ công, các ngươi nhưng đừng chỉ lo ngọt nhạc, mà đã quên chính sự. Trưởng lão yên tâm, chúng ta tỉ mội lại như thế nào sẽ đem chuyến này nhiệm vụ cấp đã quên đâu. Hai chỉ hồ yêu đều gật đầu tỏ vẻ biết được. Mà làm đại Lăng phi hồ yêu phản phất vừa định nổi lên cái gì, nàng thấy hồ yêu trưởng lão không nói chuyện nữa, liền nói, trưởng lão, này ngày gần đây thánh thượng đã ở dùng từ dân gian dâng lên đăng dược, như thế nói, sẽ ảnh hưởng đến trưởng lão sao? Hồ yêu trưởng lão đương nhiên cũng biết việc này, nhưng hắn tự cho là không cần thiết đúng tay, rốt cuộc bọn họ mục đích nhưng không ở nơi này. Không ngại, này Phàm nhân hoàng đế vốn là trời sinh tính đa nghi, kể từ đó ta nhưng thật ra không cần lại luyện những cái đó đang dược. Hai chỉ hồ yêu vẫn là không quá yên tâm, bởi vì nói đến cùng, các nàng tuy rằng có thể mê hoặc hoàng thượng, nhưng là tổng nên là tu vi không đủ, cho nên này làm cái gì không nên làm cái gì cũng đều là toàn bộ nghe theo này yêu tộc trưởng lao nói, cho nên hắn quốc sư vị trí là nhất định phải giữ được. Trưởng lão lần này ra cung, muốn bao lâu mới nhưng trở về? Không lâu. Các ngươi ở trong cung cẩn thận một chút là được. Lúc này hết thể thuận lợi, hồ yêu trưởng lão chỉ dặn dò câu, liền liền ra này cung điện. Hắn vừa ra cung điện, từ hành lang gấp khúc kia đầu liền đi tới một công công. Này công công là hoàng đế bên người đại thái giám, cho nên hồ tộc trưởng lao gặp qua hắn, liền cũng hướng hắn đi đến. Quốc sư đại nhân cũng tới. Trên tay hắn bưng một cái hình tròn tiểu sứ hộp hồ tộc trưởng lao chú ý tới này tiểu sứ hộp Pham La này trong cung tân vào cái gì đồ tốt. Thánh thượng liền tất nhiên sẽ lưu lại dùng để thưởng cho này lớn nhỏ lang phi, cho nên hồ tộc trưởng Lao thấy đây là tiểu sứ hộp, liền cho rằng nhất định là ban thưởng chút trang sức linh tinh, cũng liền nghĩ có lệ này công công vài câu liền đi qua. Nhưng là hắn lại vào lúc này ngửi được một cổ tử dược vị, cho dù này hương vị thực rất nhỏ, cho nên này tiểu sứ hộp đồ vật sợ không phải trang trang sức. Xin hỏi công công nơi này trang chính là đan dược. Nơi này trang chính là từ dân gian tiến hiến cho thánh thượng đan dược. Này công công cũng không gạt hắn. Đan dược. Nếu là đan dược, như thế nào thánh thượng sẽ ban thưởng cấp nhị vị nương nương? Hắn cũng cầm hảo chút loại này đan dược trình cấp này Phàm nhân hoàng đế. Chỉ là này đó đan dược chỉ áp dụng với nam tử dùng. Thánh thượng nói này đan dược, nữ tử cũng có thể dùng, toại khiến cho nhà ta cấp đưa lại đây. Thân là hoàng đế bên người gần hầu đại thái giám. Thế này đứng ở trước mặt hắn chính là lớn nhỏ làng phi sở đề cử, thánh thượng trước mặt người tâm phúc, nhưng là luôn ở trong cung lão tư lịch cùng căn cơ, hắn lại như thế nào có thể cùng hắn so, cho nên hắn lại cố ý hỏi, quốc sư đại nhân cần phải nhìn xem nơi này đang dược. Ha ha, này dược đã là thánh thượng tặng cho, kia định là phi thường tốt dược. Công công thỉnh. Đi này công công trước một giây còn đối hồ yêu tộc trưởng gương mặt tươi cười ngay người, sau một giây chỉ quay người lại liền lập tức thu hồi tươi cười không đơn thuần chỉ là ngăn, còn nghiến răng nghiến lợi hô cái đi tự. Mà đi theo hồ yêu trưởng lão tiểu quan viên thấy thế, liền đúng lúc nói câu, đại nhân, ngài cần phải để phòng điểm này từ dân gian tiến hiến đang dược, nghe nói hiện tại thánh thượng nhưng thường ăn cái này. Hồ yêu trưởng lão sau khi nghe xong chỉ là cười cười, hắn biết đây là kêu tiểu quan viên vì hắn lo lắng hắn này quốc sư vị trí, nhưng hắn căn bản không để bụng cái này. Bất quá nảy dược đã có thể cho nữ tự ăn. Như thế khiến cho hắn chú ý. Ở tới nghiệp thành trên đường, niên Hoa liền nghe những cái đó chạy ra tới thợ một sôi nổi nói này Hoàng Cung có ăn thịt người yêu quái, nhưng nàng chỉ biết đích sắc có hồ yêu vào Hoàng Cung, chỉ là liền không biết bọn họ trong miệng theo như lời yêu quái có phải là này hồ yêu. Mà nói đến hồ yêu, không xong, niên Hoa chạy nhanh từ hôn đấu bố móc ra hồ yêu á quyển. Nhưng hiển nhiên nó thoạt nhìn có chút bất tỉnh nhân sự cảm giác. Vì thế nàng chạy nhanh ôm nó tới rồi tống tử trì trước mặt. Sư huynh, này tiểu hồ yêu nên không phải là thấy tống tử trì đem hồ yêu á huyển cấp sách qua đi. Niên hoa lúc này mới lại đem nghẹn chết hai chữ nuốt trở về. Hắn chỉ hơi nhìn mắt, liền lại ném hồi cấp niên hoa. Không ngại, này hồ yêu có thương tích, cho nên thích ngủ thôi. Niên hoa kinh ngạc, nhân nàng chính là lần đầu tiên nghe thế hồ yêu bị thương. Nguyên cũng cùng người bị thương giống nhau là sẽ muốn ngủ. Vì thế nàng đem hồ yêu á quyển đặt ở giường, mà bản thân cũng là cái nổi lên đệm tràn, chuẩn bị tại đây vào cung đệ nhất vãn, ngủ ngon. Chỉ là này mới vừa nằm xuống không lâu, Tống Hồng dễ bề lúc này truyền âm mà đến. Hồng Sư Huynh nói cái gì? Tống Hồng tuy chỉ truyền âm với Tống Tử Trì, nhưng nhân mỗi người truyền âm sóng âm nhan sắc đều không giống nhau. Cho nên Niên Hoa vừa thấy này truyền âm sóng âm liền biết định là Tống Hồng truyền âm tới. Thậm ra đã biết nơi này địa đạo, bọn họ sẽ với ngày mai phái người chạy tới Nghiệp Thành. Trường môn cũng phái vài tên đệ tử lại đây, nói là muốn chúng ta tiến đến tiếp ứng. Như vậy gần nhất nói, cho bọn họ ở Hoàng Cung thời gian cũng liền không nhiều lắm đi. Từ kiểu Khâu Sơn đến Nghiệp Thành, này lộ trình cùng bọn họ không sai biệt lắm cho nên thẩm ra người hẳn là không đến 10 ngày liền có thể tới nơi này. niên hoa lại nằm trở về, nghĩ vẫn là sớm đi vào giấc ngủ, lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai lại đi thăm thăm này hậu cung hảo. Sư Minh, ngươi làm gì a Tông tử chi lại đem đệm chăn một hiên, hắn loại này làm người tỉnh lại phương thức, đảo cung niên hoa kia một đời thân mụ thủ đoạn giống nhau, chính là muốn cho ngươi lãnh tỉnh. Đi nhân hy cung, hắn cầm lấy kiếm đã bước ra ngoài cửa chờ nàng niên hoa trong lòng ai thán nàng liền biết chính mình định không có khả năng ngủ một cái an ổn hào giác chỉ lại đến đánh lên tinh thần đứng lên mà đang định nàng muốn ra cửa khi lại nghĩ đến hồ yêu á huyển còn ở trên giường nàng vốn định lại đem nó thả lại đến hôn đấu bố nội chỉ là nó bị thương này lại muốn trang nó đi buôn ba nói đối nó cũng không tốt nhưng niên hoa lại không yên tâm liền như vậy đem nàng lưu lại nơi này Vì thế liền làm cái pháp quyết làm hồ yêu á quyển chung quanh hình thành một cái ngăn cách, kể từ đó cũng có thể bảo hộ nó. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Niên Hoa đi theo Tống Tử Trì, bọn họ tất nhiên là không thể quang minh chính đại đi hướng phi tần sở trụ hậu cung, nhưng bởi vì nhân hy cung chủ nhân đúng là kê hai chỉ hồ yêu, cho nên Niên Hoa hai người cũng liền nhất định phải đi một chuyến. Chỉ là niên hoa lại không biết tống tử chỉ vì sao sẽ như thế chắc chắn kia lớn nhỏ lăng phi chính là hồ yêu. Sư Minh, người như thế nào biết kia lớn nhỏ lăng phi chính là kia hai chỉ hồ yêu. Niên hoa muốn biết này tư là căn cứ cái gì tới phán đoán. Tư này đó cung nữ trong miệng liền biết, này lớn nhỏ lăng phi còn sẽ chút pháp thuật, thử nghĩ tưởng. Tầm thường quan gia như thế nào sẽ đưa nữ nhi đi tu đạo. Hơn nữa này lăng thị tỉ mội lại không phải thông qua tuyển tú nữ mà vào cùng cho nên các nàng thân phận vốn là lệnh người ta nghi ngờ. niên hoa nghe cũng liên tiếp gật đầu, cũng cho rằng này cổ kim nội ngoại, một khi đề cập đến đặc triều hai chữ, kia liền sẽ phi thường dẫn nhân chú mục Lại còn có xác thật như tống tử chỉ theo như lời, nay tầm thường nữ tử nếu sẽ pháp thuật, tắc nguyên nhân không ngoài kia ba cái. Tỷ như kia trong nhà sâu xa, giống kia tu tiên thế ra tống thị hoặc thẩm ra, nếu không chính là cùng nàng giống nhau, bái vào mộ tu tiên muôn phái trở thành này đệ tử lại tu luyện pháp thuật, đến nỗi cái thứ ba, tự học thành tài, nhưng này tỷ lệ là thiếu chi lại thiếu, mà nếu này ba người đều không phải, lại sẽ pháp thuật nói, kia rất có thể chính là yêu tộc hoặc là ma giáo đổ. Nhưng là hoàng cung dù sao cũng là hoàng cung, phòng giữ nghiêm ngặt, này lui tới tuần tra thủ vệ, cùng với trực đêm thái giám cung nữ, thật đúng là nơi nơi đều là, cũng liền so với ban ngày chỉ nhiều không ít. Nhiên hoa biết lúc này, này biến thân thuật có thể phát huy rất lớn tác dụng, nhưng nàng đối này pháp thuật cũng không tự tin, hơn nữa cũng tận lực có thể không cần liền không cần, bởi vì này sư phó Bạch Thư nói qua, này biến thân thuật không thể thường xuyên sử dụng, bởi vì này đã sẽ hao tâm tổn sức cũng sẽ háo tu vi. Nhưng là kỳ thật phải đối phó này những tiểu thái dám cùng tiểu cung nữ, Nhiên hoa cho rằng nào phải dùng đến pháp thuật này a Mà Tống Tử chỉ so nàng nhanh một bước hành động, Liên ở nhân hy cung bên ngoài, hai gã cung nữ đều bị hắn cấp nháy mắt phách hôn mê, rồi sau đó niên hoa cùng tống tử trì lại thay các nàng quần áo, đang chờ đợi mấy cái thái giám đi qua lúc sau, mới vào nhân hy cung. Tiến nhân hy cung, bị niên hoa giấu ở phía sau kiếm liền động lợi hại, mà sự chi chấn động đó là nơi này hồ yêu hơi thở. Nhưng bọn hắn bởi vì muốn đi chứng thực này lớn nhỏ lang phi chính là hồ yêu biến thành, nhưng lại không nỡ đánh thảo kinh xà. Cho nên bọn họ liền trước lẫn vào đến này nhân hy cùng cung nữ giữa. Lúc này niên hoa đã một chút khẩn trương cảm cũng không, ngược lại lại là ở nghẹn lại ý cười. Nàng xem tống tử trì vẻ mặt khó chịu, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, bởi vì nếu này tư không mừng với da vẻ thái giám, kia liền chỉ phải là cung nữ lạc. Chẳng qua này cung nữ trang phục xuyên đến tống tử trì trên người đảo có vẻ có chút buồn cười, vốn là rũ đến trên mặt đất váy trang. Lúc này đều bị tống tử trì xuyên quá không được đầu gối. Các ngươi là cái nào cung? Quả nhiên nếu là chỉ có niên hoa xuyên cung nữ trang đảo còn nhưng lừa dối quá quan. Nhưng tống tử trì này thần cao cùng dáng người, muốn quá quan liền không như vậy dễ dàng đi. Chúng ta là mới tới. Niên hoa ngoan ngoắn mà cười. Mới tới. Như thế nào không thấy có người mang các ngươi lại đây? Có một mặt thủy cung nữ xem niên hoa cùng tống tử trì bộ dáng liền đều cho rằng bọn họ là biệt cung cung nữ. Bởi vì mỗi cái cung cung nữ thái giám đều sẽ căn cứ phi tần cấp bậc cao thấp mà có tương ứng xứng ngạch độ, cũng liền có tên đăng nhập trong danh sách. Húng chi này cung nữ chưa thấy qua niên hoa cùng Tống Tử chỉ liền liền hỏi nhiều vài câu. Hơn nữa giống nhau mới tới cung nữ sẽ từ trong cung có chút tư lịch đại cung nữ phụ trách đưa tới chủ tử trước mặt dập đầu, cho nên lúc này niên hoa bọn họ một mình tiến đến, đương nhiên liền sẽ làm người hoài nghi. Vì kia tỷ tỷ đột nhiên tưởng tượng nhà sĩ, cho nên khiến cho chính chúng ta tới. Tỷ tỷ là nội dung chính thủy cấp chủ từ sau. Ta tới ta tới Niên Hoa ân cần mà tiếp nhận này cùng nữ trên tay bương thủy, mà liền như thế một cái động tác nhỏ cũng liền thành công rời đi này cùng nữ một ít nghi ngờ. Vậy các ngươi chú ý chút là Niên Hoa ý bảo Tống Tử chỉ đi theo nàng đi vào. Niên Hoa đi vào bình phong chỗ, chỉ như thế vừa nhắc đầu xem. Lại thấy kia lớn nhỏ làng phi nguyên là ở bên nhau tắm gội chơi thủy, cho nên nàng đẩy nhưng làm tống tử trì lập tức xoay người. Mà tống tử trì không biết niên hoa ý tứ, chuyện gì. niên hoa vốn định châm trước hạ dùng tử, nhưng cuối cùng vẫn là nói thẳng, các nàng đang tắm. Nhưng tống tử trì sau khi nghe xong, lại tựa không nghe được dường như tiếp tục qua đi. Người như thế nào có thể qua đi? niên hoa tưởng đem hắn xả trở về. Hai chỉ hộ yêu mà thôi. Niên hoa biết hắn ý tứ, nhưng tuy là hồ yêu, nhưng các nàng hiện tại chính là hình người. Tuy, hai chỉ hồ yêu giống như không thèm để ý dường như, cho dù các nàng thấy niên hoa cùng tống tử trì vào được, cũng vẫn là hào phóng triển lộ cánh tay ngọc. Nhưng các nàng hiển nhiên cũng không phải mặt manh, cũng nhìn ra này bưng tới thủy cung nữ cũng không phải các nàng chứng kiến qua cái kia. Hơn nữa các nàng thấy niên hoa hai người cứ như vậy xử ở chỗ này, lại không làm việc. Thật đúng là hết cách tới sinh khí, hơn nữa các nàng như thế nào nói, đều xem như tiến cung có đoạn thời gian, tự nhiên cũng biết này, trước mặt hai gã phạm nhân cung nữ liền cái lễ cũng chưa thi, liền vòng qua bình phòng, chẳng phải là quá không quý củ. Lớn mật nô tài, buồn cung nhưng không cho các ngươi trực tiếp tiến bảo. Bị gọi tiểu lăng phi hồ yêu nói tiếp, đi ra ngoài. muội mội đừng nóng giận, các nàng cũng là nội dung chính thủy tiến bảo. Ngươi đem thủy đặt ở nơi này đi. Này thân là đại lang phi hồ yêu, nhưng thật ra hòa khí chút, nàng chỉ vào liên hoa, làm này đem thủy đặt ở trên mặt đất liền hảo. Là, niên hoa chỉ trong lòng cười nhạo, nay những hồ yêu hóa thành nhân thân sau, thật đúng là đem chính mình trở thành phi tử. Nay xả cao khí ngẩn, xem nàng đến lúc đó còn không đem các nàng cấp thu, lại còn có một lần hai chỉ. Liên hoa trong ánh mắt tràn ngập sát khí, đến nỗi ở nàng bên cạnh Tử Chỉ, hắn lúc này vẫn là mặt không đổi sắc. Giống như trước mặt này hai cụ thân thể chỉ là hai điều cụ cải trắng mà thôi, nhưng hắn làm cái động tác, lại mấy năm liên tục hoa cũng tạm thời vô giải này tư như thế nào lại đột nhiên liền hướng này thùng gỗ giải chút cánh hoa. Lớn mật, buồn cung nhưng không làm ngươi giải mấy thứ này. Lúc này đến phiên đại Lăng phi mắng thanh nói, nương nương, đây là thánh thượng muốn nốt thì trích cấp nương nương, nói loại này cánh hoa có thể sử ngài. Ngạch, da thịt chân mềm trắng nón. Nhiên hoa đem kia một đời sữa tắm quảng cáo tử đều dùng tới, cũng liền không xem như bịa chuyện, nhưng nàng như thế cũng là vì giúp Tống Tử Trì nói tiếp. Nguyên lai like là thánh thượng tặng cho, hảo. Các ngươi đều đi xuống đi. Tiểu lăng phi vốn cũng muốn cùng đại lăng phi đồng thanh cùng khí, nhưng nàng vừa nghe đến là Phàm nhân hoàng đế ý tứ, liền cũng túi đầu thẹn thùng một chút, cũng liền tính là bông tha Nhiên hoa cùng Tống Tử Trì. Nô tỷ cáo lui. Nhiên hoa thấy Tống Tử Trì đi rồi cũng liền đi theo đi ra ngoài. Đại hai người ra này nhân hy cung, niên hoa đã là chờ không kịp hỏi, sư minh, ngươi vừa mới giải không phải cánh hoa đi. ấn tông tử trì tuyệt không sẽ làm vô dụng công tính tình, niên hoa cho rằng hắn vừa mới giải những cái đó cánh hoa tuyệt đối không phải cái loại này bình thường cánh hoa. Này hai chỉ hồ yêu hình người vốn là không xong, nhưng hôm nay lại có thể liên tục đến lúc này. Vừa mới kia cánh hoa kỳ thật là ta dùng lá bựa biến thành. Chúng ở mặt trên làm pháp quyết có thể xử này hồ yêu hiện hình, bất quá này hiện hình tốc độ đường so không được cư phong nhai vân thủy kính, cho nên chúng ta còn cần chờ một chút. Cho nên quả nhiên như niên hoa sở liệu, nàng đang muốn muốn khen ngợi một chút như là sư Huynh người hầu tái lôi nói khi, ở cửa cung ngoại cách đó không xa, lại có một đám người chính hướng này phương hướng mà đến, kia thái giám cung nữ chỉ là xung phong mà thôi. Nhiên hoa lúc này nên chú ý trọng điểm hẳn là ngồi ở long liễn thượng phạm nhân hoàng đế. Này hoàng đế nhưng tới vừa lúc. Nhiên hoa lầm bẩm, nàng mắt thấy này hoàng đế long liễn đang bị nâng nhập này nhân hy cung khi, nàng liền cùng Tống Tử Trì xoay người nấp trong một viên thụ sau. Sư Minh, chúng ta đây hay không liền ở chỗ này chờ xem kỳ vui. Nàng trong miệng trò hay tự nhiên chỉ chính là làm hồ yêu hiện hình, tuy nghe Tống Tử Trì đã nói trước, nhưng làm không hảo đêm nay nàng nhân phẩm bùng nổ. Kìa hai chỉ hồ yêu nếu có thể ở hoàng đế trước mặt hiện ra nguyên hình, nhưng còn không phải là bọn họ bắt yêu thời cơ tốt nhất sao. Nhưng Tống Tử Trì lại nói, không, chúng ta đi về trước. kia nếu chờ lát nữa này hồ yêu hiện ra nguyên hình đâu. kia còn không được đem này hoàng đế cấp hù chết ta, cho nên bọn họ ở đây cũng là cái bảo đảm không phải. Này hồ yêu đêm nay là sẽ không hiện ra nguyên hình. Chúng ta còn cần đãi các nàng mỗi ngày tắm gội là lúc niên hoa minh bạch này tư ý tứ, cũng liền chen vào nói nói. Đều phải đi giải cánh hoa là sao? Tống tử trì gật đầu, hơn nữa hắn cho rằng, này hồ yêu lâu chưa hiện hình, ưng chính là có người ở sau lưng duy trì. Đi thôi. Hai người vì thế lại lặng lẽ chuẩn ra hậu cung. Mà tối nay, trừ bỏ tống tử trì cùng niên hoa có điều hành động ngoại, xa ở giao hoa trên núi ngự thú phong. Lăng hư tử lại tại đây trong rừng trúc chờ đợi mẫu người đã đến. Đào đất mà ra sau, trúc thử tinh hóa thành hình người. Hắn đi đến lăng hư tử trước mặt, ngước nhìn nói, buồn hưu sư tiến đến, là tưởng nói cho ngươi, hoàng cung nơi đó hết thẻ thuận lợi, ngươi liền không cần lại đi. Này tin tức chính là kêu cáo giả nói cho hắn, bọn họ chính là ở một cái trên thuyền, cũng liền tin tưởng hắn sẽ không lừa hắn. Hưu sư đại nhân thật cho rằng này tiến triển thuận lợi sao? Lăng hư tử và táo bị gió thổi khởi, mà thanh âm chắc chắn. Chân nhân nếu có tin tức, đại nhưng nói ra, buồn hưu sứ sẽ tự phân biệt. Này trúc thử tinh vẫn là đối lăng hư tử để lại phân cảnh giác, tuy nói ma quân tựa thực tín nhiệm lăng hư tử, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là tiên muôn người, cho nên đối hắn có điều giữ lại cũng là theo lý thường hẳn là. Giao hoa cung hai gã đệ tử hiện giờ đã ở kia trong hoàng cung, hưu sứ đại nhân vẫn là làm kia hai chỉ hộ yêu tiểu tâm vị thượng đi. Cái gì? Cái này hắn lại là không biết. Ma giáo có chính mình tình báo cơ quan, lại như thế nào liền giao hoa cùng có đệ tử xuống núi mà không được biết đâu. Vẫn là nói này giao hoa cung tin tức bị người cấp áp xuống. Ma quân làm hắn chấp hành địa đạo một chuyện, lại như thế nào khả năng sẽ áp xuống này tin tức. Cho nên chẳng lẽ là hắn. Trúc thử tinh thầm nghĩ, tại đây ma giáo, trừ bỏ ma quân, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có cái này quyền lợi. Bất quá lại nói tiếp. Này ngày gần đây trước nay, thần Long thấy đầu không thấy đôi ương sấm tỳ đạp bạc hoàng gõ huy thanh chứa tiêu diệt quải huy hy vượng khẽ tinh tài hành lục na qua chử huy ba thiêu hưu thô hoàng ghế thương tử canh tiền tế thiết anh bột tăng so hoán pha vũ ai giáp phiêu trật đối vị tha rầm dĩ ninh bờ giờ. Nếu thật là hắn áp xuống tin tức, kia hắn như thế làm được đế là vì cái gì? Hắn chúc thử tinh muốn ma giáo tả sứ vị trí, tuy cũng không phải cái gì bí mật, tự nhiên làm đương nhiệm ma giáo Tạ sứ hắn cũng là biết đến. Nhưng Trúc Thử Tinh tự cho là cũng này đây chính mình đoạt được công tích mà đi tranh thủ vị trí này, cũng liền cũng không làm ra cái gì không thể gặp quang thủ đoạn. Vẫn là nói hắn lưng mi man bê địa xôn điều triệt thân đế mô bổi ốc bá khôi lần tế châu chấu Mụ vị tháp hoài thuấn vẫn thiệp ám hàng để sữa đặc hoàng hợp lại đồ tật đái trị bờ giờ. Chỉ sợ không như vậy đơn giản. Trúc Thử Tinh cho rằng này hương lộ úu hoàng xâm huy hương quái hương triệt thiện nổng si thuân ước hẳn sư thừa khó tuy. Bài ái nói mặc ai cư nghi đủ quái viết lô giờ khẽ khiểm cố kiểu sử hoảng sợ thuế tăng chân sắc hệ hát nhai thiết xả kỹ thầm mai phản tưởng tư nồng hợp lại tệ giáp phiếu hạt mảnh thô mâu mâu cư khuyết tăng tiền phiếu tiểu giáo dơm hưu tiềm khấu kêu tại trí quái suốt ruột sư cân mô khó đạm ra hôi hoài kiệp bờ giờ. Đưa hữu sứ lại nhân. Lăng hư tử thấy trúc thử tinh vội vội vàng vàng bỏ chạy, liền khoe miệng nhẹ xả. Hán tối nay còn muốn đi tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân Rốt cuộc kia đi hoàng cung đệ tử danh sách thượng, còn không có tên của hắn. Niên hoa sáng sớm ngày thứ hai, liền từ trong cung tùy ý tìm cái tiểu Thái giám lại đây hỏi tin tức, nhưng hoàng đế sủng hạnh phi tần sự, giống nhau tiểu Thái giám lại như thế nào sẽ biết. Hơn nữa trong cung kiêng kỵ nhiều lời, cho nên cho dù niên hoa mềm cứng toàn thi, này tiểu Thái giám vẫn là ẩm ư nửa ngày, chỉ nói này hậu cung sự, hắn không dám nhiều lời. Bất đắc dĩ niên hoa lại chỉ phải đem hắn thả chạy. Nhưng kỳ thật này không cần hỏi thăm cũng ứng biết, nhân này hậu cung nói bí ẩn kỳ thật cũng bằng không, mà từ này hậu cung tối hôm qua bình tĩnh như nước liền nhưng nhìn ra, này hoàng đế tới cũng chỉ là tầm thường lâm may mà đã. Cũng chẳng khác nào nói, tống tử chỉ sở liệu không có lầm, kia lá bùa xác thật còn chưa khởi đến sự kia hồ yêu hiện hình tác dụng. Nhưng cho dù muốn đi giải cánh hoa, kia cũng muốn chờ đến này hai chỉ hồ yêu tắm gội thời điểm, cho nên này ban ngày ban mặt. Niên hoa cũng có chút ăn không ngồi rồi cảm giác. Nàng thấy tống tử trì nhưng thật ra có việc nhưng làm ở trong hoàng cung chế tắc đan dược, đảo cung phương tiện, bởi vì bọn họ sở trụ địa phương cách vách chính là kia thái y hệ viện, mà thái y hệ viện phía sau chính là ngự dược phòng. Chỉ là niên hoa không biết tống tử trì này tư là như thế nào lộng tới này đó chế tắc đan dược sở cần dược thảo, nhưng hắn chính là bắt được, tuy rằng còn so không được linh dược phong dược điển sở tài dược thảo. Nhưng chỉ cần chế tạo ra tới đan dược dược tính cơ bản nhất trí có thể. Niên hoa lấy tay căng ngạch mà ngồi ở chỗ đó, nhìn tống tử trì lặp lại chế dược động tác đã là có chút buồn ngủ, mà vừa vẫn lúc này ở ngoài cửa, rõ ràng có cung nữ thanh âm đang nói nói, cái gì muốn bắt đầu thi đình chạy nhanh đi xem A nói chuyện thanh. Vì thế niên hoa mở ra cửa sổ ngắm ngắm, quả thực nhìn top 5 top 3 cung nữ thái giám đều hướng một phương hướng bước nhanh mà đi. Nhiên hoa nhìn mắt Tống Tử Trì, thấy hắn cũng mặc cậy nàng, liền cũng liền nghĩ ra môn thấu xem náo nhiệt. Đi chỗ nào? Tống Tử Trì không phải không biết Nhiên hoa muốn làm sao, chỉ là hiện giờ là ở trong hoàng cung, đây chính là phạm giới quyền lợi trung tâm, cũng liền không nghĩ làm Nhiên hoa có nguy hiểm. Ta nghe nói trong hoàng cung chính cử hành thi đình cho nên ta muốn đi xem. Dù sao hiện tại nàng cũng là không có việc gì để làm, mà Tống Tử Trì chế tắc đan dược thời điểm lại không cho nàng nhúng tay, kia nàng liền đi ra ngoài đi dạo lạc. Tống tử trì vốn định nói không thể, nhưng xem niên hoa chính là một bộ ta nghĩ ra đi bộ dáng, lại chỉ phải nói, vậy ngươi tiểu tâm vì thượng, nhớ lấy nơi này chính là Hoàng Cung. Niên hoa vui vẻ ân một tiếng, kỳ thật cho dù tống tử trì không nói, nàng cũng sẽ so bình thường càng vì cẩn thận. Nhân kia một đời xem qua cung đấu tiểu thuyết không ở số ít. Tự nhiên cũng biết này cung đình các loại hình phạt có thể nói là linh lang trước mắt, hướng hồ lúc này nàng chính là ở chân thật trong hoàng cung, cũng liền càng thêm mà thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là Mà kỳ thật này đi xem thi đình lộ thực hảo tìm, chỉ cần đi theo những cái đó cung nữ thái giám liền có thể tìm được rồi. Nghiên hoa đi ở phía sau, chính không nhanh không chậm đi theo, mà liền ở một cái hai cung tường chi gian giao lộ quẹo vào chỗ, nàng thấy được một hình bóng quen thuộc tần diệp dáng người thẳng thanh tuấn nho nhã, ở rất nhiều tiến đến thi đình si tử trung thật đúng là có vẻ hạc trong bầy gà. Hán quả thực tới rồi thi đình này một bước à, niên hoa trước nay bội phục học bá, mà Tân diệp từ nhỏ liền có thần đồng chi sưng, cũng còn hảo kia thương trọng vĩnh chuyện xưa cũng không có phát sinh ở hắn trên người, cho nên hôm nay hắn có thể tham gia thi đình, đã là tương đương lợi hại. Niên hoa có chú ý tiêu điểm, cũng liền sẽ không hời hợt mà xem, đương nhiên này có thể thấy rõ tiền đề là, còn cần tìm một cái tầm nhìn hảo nhưng lại không được lộ ra ngoài chính mình vị trí, bởi vì này lui tới tuần tra thủ vệ vẫn là rất nhiều. Thánh thượng đến. Hoàng đế Long Liện Giá Lâm, một chúng quan viên sĩ tử, thái giám cung nữ quỷ với đầy đất, cùng kêu lên hô Thánh thượng, vạn tuế vạn vạn tuế. Đương nhiên miên Hoa chờ nhìn lén người cũng không ở này đó người trong phạm vi, cũng liền không cần đi theo quỷ. Nàng nhìn một bên như nàng giống nhau ở bám vào tường người đúng là phản đến đổ mồ hôi đầm địa thời điểm. Nhiên hoa chỉ âm thầm may mắn chính mình còn học pháp thuật, cho nên này phản tưởng đối nàng tới nói quả thực chính là sổ ạ si. Thi đình từ hoàng đế ra đè mục mục, rồi sau đó tử dự thi giả đáp đè. Tân Diệp tuy lấy bình thường tâm đối đãi lần này thi đình, nhưng bởi vì vào được này thi đình cũng đúng là không dễ, cho nên lúc này hắn nhất định phải làm được chuyên tâm cũng liền vô tâm chú ý những cái đó lúc này chính phản ở trên tường nhìn lén người. Niên Hoa vốn tưởng rằng như tần Diệp sĩ tử đều phải ngồi trên trong điện, cũng liền nhất thời cho rằng đã không có gì đẹp, nhưng hiển nhiên bởi vậy thứ thi đình người so năm trước muốn nhiều chút, cho nên có chút sĩ tử chỗ ngồi chỉ phải đặt ở cung điện ở ngoài, mà Niên Hoa thấy rõ, này tần Diệp cũng là ngồi ở bên ngoài. Niên Hoa tuy không thể thấy này cung điện nội hoàng đế ra đề mục tình huống, Nhưng nàng đối này ra đệ mục trình tự cũng có điều hiểu biết, cho nên hiện tại ở cung điện nội, ứng đầu tiên là điểm danh, rồi sau đó lại từ hoàng đế ra đệ mục mục, lại từ giám thị quan viên tàng quấn, lúc sau từ si tử ở trong thời gian quy định đáp đề, cuối cùng lại trình cấp hoàng đế chấm bài thi, khâm điểm tâm giác. Niên hoa xem tần diệp ở bắt được này bài thi khi chỉ là tự hỏi một chút, liền đã bắt đầu dính mặc hạ bút. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải một bút đến cuối cùng. Này trung gian ngẫm lại lại viết viết, bất quá hắn cũng không giống những người khác giống nhau, tổng cung có ghi không hảo mà lại đổi trương giấy trắng một lần nữa hạ bút. Cho nên này tần diệp thuật nhìn, vẫn là trả lời rất là nhẹ nhàng. Niên hoa không biết lần này thi đình dự thi thời gian là bao lâu, nhưng nàng chính mình nhưng thật ra tính ra hạ. Này tần diệp nộp bài thi thời gian đại khái cũng ở 30 đến 40 phút chi gian, mà những người khác lúc này còn ở vùi đầu tắt bút cho nên đối với hắn có thể như thế mau nộp bài thi, niên Hoa đã là có chút kinh ngạc. Cho nên này kế tiếp chính là chờ hoàng đế chấm bài thi lạc, niên Hoa vốn định nghe một chút này thi đình kết quả, nhưng nàng ra tới có đoạn thời gian, hơn nữa vẫn là tới xem náo nhiệt, này không làm việc đàng hoàng, niên Hoa này trong lòng cũng vẫn là có chút băn khoăn, vì thế liền nghĩ vẫn là trở về đi. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Tần Diệp tự hồ là nhân ngồi quỳ mệt mỏi, Đúng là muốn nâng nâng chính mình cánh tay khi, lại phát hiện này cùng tưởng thượng nhìn lén trong đám người, có một người khuôn mặt đã ở hắn trong ngộng xuất hiện quá nhiều lần ra sao tới đệ. Vẫn là chính hắn hoa mắt sao. Tần Diệp lại nhìn kỹ, thật đúng là nàng. Nhưng nàng như thế nào sẽ ở trong hoàng cung, lại còn có nơi này nhìn lén. Hắn muốn định hướng niên hoa phất tay, nhưng vào lúc này tại đây loại trường hợp, hắn cũng biết đây là không cho phép, cũng, cũng chỉ đến đem trong lòng thiên ngôn vạn ngự trước chịu đựng. Nghĩ chờ tới rồi thi đình lúc sau lại đi tìm nàng. niên hoa không biết tần diệp đã thấy nàng, nàng chỉ lập tức hạ tường, đang muốn đi thời điểm, lại thấy bên kia lại tới nữa hai đỉnh bộ liễn. Này phân biệt bị bốn gã thái giám sở nâng bộ liễn, mặt trên thỉnh lình ngồi chính là lớn nhỏ lang phi, nhưng này phi tần như thế nào có thể đến trước điện tới. Hơn nữa vẫn là ở thi đình thời điểm. Mắt thấy này hai đỉnh bộ liễn bị nâng nhập này thi đình trong điện. Rồi sau đó lại là một trận quan viên sĩ tử, thái giám cung nữ cung kính tiếng động. Niên hoa lần thứ hai leo lên cung tường, nàng là không thể tưởng được này hai chỉ hồ yêu thế nhưng sẽ lớn mật như thế, cho nên niên hoa lúc này đụng tới, đương phải tiếp tục nhìn. Niên hoa cảm thấy này hai chỉ hồ yêu tới là rất là lớn mật hành động, nhưng này thi đình giám thị quan viên nhưng thật ra không có biểu hiện cỡ nào kinh ngạc. Vẫn là nói bọn họ cũng là xem này hoàng đế thế nhưng cao hứng mà đón đi lên, cho nên mới không dám giận cũng không dám luôn sao. Niên hoa thấy là hồ yêu tới, đương nhiên liền không thể lại đem này thi đình làm như là đang xem náo nhiệt, nàng tìm cái góc độ, ở cái này góc độ ước chừng có thể thấy được trong điện tình huống. Đương nhiên liền này khoảng cách, nàng vẫn là nghe không rõ này hai chỉ hồ yêu cùng này hoàng đế nói chút cái gì, nhưng là xem này hoàng đế vui vẻ gật đầu. Cũng biết đại khái hắn là đêm này hậu cung phi tần không được tham dự triều đỉnh sự vụ đều cấp ném đến trên 9 tầng mây, này hai hồ yêu một tả một hưu bạn ngồi ở hoàng đế hạ đầu, đúng là chuẩn bị hứng thú giặt rào mà nhìn. Hoàng đế bị này hai hồ yêu như thế một dán đoạn sau, nhưng thật ra đã quên muốn khâm điểm này tam giáp nhiệm vụ, bất quá cũng may có một bên giám thị quan viên nhắc nhở, hắn lúc này mới lại tiếp tục. Hắn cẩn thận mà đem bài thi đều xem một lần sau. Này tam giáp thám hoa nhưng thật ra lập tức liền chọn ra tới, chỉ là tại đây một giáp trạng nguyên cùng nhị giáp bảng nhãn chi gian, hắn có chút do dự, tổng cũng lưỡng lự, cho nên niên hoa lại thấy hắn làm giám thị quan viên lại đây, xem ra cũng là tưởng tham khảo tham khảo bọn họ ý kiến. Này đó giám thị quan viên lại thảo luận một phên sau, tựa hồ cảm thấy này hai chương bài thi chủ nhân thực lực đều ở sàn sàn như nhau, liền nhất thời cũng khó có thể kết luận. Bởi vậy này hoàng đế vẫn là làm người gọi này hai gã sĩ tử tiến lên đáp lại. Niên hoa nhìn có một thái giám đi đến Tần Diệp trước mặt, mà Tần Diệp đảo vẫn là trên mặt gợn sóng bất kinh, chỉ không người đi theo thái giám vào trong điện. Một khắc danh bị kêu tiến trong điện đáp lại sĩ tử là cái thi rất thí sinh, cho nên lần này lại khảo, tuổi tự nhiên so đại đa số sĩ tử đều phải đại, hơn nữa này tóc bạc đầy đầu, bộ dáng định là không kịp tướng mạo đường đường Tần Diệp. Nhiên Hoa vẫn luôn cảm thấy này, hoàng đế khâm điểm tam giáp nhưng cùng kia phỏng vấn không có gì khác biệt, nếu này thực lực tương đương nói, lúc này phỏng vấn quan chủ quan nhân tố cũng liền có vẻ cực kỳ quan trọng, cho nên hiển nhiên lúc này, Tần Diệp khí độ cùng không kiêu ngạo không khiểm định đáp lại phương thức đã chinh phục hoàng đế, hơn nữa cũng tựa hồ làm hoàng đế bên cạnh hai gã hồ yêu rất là vừa lòng, bởi vậy này Tần Diệp cũng liền thành này một giáp chán nguyên. Nhiên Hoa thấy Tần Diệp quy lễ hoàng đế Mà hoàng đế cũng cởi to vài tiếng sau, liền ôm lấy hai chỉ hồ yêu phân biệt cưới bộ liễn rời đi. Niên hoa không cấm tấm tắc lấp đầu, bởi vì xem loại tình huống này, đánh giá này ban ngày ban mặt, này hoàng đế cùng hai chỉ hồ yêu lại muốn bắt đầu sống mơ mơ mảng màng đi. Mà lại xem tần diệp, hắn lúc này cũng bị một chúng sĩ tử vây quanh, tự nhiên chúc mừng thành không dứt bên hai, dựa theo lệ thường này trạng nguyên kế tiếp sẽ tiếp thu hoàng đế vì hắn thiết tiến hội cùng với cưới ngựa du kêu nghiệp an thành. Này thi đình đã kết thúc, kia hoàng đế long liễn cũng đi xa thành điểm, niên hoa liền từ cung tưởng thượng ngảy xuống, đang chuẩn bị trở về nói cho Tống Tử Trì, nàng vừa mới thấy kia hai chỉ hồ yêu tinh thần đều tương đương không tồi, cũng liền biết những cái đó hóa thành cánh hoa lá bừa định là huy lực còn chưa đủ, cho nên ngày đêm nay, nàng quyết định muốn cùng Tống Tử Trì cùng đi giải này đó cánh hoa cũng liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm kia hai chỉ hồ yêu màu tróng hiện. Hình Bên kia tần diệp bị các sĩ tử vây quanh cũng liền nhất thời thoát không khai thân, mà khi hắn thật vất vả sông ra trùng vây, tiêu trên tường nhân nhi từ lâu không biết bóng dáng. Bất quá hắn tưởng, dựa theo niên hoa là giao hoa cung đệ tử thân phận, này nếu là có thể vào cung, tắc nhất định là bởi vì bóc hoàng bảng, tuy còn không biết là bởi vì chuyện gì tiến cung. Nhưng dọc theo cái này phương hướng mà đi hỏi người nói, cũng nên có thể biết được nàng ở tại chỗ nào. Chẳng nguyên lang, tưởng cái gì đâu. Này ngày thứ hai mới là yến hội đâu, chúng ta không bằng đêm nay đi uống chút hoa tiểu. Một vị sĩ tử đề nghị, mà còn lại sĩ tử cũng đã ở phụ họa Đêm nay không thể được Tần Diệp biết này, nghiệp than thanh lâu rất có danh khí, nhưng hắn đối này đó nhưng không có hứng thú, hướng chi hắn còn muốn đi tìm niên hoa cũng liền luyện cự tuyệt này đó sĩ tử đề nghị. Tần Diệp bị các sĩ tử vây quanh đi rồi, mà Niên Hoa lúc này cũng về tới nàng cùng Tống Tử trị ở trong Hoàng Cung lâm thời chỗ ở, nàng đẩy mở cửa, liền thấy Tống Tử Trì ở Đà Tọa, mà bàn thượng chính bày những cái đó đã chế tốt đang dược. Niên Hoa hãy còn vì chính mình đổ ly trà sao, lại lo chính mình nói, Sư Minh, xem ra chúng ta lá bùa giải không đủ nhiều A Hôm nay ta thấy kia hai chỉ hồ yêu thế nhưng rất có tinh thần xuất hiện ở kia thi đình thượng, cho nên ta tưởng, không bằng đêm nay ta cũng tới giải hoa đi. Tuy cũng có khả năng là lá bùa huy lực không đủ đại, nhưng cũng không bài trừ là bởi vì lá bùa số lượng không đủ nhiều, bởi vậy niên hoa nghĩ lại thêm nhiều chút lá bùa thử xem. Bên kia tống tử chỉ không có trả lời nàng, nhưng niên hoa lại không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng cảm thấy này tư cũng thường xuyên như vậy. Nhưng kế tiếp nàng liền có điểm cô ý nói, ta còn gặp được một người, là Tần Diệp, hắn tới tham gia thi đình, lại còn có đoạt được một giáp trạng nguyên, này quả nhiên là niên hoa thiếu chút nữa đem học bá hai chữ hô lên, nhưng cũng may nàng kịp thời phanh lại, lại đem hai chữ này nuốt trở về. Nhưng nàng quay đầu lại xem Tống Tử chỉ vẫn là ngồi ở chỗ đó, tựa ở tỏ vẻ ngươi nói ngươi ta ngồi tao ý tứ, niên hoa thấy hắn vẫn không đáp lại. Cũng liền tự giác không thú vị mà không hề nói Nàng đi đến xem kia hồ yêu á huyển Thấy nàng vẫn nhắm hai mắt Cũng liền tỉnh hạ muốn đi uy nàng uống nước tâm tư Nhưng này hồ yêu á huyển lại vào lúc này mở hai mắt Cô nương, ngươi có phải hay không nhìn thấy ta ân nhân niên hoa thật đánh thật bị hoảng sợ Nghĩ này hồ yêu cái mũi thật đúng là đủ nhanh nhạy nhảy án Ta là nhìn thấy hắn Hắn còn thành trạng nguyên lang kia cô nương ngươi có không mang ta đi thấy hắn Nai Hồ yêu Á huyền móng vuốt leo lên niên hoa ống tay háo, có thể thấy được nàng như thế suốt ruột liền muốn đi gặp Tần Diệp, Niên Hoa cũng vẫn là nhìn ra chút manh mối, nhưng là yêu tộc cùng phàm nhân yêu đương, là nhất định phải phi thường gian nan đi. Thương thế của ngươi còn không có hảo, mắt đâu lại tạm thời nhìn không thấy, muốn gặp hắn, cũng chờ này đó đều hảo mới được a. Niên Hoa vốn là tưởng ngày gần đây làm tống tử chi đem Hồ Ưu Á huyền mắt khôi phục bình thường, rốt cuộc ở chung mấy ngày này Nàng cũng cảm thấy này tiểu hồ yêu bản tính còn tính thiện lương. Á huyển không có việc gì, á huyển này hồ yêu á huyển hiện giờ giống như kia lâm đại ngọc dường như, nói nói lại ngất đi rồi. niên hoa thầm nghĩ, cứ như vậy thân thể còn như thế nào đi gặp tần diệp. niên hoa xoay người, vốn định lướt qua tống tử trì, lên giường trước nằm trong chốc lát, nhưng nàng nếu phát hiện này tống tử trì trên đầu thế nhưng ở mạo yên. niên hoa lập tức hồ, sư minh, ngươi xảy ra chuyện gì? Xem này bệnh trạng lại không giống như là cổ độc phát tác, mà nghiên hoa không dám đi chạm vào tống tử trì, bất quá cũng cũng may này tư chỉ làm nghiên hoa đợi một lát, liền trợn mắt nói, ta muốn chuẩn bị thăng giai. Thăng giai, tại đây trong hoàng cung, kia không phải rất nhiều không tiện sao, bởi vì thăng giai trong lúc là không được làm người quay rời. Sư Minh, vậy ngươi thăng giai yêu cầu mấy ngày, nghiên hoa là sợ bọn họ chính là ở chấp hành nhiệm vụ. Gần nhất kia hai chỉ hộ yêu còn chưa hiện hình, thứ hai bọn họ còn muốn đi tiếp ứng còn lại giao hoa cung đệ tử. Ta chỉ phải tận lực ngắn lại thời gian, cho nên đã nhiều ngày liền từ ngươi tới. Tần Diệp muốn biết niên hoa ở tại hoàng cung nơi nào, kỳ thật cũng không khó. Hắn tuy còn không có chức quan, nhưng bởi vì hắn là Tân khoa Tráng nguyên, cho nên quản sự thái giám đều đối hắn khách khách khí khí, còn chuyên môn phái danh tiểu thái giám mang theo hắn đi tìm niên hoa. Chỉ là buổi tối đi tìm một cô nương, Tần Diệp Tổng cảm thấy không quá thỏa đáng. Nhưng là hắn nghĩ, nếu hai người cũng cùng là ở trong hoàng cung, cũng liền không cần quá để ý này lễ giáo quý củ. Hơn nữa hắn cảm thấy niên hoa là cái loại này không câu nệ tiểu tiết nữ tử, cho nên Tần Diệp cảm thấy liền hiện tại đi tìm nàng cũng nên không sao. Này không, vừa vặn hắn còn mang theo chút nghiệp an điểm tâm, cũng vừa lúc có thể đưa cho nàng nếm thử. Tần Công Tử, nơi này là được. Đa tạ. Tần Diệp hướng kêu tiểu thái giám thi lễ nói lời cảm tạ sau, liền ngừng ở trước cửa, hắn có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là gõ gõ môn, hạ cô Nương Tần Diệp lại gõ vài cái, thấy vẫn là không người đáp lại, liền chỉ phải từ bỏ, nhưng không người theo tiếng cũng hoàn toàn không nhất định đại biểu không người ở phòng, vẫn là nói đã ngủ. Nhưng là này trong phòng lại rõ ràng có quang, nếu không, hắn nhìn mắt này ngón trỏ, giống như hạ quyết tâm sau. Hắn liền ý đồ đi đâm thủng kia cửa sổ giấy Nay phòng trong đèn dầu bốc cháy lên Mà trên giường đã tọa người nọ Tần Diệp biết hắn là niên hoa đạo lữ Tân Diệp lại nhìn nhìn bốn phía Lại vô phát hiện niên hoa bóng dáng Ai phòng trong người hỏi Tần Diệp vốn tưởng rằng Tống Tử chỉ nhắm hai mắt Hẳn là không biết hắn ở ngoài cửa sổ Nhưng là ngẫm lại hắn đã là người tu đạo Có so thường nhân càng nhanh nhạy Thính giắc cũng hoàn toàn không kỳ quái đi Hắn lúc này bị người phát hiện Đương nhiên là có chút xấu hổ, nhưng là nếu như thế làm, không thừa nhận cũng không phải quân tử việc làm, toại hắn vẫn là đẩy cửa vào nhà. Tại hạ Tân diệp, ta tới là tìm hà cô nương. Tông tử trì đã công đạo hảo niên hoa, cho nên miên hoa lúc này hẳn là đi sau này cùng trên đường. Đến nỗi sáng nay nàng theo như lời nhìn đến tần diệp, tông tử trì cũng là nghe được, chỉ là lại không dự đoán được này tần diệp thế nhưng sẽ đến nơi này tìm niên hoa. Tần công tử đến nay muộn tìm A đệ tựa hồ cũng không thỏa đáng đi. Đã có người tới, tống tử trì liền đình chỉ ngưng thần tu luyện, chỉ mở bừng mắt, nhìn thẳng tần diệp. Tần diệp nhân tống tử trì đối niên hoa thẳng hô kỳ danh, rốt cuộc trong lòng là có chút để ý. Liền nói, tống đạo quân, ta cùng với hà cô nương từ nhỏ liền quen biết, tuy nói giờ phút này tiền đến, là thiếu thỏa chút, nhưng là ta tưởng hà cô nương cũng không sẽ để ý cái này mà ở hạ cũng sắc thật là có việc tìm nàng. Nàng không ở. Tông tử trì cũng không cùng Tần Diệp khách khí, chỉ ngắn còn nói. Xin hỏi hà cô nương đi đâu vậy? Nơi này là Hoàng Cung, này vào đêm ra ngoài sợ là không an toàn. Tần Diệp có chút vội vàng nói, bởi vì hắn bắt đầu lo lắng khởi niên hoa an nguy tới. Tông tử trì đương nhiên sẽ không nói cho Tần Diệp, này niên hoa là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ nhàn nhạt trả lời. Tần công tử sợ là đã quên chúng ta chính là giao hoa cung đệ tử. Á đệ không ở, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tần Diệp thấy Tống tử chỉ nói đến niên hoa khi, vẫn là một chút lo lắng biểu tình cũng không, liền trong lòng có tức giận, tại hạ biết được Tống đạo quân cùng Hà Cô Nương đã là đạo lữ, này đạo lữ ở chúng ta nơi này cũng liền cùng phu thê vô dị, nhưng Tống đạo quân ngươi nếu một chút đều không vì Hà Cô Nương lo lắng, ta tạm thời không biết các ngươi nhiệm vụ là cái gì. Chỉ là hà cô nương. A đệ là ta đạo lữ, liền không nhọc tần công tử lo lắng. Tông tử chỉ vốn định cứ như vậy nhàn nhạt đem hắn có lệ đi ra ngoài có thể, nhưng hắn nghe này tần diệp ngữ khí, nhưng thật ra có chút vì niên hoa bất bình cảm giác, cho nên hắn cũng liền đem đạo lữ hai chữ nói được trọng chút, mà hắn lần này ý tứ, hắn cho rằng tần diệp hẳn là đã là sáng tỏ. Thôi, quay giày tần diệp lưu lại trên tay hắn điểm tâm, cứ như vậy đi ra ngoài. Tông tử chi thấy hắn đi ra ngoài, liền lần thứ hai trở về trên giường tiếp tục đả tọa Mà ở bên cạnh hắn vốn là xúc thành một đoàn hồ yêu á quyển chính với lúc này mở mắt ra, kỳ thật nàng vừa mới vẫn luôn ở chịu đựng, chỉ vì tự tần diệp tiến vào này nhà ở thời điểm, nàng liền biết là hắn tới, chỉ là hắn tới lại không phải tới tìm nàng, mà là tới tìm nhân hoa. Nhưng là có thể gặp được cân nhân, nàng đã là thực vui vẻ, hồ yêu á quyển nghị trộm ra này nhà ở nhưng lại sợ một khi bị Tống Tử Trì phát hiện sau, nàng rất có thể thật sự sẽ bị hắn thu, nhưng nàng mặc kệ, thẳng đến nhìn Tống Tử Trì thật sự không có phát hiện nàng đã xuống giường, nàng mới nhanh như chấp mà từ kia chưa giấu thật môn đi ra ngoài. Mà này hồ yêu á huyền vừa đi, Tống Tử Trì liền mở hai mắt, theo sau hắn lấy tay cắt cái vòng, này vòng chung liền xuất hiện niên hoa hình ảnh, Tống Tử Trì thấy nàng đã là cải trang thành cung nữ vào này nhân hi cung, mà bên kia tần diệp, cũng quả nhiên là muốn sau này cùng mà đi. Cho nên Tống Tử chỉ cũng không giống Tần Diệp theo như lời, hắn cũng không có ở lo lắng niên hoa. Nhưng bọn họ thân là giao hoa cung đệ tử, cũng tổng muốn tự hành đi hoàn thành nhiệm vụ, húng chi đêm nay chỉ là đi giải hoa mà thôi, mà kia hai chỉ hồ yêu đạo hạnh so với kêu hồ đan nương hiển nhiên là càng thấp chút, cho nên hắn đối niên hoa có tin tưởng, mới có thể buông tay làm nàng đi. Bất quá bởi vì này Tần Diệp lại theo qua đi, Cũng liền không biết sẽ không tự nhiên đông ngang, hơn nữa kia hồ yêu á quyển, cho nên tống tử trì mới với lúc này lấy hình ảnh theo dõi, nhìn niên hoa bên kia tiến triển. Niên hoa đương nhiên là không biết tần diệp vì đi tìm nàng, hợp với hậu cung cũng dám sấm. Nàng lúc này chính hầu hạ hai chỉ hồ yêu tắm gội thay quần áo. Niên hoa làm không được tựa tống tử trì như vậy, đêm này hai chỉ đã hóa thành hình người hồ yêu nóng bỏng dáng người làm như không thấy. Nhưng nàng cũng tổng không thể vẫn luôn liền nhìn chầm chầm các nàng xem, chỉ có thể là ở khắc cung nữ nâng hai chỉ hồ yêu vào nước thời điểm, xoay người hít vào một hơi, làm chính mình lấy lại bình tĩnh sau, mới ở chính mình cổ tay háo chỗ đào một phen lá bùa ra tới. Niên hoa quay người lại, này trong tay lá bùa liền hóa thành cánh hoa, nàng thuận lợi mà đem này đó cánh hoa vứt rơi tại trong nước, kia hai chỉ hồ yêu có lần đầu tiên trải qua, thật không có chất vấn niên hoa. Chỉ là kia tiểu lăng phi hồ yêu lại hy cười thanh, cũng không biết thánh thượng như thế nào tưởng, này đó hoa nghe lên cũng hoàn toàn không hương, liền không biết này nộn ra tác dụng đâu ra. niên hoa híp mắt cười cười, nàng tiếp tục giải cánh hoa, thầm nghĩ, này hoa đương nhiên không hương A nhưng này tác dụng lại có thể cho các ngươi hiện hình. Thời đi, thời đi. niên hoa cầm trong tay sở hữu cánh hoa đều giải tiến vào sau, vốn định công thành lui thân, lại vào lúc này. Có một tiểu cung nữ chạy tiến vào khởi bẩm nhị vị nương nương, có một nam tử ở ngoài điện len lút. Là sao? Áp hắn tiến bảo. Đại lăng phi hồ yêu còn man có hưng thú muốn nhìn một chút này nam tử là ai, cũng hoặc là này đó cung nữ nhìn lầm. Bởi vì tại đây hậu cung, trừ bỏ thánh thượng, chính là chút thái giám, nào còn có mặt khác nam nhân. Hai chỉ hồ yêu mặc tốt quần áo sau, tần diệp liền bị hai gạ thái giám áp tiến điện tới. Nhiên hoa vốn là cầm sự không liên quan mình, cao cao treo lên tư thái nhìn này ra nam tử sấm hậu cùng tiết mục Nhưng ai ngờ, nàng lúc này vừa thấy, lại là lập tức trận lên mắt, mà hiển nhiên Tần Diệp cũng thấy được Nhiên hoa. Nhiên hoa ở hai chỉ hồ yêu bên cạnh đứng, lập tức lắc đầu ý bảo hắn đừng kêu nàng tên. Như vậy gần nhất, Tần Diệp liền đành phải đứng ở nơi đó trước bảo trì trầm mặc. Mà cùng thánh thượng so sánh với, này Tần Diệp ở hai chỉ hồ yêu trong mắt, Đó chính là tiểu thịt tươi tồn tại. Nhưng các nàng thấy này, Tần Diệp vô luận hỏi hắn cái gì, hắn đều chỉ là tất cung tất kính, cũng khiến cho hai chỉ hồ yêu còn một lần cho rằng chính mình không có mị lực. Này hậu cung thật vất vả tới cái như thế tuấn lãng nam tử, này hai chỉ hồ yêu lại sao lại buông tha? Các nàng đúng rồi mắt sau, liền lập tức ngầm hiểu. Các ngươi đều đi xuống đi. Tiểu Lang phi hồ yêu làm một chúng cung nữ đều đi ra ngoài. Nghiên Hoa thấy Tần Diệp ánh mắt theo nàng đi. Nhưng nàng cũng tạm thời nghĩ không ra khác biện pháp, tọa nàng vừa ra này ngoài điện, liền chờ những cái đó cung nữ đều đi xa sau, lại lập tức phản hồi, đứng ở ngoài cửa sổ hướng trong điện nhìn xung quanh. Wow, đây là sao? niên hoa thấy này hai chỉ hồ yêu thế nhưng đem áo ngoài cấp hởi. Tần Diệp tuy nhắm mắt lại không xem, nhưng này hai chỉ hồ yêu thoạt nhìn còn phải tiếp tục thoát ý ghìa Sam Tuy rằng lúc này đối với bên nam tử mà nói, đó là ở hưởng thụ phúc lợi. Nhưng Tần Diệp, Niên Hoa biết giống hắn loại này người đọc sách, cũng liền định là ở trong lòng vẫn luôn nhắc mãi phi lễ chớ coi. Húng chi, hắn cũng không biết này lớn nhỏ làng phi là hai chỉ hồ yêu, cho nên Niên Hoa đang lo lắng muốn hay không ra tay, đem hắn cứu ra tới. mà nhưng vào lúc này, hồ yêu á chuyển xông vào điện tới, còn sinh sôi đem này đều là hồ yêu lớn nhỏ làng phi cấp sợ tới mức không nhẹ. Chỉ là đãi các nàng cẩn thận nhìn lên. Lại có một loại đồng hương thấy đồng hương vui sướng cảm. Này không phải á huyền sao? Như thế nào ngươi cũng vào cung. Chính là trưởng lão làm ngươi tới. Nói đến á huyền, vốn dĩ nhiệm vụ này, hồ yêu trưởng lão là hướng vào nàng, chỉ là nàng lại cự tuyệt không tới, chỉ hiện tại lại vì gì chạy tới. Này tiểu lăng phi hồ yêu âm thầm nghĩ nguyên do. Trưởng lão làm ngươi tới cùng chúng ta tỉ mội cùng nhau hầu hạ kia Phàm nhân hoàng đế sao? Đại Lăng Phi hồ yêu cũng cho rằng hồ yêu A Thyển là bởi vì cái này mà đến nhưng hồ yêu A Thyn vẫn chưa lập tức trả lời nó mắt nhìn không thấy chỉ phải rửa khiếu giác mới biết Tần Diệp tại đây trong điện mà ở lúc này gặp được đều là hồ yêu lớn nhỏ Lăng Phi cũng là nàng sở liệu không kịp nhưng nàng hiện tại nhất quan trọng chính là muốn mang này Tần diệp rời đi nhưng nàng chạm chẳng hắn lại phát hiện này Tần Diệp vẫn là bất động hai vị tỷ tỷ sợ không phải đã quên trưởng lao giao dư nhiệm vụ Thế nhưng vào lúc này, hướng này phàm nhân nam tử thi triển mỹ thuật. Nguyên lai like hắn đã bị làm mỹ thuật, cho nên trách không được hai tỷ muội sẽ lớn mật như thế mà liền cùng nàng nói chuyện, cần biết nàng hiện tại còn là nguyên hình. A huyện, ngươi cũng biết chúng ta tỷ muội tại đây hậu cung cỡ nào nhàn chán, nơi này trừ bỏ kia phàm nhân hoàng đế, những người khác nhưng đều là Thái giam tiểu lang phi hồ yêu dứt lời, còn cùng đại lang phi hồ yêu tối đầu cười trộm. Hắn là ta ân nhân cứu mạng. Hai vị tỷ tỷ vẫn là thả hắn đi đi. Này hồ yêu tỉ mọi dù sao cũng là trưởng lao phái tới, cho nên hồ yêu á quyển không thể cùng các nàng lộ cương. Chỉ phải nói ra này, Tần Diệp là nàng ân nhân cứu mạng, muốn cho các nàng như vậy thả hắn đi. Khó mà làm được, chúng ta thật vất vả mới tại đây hậu cung gặp được một vị như thế tuấn tiếu Phàm nhân nam tử. Há có thể như vậy vung tha đại lang phi hồ yêu hành đến Tần Diệp trước người, lấy đủ có đan khấu đầu ngón tay vướt ve hắn ngực. Nhưng hắn đã cứu ta mệnh hồ yêu á quyển vốn đỉnh che ở tần diệp cùng này đại lăng phi hồ yêu chi gian. Nhưng bất đắc dĩ nàng này nguyên hình tiểu thân hình đối đã hóa thành hình người đại lăng phi hồ yêu cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đã cứu ngươi mệnh. Ai ra, ta nói mội mội ngốc à này phàm nhân nam tử cũng không thể tùy tiện liền tin. Hắn cứu ngươi mệnh, chính là nhân ngươi sắc đẹp sở hoặc nhà. Hồ yêu vội lắc đầu phủ nhận mà nàng thấy này hai tỷ muội tựa hồ là sẽ không tha ngợi, nhưng bất đắc dĩ chính mình bị thương, cho nên cho dù là sử dụng yêu thuật cũng chắc chắn đại suy giảm, cũng liền càng không cần phải nói lấy này mà đem tần diệp mang đi. Cho nên nàng cái dạng này cũng bị hai tỷ muội nhìn ra manh mối, "Á Huyền, người mắt có phải hay không nhìn không thấy? Người này hình cũng biến không được sao?" Nhưng Hồ Yêu Á Huyền lại không tính toán đem niên hoa cùng Tống Tử Chỉ sự nói cho nàng hai, chỉ nói Trên đường gặp được một ít người tu đạo, chỉ là bị đả thương mà thôi rồi sau đó nàng ngôn về chính chuyển. Này phàm nhân nam tử là ta ân nhân cứu mạng, ta hôm nay là nhất định phải dẫn hắn đi. Ngươi, hành đi, xem ngươi cũng không phải trưởng lao sợ phái, ước chừng cũng là chạy ra chơi đi, ngươi cũng đừng trách ta nói cho trưởng lão Hồ yêu á quyển ở hồ tộc Trung tuy không tính là là yêu thuật rất mạnh, nhưng nhân duyên lại cực hảo. Hơn nữa này hồ yêu trưởng lão tựa hồ cũng thực thích nàng, chỉ sợ cũng là tưởng chiêu nàng làm tôn tức đi. Cho nên này hai tỷ muội kiêng kỵ điểm này, cũng liền nghĩ bất hòa này á huyền tranh chấp đi xuống. Hơn nữa dựa vào các nàng tỷ muội, là muốn cái gì nam nhân không có, tiêu cao cao tại thượng phàm nhân hoàng đế không phải cũng là quý gối ở các nàng thạch lũ váy hạ sao? Tuy tỷ tỷ như thế nào nói, con thỉnh tỷ tỷ đem mỹ thuật bỏ Hồ Ưu hiện giờ còn không thể giải trừ mỹ thuật, cho nên chỉ phải yêu cầu này Hồ Yêu 2 tỷ mỗi đem Tần Diệp trên người mỹ thuật bỏ. Đại Lăng Phi Hồ Yêu ý bảo Tiểu Lăng Phi Hồ Yêu, người sau chỉ phải tiến lên, ở Tần Diệp trước mặt nhoáng lên ống tay háo sau, Tần Diệp ánh mắt mới dần dần thanh minh, nhưng hắn vừa thấy này lớn nhỏ Lăng Phi lúc này trang phục, lại chỉ phải xoay người lại. Người lui ra đi Tiểu Lăng Phi Hồ Yêu nhướng mày làm Tần Diệp rời đi. Tần Diệp mới vừa bị làm mỹ thuật Cho nên hắn cũng không biết hồ yêu á quyển cùng này lớn nhỏ lăng phi đối thoại, chỉ là ở hắn chuẩn bị phải rời khỏi này nhân hy cung khi, lại phát hiện bên cạnh hắn có chỉ hồ ly. Nhưng hắn cũng không kịp tự hỏi, chỉ hướng lớn nhỏ lăng phi thi lệ sau, mới ra này nhân hy cung. Nghiên hoa thấy tần diệp không có việc gì ra tới, vốn định cứ như vậy rời đi hậu cung, huống hồ này tiểu hồ yêu đều tới, kia nàng dù sao cũng phải đem thời gian nhường cho này một yêu một người đi cũng làm cho bọn họ hảo hảo tụ tụ mới là Chỉ là đương nàng liền như thế quay người lại, lại thấy nàng phía sau thế nhưng chạm có một người cung nữ, người sau trường lớn mắt, cũng bưng kín miệng, một bộ kinh ngạc thả không thể tin tưởng bộ ráng. kia Kìa hồ ly thế nhưng có thể nói. Ngươi nhìn lầm rồi niên hoa nói, cũng làm nàng chỉ hướng trong điện ngón tay bông xuống. Không! Không! Ta thấy được! Nó vừa mới xác thật là đang nói chuyện này cung nữ ngón tay lại run dậy mà chỉ hướng trong điện, cho dù kia tiểu hồ yêu đã rời đi. Nhiên hoa thở dài, chỉ phải đem nàng phách vượng sau, gọi tới hai gã tiểu cung nữ, cũng nói dối nàng té xỉu, làm này đem các nàng đỡ trở về. Ha cô nương! Nhiên hoa vốn định hiện tại hẳn là có thể ra này hậu cung đi, nhưng nàng lại vào lúc này nghe được có người kêu nàng. Ngươi như thế nào niên hoa vốn định nói chính là ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này, nhưng nàng vừa thấy tần diệp chân bên hồ yêu á quyển, liền biết định là nàng nói. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau. Nơi này dù sao cũng là hậu cung, một cải trang cung nữ, một nam tử, lại thêm một con hồ ly, này tổ hợp như thế nào xem như thế nào hấp dẫn trong mắt, cho nên vì an toàn suy nghĩ, niên hoa liền lôi kéo tần diệp chạy ra hậu cung. Bọn họ ở một chỗ ngự hoa viên núi giả ngừng lại. thần công tử, ngươi một cái trạng nguyên lang như thế nào sẽ đến hậu cung? Tần Diệp túi lầu cười, tuy không biết nghiên hoa hay không là thuận tiện đi xem hắn thi đình, vẫn là cô ý đi xem hắn, nhưng nàng nói như thế tới, hắn đã là thật cao hứng. Nhưng hả cô nương lại vì sao phải đi hậu cung đâu? Hắn không có trả lời hỏi ngược lại. Ấn, có nhiệm vụ trong người, cho nên ta liền tới rồi Đúng rồi. Này chỉ tiểu hồ yêu vẫn luôn ở tìm ngươi." Nghiên Hoa bế lên Hồ Yêu A Truyền đưa tới Tần Diệp trước mặt. Tần Diệp tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, chỉ cẩn thận nhìn nhìn Hồ Yêu A Truyền mới nhớ tới, "Là ngươi, ngươi là kia chỉ bị thương Hồ Yêu." Hồ Yêu A Truyền đều cho rằng này Tần Diệp muốn nhận không ra nàng tới, bất quá hiện tại hắn nếu nghĩ tới, cho nên nàng có chút kích động. "Ân nhân, A Truyền vẫn luôn ở tìm ngươi." Tuy không biết Trần Diệp là như thế nào làm được, Nhưng là hắn đã có thể mời Niên Hoa đi tham gia Hoàng đế sở thiết tiệt tối, cũng liền đều có hắn biện pháp. Chỉ là Niên Hoa liền tính không hỏi Tống Tử Trì, nàng tự mình cũng cảm thấy không đi tương đối hảo. Bởi vì kia hai chỉ hồ yêu còn chưa hiện hình, nay chính sự cũng không làm thỏa đáng, Niên Hoa cũng liền không có bên tâm tư, húng chi Tống Tử chỉ lại đến chuẩn bị thăng giai, cho nên này kế tiếp hết thẻ còn đều đến chính mình tới. Chứ bỏ dùng lá bùa bức này hiện hình, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Kỳ thật nếu không phải muốn cho này phàm nhân hoàng đế tận mắt nhìn thấy này lớn nhỏ lang phi chính là hai chỉ hồ yêu biến thành, mà ấn Niên Hoa vẫn thưởng cách làm, này đã sớm tế ra hôn đấu bố, đêm này hai chỉ hồ yêu cấp thu. Bất quá cũng may, nàng cũng không phải chẳng làm nên trò chống gì, ít nhất cũng giúp được này hồ yêu A Huyền tìm được rồi này ân nhân tần Diệp. Nay tiểu hồ yêu muốn đi theo Trần Diệp, Niên Hoa đương nhiên là không có ý kiến. Chỉ là xem tần diệp bộ dáng, lại ngược lại có điểm do dự, đặc biệt là ở hắn nghe nói này hồ yêu đã nhưng hóa thành hình người, hơn nữa vẫn là hóa thành nữ nhi thân thời điểm, hắn liền càng cảm thấy đến đi theo hắn liền quá không thỏa đáng. Nhưng niên Hoa vẫn là đem hồ yêu á quyển đưa cho hắn, mà tần diệp cũng chỉ đến châm trước nói, hà cô nương, này hồ yêu ta có thể trước thế ngươi chiếu cố, chính là đối đãi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, liền thỉnh ngươi đem nàng mang về đi. Niên hoa có thể nhìn ra này tiểu hồ yêu đối tần diệp tình nghĩa, chỉ liền không biết này tần diệp là biết vẫn là làm như làm như không thấy, vẫn là hắn cảm thấy nhân yêu thù đồ, hai người căn bản không có khả năng. Nhưng này đó đã là không phải do niên hoa suy nghĩ, hảo liền thỉnh tần công tử hỗ trợ chiếu cố hạ này tiểu hồ yêu đi niên hoa tuy là như thế nói, nhưng cũng nhất định sẽ không phải về này hồ yêu ác huyền, chỉ là hiện tại nếu không như vậy hồi phục tần diệp. Chỉ sợ hắn lại đến đem tiểu hồ yêu nhét trở lại cho nàng, cho nên thiện ý nói dối tổng muốn ở đúng lúc thời điểm nói ra. Hơn nữa nói thật, đãi nàng cùng tống tử chỉ rời đi hoàng cung đi tiếp ứng mặt khác giao hoa cung đệ tử khi, sợ là tần diệp muốn tìm nàng đã không còn kịp rồi đi. Tần diệp đến niên hoa đáp ứng, liền ôm hồ yêu á huyển rời đi. Rời đi hết sức, niên hoa thấy này hồ yêu á huyển thế nhưng một chút không tha cũng không. Thả xem nàng hoa ở tần diệp trong lòng ngực đó là cỡ nào dáng vẻ hạnh phúc, cũng liền không phải do niên hoa ở trong lòng nói thầm câu, không lương tâm, ít nhất nàng đã cứu nàng hảo đi. Niên hoa hãy còn lấp đầu, chỉ phải ở trong lòng thuyết phục chính mình, xem ra này vô luận là người vẫn là yêu, này chỉ cần là ở chính mình ái mộ nam nhân trước mặt, này trong mắt trừ bỏ hán, mặt khác cái gì thật đúng là đều là mây bay a. Niên hoa đạp ánh trăng trở lại chính mình sở trụ địa phương, Nàng đẩy cửa mà nhập, thấy tống tử trì vẫn là ở kia đà tọa, liền nghĩ không quay rời hán, nàng nhân cảm thấy mệnh cực, cũng cũng chỉ thay đổi thân quần áo, liền chuẩn bị lên giường ngủ. Mà khi nàng một nằm xuống, tống tử trì này tư thế nhưng cũng đi theo nằm xuống. Nhiên hoa nghiêng người, mang theo nghi vấn ngữ khí, sư huynh, này đà tọa cũng có thể trên đường đỉnh chỉ sao. Nếu là ngày thường, niên hoa biết định là không sao. Nhưng đã nhiều ngày Tống Tử Trì lại là muốn chuẩn bị thang giai A. Không thể. Vậy ngươi như thế nào? Hôm nay đã bị đánh gãy, cũng liền không cần lại tiếp tục. Tống Tử Trì nhắm mắt lại nói. Nghiên hoa lúc này mới tựa nghĩ tới cái gì, cho nên. kia Tần Diệp tới đi tìm ngươi là sao? Nàng suy đoán, có thể là Tần Diệp tới này tìm nàng, lại thấy nàng không ở mới sau này cùng tìm đi. Tống Tử Trì không đáp, Nghiên hoa coi như hắn là cam chịu. Ta đem kia tiểu hồ yêu. Cấp tần diệp mang đi. Niên hoa vừa nói vừa ngắm Tống tử trì liếc mắt một cái. Giống như sợ hai hắn sẽ kê tiếp mắng nàng dường như. Bởi vì nàng biết, liền tính này hồ yêu á huyển cũng không có đả thương người. Nhưng nàng dù sao cũng là chỉ hồ yêu. Mà nàng làm tần diệp mang đi nàng. Kỳ thật buồn không nên. Không sao, này hồ yêu chung sẽ trở về nàng nên trở về địa phương. Tổng tử trì ngủ tư thế trước nay chung quy trung củ. Cho nên hắn lúc này thế nhưng ít có lấy cánh tay gối lên sau đầu, cũng khiến cho niên hoa lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Niên hoa ngẫm lại cũng là, này hồ yêu á huyển về sau nếu không chính là thật sự cùng tần diệp ở bên nhau, nếu không cũng chỉ có thể trở về nàng hồ tộc lãnh địa. Cho nên này tiểu hồ yêu tìm ân nhân sự cũng coi như là hạ màn, mà kế tiếp lửa xém lông mày sự, cũng chính là muốn tìm được một loại khác có thể làm kia hai chỉ hồ yêu hiện hình phương pháp. ai Nhiên hoa thở dài, nàng không biết tống tử chỉ hay không ngủ rồi, đến nỗi nàng, dù sao nàng hiện tại là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, cũng cũng chỉ đến nhắm lại hai mắt, cầu nguyện có thể vừa cảm giác đến bình minh. Bất quá cả đêm là an toàn vượt qua, chỉ là ở sáng sớm, nhiên hoa lại bị đánh thức. Quá dọa người. Đúng vậy, như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ liền trường ra hai cây tới. Nhiên hoa ở hoa yêu lánh địa khi là làm tiếng đập cửa cấp nửa đêm đánh thức nhưng lần này lại là ở sáng sớm bị này bên ngoài nghị luận thanh cấp đánh thức. niên hoa chỉ phải nhắc lên đệm chăn tới, mà vừa thấy bên cạnh, liền biết tống tử trì này tư đã đứng dậy, mà ấn hắn tính tình, đảo không có khả năng là đi bên ngoài xem náo nhiệt, nhưng trong phòng vô hắn, niên hoa lại chỉ phải mang theo nhập nhẹm hai mắt, chứ áo ngoài, đi bên ngoài xem cái đến tuật cùng. Như thế nào bên ngoài thế nhưng tụ tập nhiều như vậy thợ mục, Nhiên hoa vào cung ngày đầu tiên liền hiểu biết đến cùng bọn họ cùng ở ở một chỗ còn có tới hoàng cung kiến tạo cung điện thợ mục, chỉ là bọn hắn không đi đi làm, lại vì gì lại ở chỗ này cái cỏ ồn ào, hơn nữa mỗi người trên mặt đều có vẻ rất là hoảng sợ, tựa hồ là tại đây phía trước liền gặp được cái gì khủng bố sự. Nhiên hoa cảm giác kỳ quái, mà tông tử chỉ lại với lúc này xuất hiện ở nàng bên cạnh. Sư Minh, người đi đâu nhi? Nơi này phát sinh cái gì sự? Liên Hoa cảm thấy này Tống Tử Chỉ đi ra ngoài, khả năng cũng cùng việc này có quan hệ, liền không biết hắn hay không đi hỏi thăm đi. Kia Tân Kiến Cung điện sủ. Hắn thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt. Ai trách không được những cái đó thợ mộc trên mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Nay phụ trách kiến tạo cung điện sủ, kia hoàng đế đương đến truy cứu trách nhiệm a, những cái đó đốc tạo quan viên còn hảo thuyết, nhưng này đó thợ mộc, sợ cũng đều phải bị hạ ngục đi. Chúng ta đi xem. Nhưng sư huynh ngươi không cần đóng cửa niên hoa kéo lại tống tử trì, tiếp tục nói, vẫn là ta đi thôi. Sư huynh ngươi liền ở trong phòng an tâm tu luyện. kia đồ vật, ngươi không đối phó được. kia đồ vật. Niên hoa đột nhiên nghĩ tới những cái đó thợ mục nói cái gì trong hoàng cung có ăn thịt người yêu quái. Nhưng chiếu như thế xem ra, này ăn thịt người yêu quái sợ không phải kia hai chỉ hố yêu lạc. Hơn nữa tống tử trì này tư còn nói nàng không đối phó được cho nên kia lại là cái gì yêu quái. Hai người vì thế tính toán đi xem. Mà này trong hoàng cung rốt cuộc nơi nơi đều là cung nữ cùng thái giám, bởi vậy niên hoa cùng tống tử chỉ cho dù là ngự kiếm, cũng chỉ đến hướng càng ẩn nấp cùng càng cao chỗ bay đi. Kia đang ở kiến tạo cung điện đã là vì hai chỉ hồ yêu sở kiến, kia liền định là tại hậu cung phạm vi, cho nên hai người muốn tìm nó cũng hoàn toàn không khó, mà quả nhiên niên hoa từ không chung nhìn xuống. Thấy quả nhiên có hai tòa tân kiến cung điện sụp, hơn nữa này kỳ quái nhất chính là, này sụp địa phương lại vẫn đúng như những cái đó thợ mộc theo như lời còn chiều dài hai cây đại thụ. Này hai cây đại thụ cũng kỳ quái thực, lại là cành lá ôm hết giao triền ở bên nhau. Nhưng như thế nào sẽ vô cớ liền lớn lên ở này hoàng cung, còn trùng hợp lớn lên ở này tân kiến trong cung điện. Đây là ngàn năm tương tư thụ. Tông tử chỉ ngự kiếm rơi xuống đất sau liền nói. Nghiên hoa cũng đi theo rơi xuống đất, này hai cây lại có ngàn năm đạo hạnh. Nguyên lai chúng nó thế nhưng tàng tới rồi nơi này. Tống tử trì tiếp theo sâu kín mà nói. Tuy hiện tại cũng không phải phổ cập khoa học thời gian, nhưng xem tống tử chỉ như vậy bình thường bộ dáng, nghiên hoa lại cảm thấy việc này cũng còn chưa tới một phát tình trạng không thể văn hồi. Nhưng một câu chúng nó thế nhưng tàng tới rồi nơi này, tựa hồ là vì tống tử chỉ này kế tiếp kể chuyện xưa tới cái thực tốt trải trăn. Mà nghiên hoa cũng ở hay còn nghĩ, kia nàng hay không có thể cho là như vậy. Này hai cây ôm hết ở bên nhau ngàn năm tương tư thụ kỳ thật là có một đoạn khắc cốt minh tâm câu chuyện tình yêu, mà đều không phải là tựa những cái đó thợ một nhóm truyền lại ngôn. Này hai cây là kia ăn thịt người yêu quái. Kỳ thật vô luận về này hai cây tương tư thụ chuyện xưa là như thế nào, mà thực hiển nhiên, niên hoa đã đối này hai cây tương tư thụ sinh ra nồng hậu hứng thú. Nhưng ngoài ý liệu, Thống tử trì lại tửa không tính toán nói chuyện xưa, ngược lại là có người khác lại đây sen mồm. Tới này hoàng cung hiến dược, mà lại lọt qua cửa giang hồ đạo sĩ đảo có như vậy vài tên. Cho nên sen mồm chính là bọn họ, mà tiến đến bắt yêu, tựa hồ trở thành bọn họ việc nhân đức không nhường ai sự tình. Tuy nói bọn họ cũng coi như là tự nguyện mà đến, nhưng bọn hắn bản tính như ý nhưng đánh văng rồi, thầm nghĩ nếu thật là bắt được kia yêu quái, cũng liền tính là vì hoàng đế phân yêu. Như vậy cho bọn hắn tưởng thưởng cũng chắc chắn chỉ nhiều không ít, cho nên như vậy tài lộ, bọn họ sẽ không cần mới là lạ. Chỉ là niên hoa nhìn này đó đạo sĩ lại không dám tiến kia cung điện, chỉ ở bên ngoài từng người triển khai pháp đàn liền cảm thấy rất là buồn cười. Như thế nói đi, nếu nàng không phải đi vào cái này tu tiên thế giới, cũng không phải cái người tu đạo nói, nàng có lẽ còn sẽ tin tưởng này những đạo sĩ lung tung tác pháp ưng có như vậy điểm tác dụng. Bất quá này người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo, nhưng còn không phải là chỉ lúc này sao. Cho nên nàng cũng không phải không lý do mà cười, chỉ lại nhịn không được vui đùa câu, sư minh, nơi này. Còn cần chúng ta sao? Mà tống tử chỉ căn bản không đem này đó đang ở từng người tác pháp đạo sĩ để vào mắt, chỉ nói, lên cây. Chẳng lẽ là trên cây có tình huống? Nghiên hoa đi theo tống tử chỉ phía sau. Bọn họ lần lượt ngự kiếm đến trên cây. Người trước đối này tương tư thụ tràn ngập tò mò, đảo có này nhàn tình đi quan vọng nó thân cây cùng cánh lá, mà người sau, lại là lập tức phát hiện không ổn. Đến dưới tảng cây này một trên một dưới chỉ dùng không đến vài phút, nhưng niên hoa cũng chỉ đến làm theo. Mà nàng ngay từ đầu cũng vẫn chưa phát hiện này hai cây tương tư thụ có cái gì không ổn địa phương. Nhưng chỉ hơi chút một tương đối liền phát hiện này trên cây cùng dưới tảng cây cảnh khô đã là hoàn toàn bất đồng. Niên hoa ở trên cây có thể thấy được này hai cây vẫn là một mảnh cảnh lá tốt tươi cảnh tượng. Nhưng dưới tảng cây, nàng lại phát hiện này thần cây đã gần đến trăng khô khốc. Hơn nữa kia rễ cây tất cả đều lỏa lộ ở mặt đất. Đảo có một loại bị người nhổ tận gốc cảm giác. Đau quá. Đau quá niên hoa bỗng nhiên nghe thấy một phen thanh âm chuyển đến bên hai. Nàng nhìn tống tử trì. Tin tưởng này tư cũng hẳn là nghe được. Tông tử trí lúc này ngoài miệng nhận quyết, tay phải lại vô ở thân cây mặt ngoài, tốc tốc hiện hình. Hắn vừa dứt lời, này hai cây tương tư thụ liền có động tính. Nghiên hoa ngẩn đầu xem này vốn là cảnh khô ôm hết ở bên nhau tương tư thụ, giờ phút này làm như tách ra chút, rồi sau đó tại đây hai cây làm trước, liền chậm rãi chồi lên hình người, cho đến người này hình từ này thân cây đi ra. Thiên môn người. Ngươi là tới bắt chúng ta. Hai cây tương tư thụ phân biệt hóa thành một nam một nữ, hai người đều khỏe miệng đựng vết máu, tựa hồ đều bị thương. Mà nam tử vừa thấy đến tống tử trì, liền phòng bị mà nói. Chẳng lẽ nói, bọn họ chính là này tương tư thụ yêu. Niên hoa xem bọn họ màu tóc vì màu xanh lục, mà làn da vẫn là vỏ cây bộ dáng, liền đại nhưng xác nhận. Chỉ nàng lại xem tống tử trì tiến lên, ta cũng không phải tới bắt các ngươi. Tựa ngươi như vậy người tu đạo nhất sẽ nói một bộ là một bộ, chúng ta phu thê cũng không làm ác, lại chỉ phải tị nạn đến tận đây, chỉ là hiện giờ. Vẫn là cho các ngươi phát hiện. Năm đó chính trực tiên ma đại chiến, hai người các ngươi cũng không thăm dự, điểm này, chúng ta ra hoa cung đều là biết được, cho nên chúng ta mới tha các ngươi rời đi. Các ngươi tiên môn chi gian ai nói tính, ta phu thê hai người cũng không biết được. Bất quá đã không sao cả. Chỉ là chúng ta không thể tưởng được, cho dù là qua ngàn năm, chúng ta cũng chung quy trốn bất quá này hai cây tương tư thụ yêu là một đôi phu thê Bọn họ tu hành ngàn năm, lại nhân không nghĩ tham dự 10 năm trước tiên ma đại chiến mà chạy tới rồi Phàm nhân hoàng cung. Chỉ là không thể tưởng được, cho đến có một ngày, bọn họ căn mạch lại là vô cớ bắt đầu hư thối, thả lấy bọn họ yêu thuật thế nhưng cũng vô pháp làm này khép lại, bởi vậy bọn họ chỉ phải hóa thành. Hình người, Tạm thời vứt bỏ chân thân, ý đồ tránh đến một cái khác địa phương, lại đem nguyên hình một lần nữa tu luyện lên. Nhưng Tống Tử Chi lại chặn hắn đường đi, kêu hóa thành nam tử thụ yêu thấy thế liền mở ra yêu chảo, người muốn đổi ý. Hắn chỉ chính là năm đó thả bọn họ rời đi, lại hiện giờ lại muốn chắn hắn đường đi. Hoa cỏ chi linh có thể tu luyện ngàn năm đúng là không dễ, người liền như thế vứt bỏ người chân thân. Tống Tử Chi nhảy đến này tương tư thụ dễ cây thượng, lấy kiếm chỉ nơi này. Không tha bỏ lại như thế nào, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tướng công, chúng ta đi thôi này hóa thành nữ tử thụ yêu thanh em gầy yếu, hơn nữa niên hoa thấy một thân hình cũng không ổn định, có thể thấy được này nguyên hình căn mạch chịu hủ, đối nặng có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hóa thành nam tử thụ yêu vốn định cùng lắm thì cùng tống tử chi một trận chiến, nhưng bởi vì hắn xem chính mình thê tử đã là tu vi tiệm thất bộ dáng, liền chỉ phải thu tay lại mà xoay người đỡ hắn thê tử chuẩn bị rời đi. Chỉ là lúc này, những cái đó buồn ở bên ngoài thi pháp đạo sĩ lại không biết là ai làm dê đầu đàn, thế nhưng lục tục xâm nhập này cung điện. Bọn họ thấy một nam một nữ từ này đã sụp rất trong cung điện ra tới, liền lập tức hét lên, đây là thụ yêu, bọn họ ra tới. Nhất định phải bắt lấy bọn họ. Đối với này đó đạo sĩ, làm tu hành quá ngàn năm thụ yêu, đương nhiên là vừa thấy liền biết bọn họ trên người cũng không có bất luận cái gì tu vi. Cho nên bọn họ lại há là này thụ yêu vợ chồng đối thủ. Nhưng bọn họ đổ kiếp sắp tới, lại có thương tích trong người, cho nên cũng không tưởng tại đây lãng phí thời gian, cũng liền nghĩ phóng này đó đạo sĩ một con đường sống. Này thụ yêu đạo hạnh thế nhưng như thế chi cao, lại vẫn sẽ nói tiếng người. Lớn mật yêu quái, khiến cho ngươi nếm thử ta tổ truyền vây yêu tắc cùng Thu yêu phủ Tìm chết! Này hóa thành nam tử thụ yêu một giống, niên hoa liền ám đạo. Này những đạo sĩ thật đúng là tự tìm tử lộ, nhưng rốt cuộc cũng là nhân mệnh quân thiên, nàng lại chỉ phải tiến lên đi giúp này đó đạo sĩ. Nhưng nàng định là không có tống tử trì mau, nhưng này tư đối này ban đạo sĩ cũng là không chút nào nương tay, tuy rằng hắn thi pháp ngăn trở này hóa thành nam tử thụ yêu đối bọn họ một đòn chí mạng, nhưng cũng vẫn là đem này đó đạo sĩ cấp hung hăng mà ném tại trên mặt đất. Các đạo sĩ đem niên hoa cùng tống tử trì cũng coi như là thụ yêu đồng lỏa. Chỉ chạy nhanh liền bỏ mang lăn rời đi này cung điện. Này xem như ở giúp bọn hắn sao. Thu yêu phu thê hai mặt nhìn nhau, lại không biết tống tử chỉ như thế là mục đích là cái gì, ngươi vì sao phải giúp chúng ta. Bởi vì nơi này, hắn căn mạch. Hóa thành nam tử thụ yêu nói, ta căn mạch đã hư thối, với ngươi cũng không bất luận tác dụng gì. Ta hoài nghi ở các ngươi căn mạch hạ. Có địa đạo. Địa đạo. Nhiên hoa cùng Tống Tử chỉ đã chứng thực này trong hoàng cung có địa đạo, chỉ là nơi này địa đạo giống như này dọc theo đường đi sở hiện địa đạo giống nhau, phần lớn đều đã xuất xuống, xuống, cho nên bọn họ tưởng đi vào tìm tòi đến tốt cùng, cũng chung quy không thể. Nhưng nếu là bởi vì đào địa đạo mà trí này hai cây tương tư dễ cây mạch hư thối, Nhiên hoa cùng Tống Tử chỉ hai người lại đều cho rằng định không phải nguyên nhân này, húng chi tương tư thụ yêu đã có ngàn năm đạo hạnh. Lại như thế nào sẽ liền điểm này thường đều khép lại không được, cho nên này trong đó tất không đơn giản, chỉ sợ là này địa đạo đã là trộn lẫn cái gì đồ vật Nguyên lại như thế này hóa thành nam tử thụ yêu làm như nhớ tới cái gì, nhưng không có đối niên hoa hai người nói tỉ mỉ, chỉ nói bọn họ phải về ma giáo một chuyến, nói là ở kia có lẽ có thể tìm được này căn mạch hư thối đoán. Nhưng các ngươi trở về, còn không phải là chui đầu vô lưới sao. Nhiên hoa biết bọn họ là chạy ra tới, mà hiện giờ lại phải đi về, chỉ sợ kêu ma giáo cũng liền sẽ không lại như thế dễ dàng buông tha bọn họ đi. Chúng ta phu thê hai người chạy thoát ngàn năm, như thế nào còn sẽ lại sợ hãi? Này thụ yêu phu thê nhìn nhau cười nói. Nhiên hoa thấy bọn họ phải đi, mà tống tử chỉ cũng cũng không có ngăn trở, nhưng nàng còn tưởng hỏi nhiều một câu, cũng liền về phía trước nói, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi Những cái đó thợ một nhóm trong miệng truyền lại ngôn, nói trong Hoàng Cung có ăn thịt người yêu quái, chính là chỉ các ngươi. Ăn thịt người yêu quái. Ta chỉ biết ở chỗ này còn có hai chỉ hồ yêu, nhưng đạo hạnh còn thấp, không đáng sợ hai mà thôi. Nhưng nếu không phải các ngươi, lại không phải các nàng, kia sẽ là ai? niên hoa hãy còn lẩm bẩm nữ nói. Mà hóa thành nữ tử thụ yêu cười nhạo thành, này Hoàng Cung với chúng ta phu thê mà nói, xác thật là cái an toàn nơi. Nhưng nơi này cơ hộ mỗi ngày đều sẽ người chết, bị kêu phạm nhân hoàng đế chém đầu quan viên, bị những cái đó phi tần sở đánh chết cung nữ thái giám. Cho nên theo ta xem ra, này hoàng cung mới là kia ăn thịt người yêu quái đâu. Niên hoa sau khi nghe xong cũng chầm tư, nàng biết có đôi khi người này tâm so với yêu ma quỷ quái càng khủng bố, cho nên nàng ở trình độ nhất định thượng nhưng thật ra nhận đồng này cách nói, chỉ là nàng lại sẽ không bởi vậy mà bài trừ đối này tương tư thụ yêu hoài nghi nhưng cũng ít nhất không ngăn cản nữa bọn họ rời đi. Nhìn này thụ yêu vợ chồng rời đi sau, niên hoa thế nhưng cảm thấy có chút hắn ý, cũng không biết hay không là bởi vì kêu đoạn lời nói sở ảnh hưởng, nàng lại có chút không nghĩ đãi tại đây hoàng cung, chỉ là bọn hắn nhiệm vụ chỉ xem như hoàn thành một nửa, tuy đã biết nơi này có địa đạo, nhưng bởi vì hai chỉ hồ yêu còn chưa hiện hình, cho nên bọn họ đương nhiên còn không được rời đi. Hai người vừa ra này cung điện, Liên bị một đám quân tốt sống tới, bọn họ đem niên Hoa cùng Tống Tử Trì làm thành vòng. Hơn nữa một bên còn cùng với những cái đó đạo sĩ thanh âm, chính là bọn họ. Bọn họ là yêu quái, là yêu quái. Bắt lấy bọn họ. niên Hoa liếc mắt này đó tưởng tiến lên, lại thực tế ở phía sau lui đạo sĩ, người nói ai là yêu quái. Chúng ta chính là người. niên Hoa đã ở trong lòng đem này những giang hồ đạo sĩ cấp mắng không dưới trăm biến. Nhưng nơi này dù sao cũng là ở Hoàng Cung, cho nên cho dù niên hoa cùng Tống Tử Trì đại nhưng dùng pháp thuật tới đêm này đó quân tốt tới cái tận diệt, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn là không có sử dụng. Chỉ cũng đến giữa này sự thật tới thuyết phục này đó quân tốt, nơi đó mặt cũng không có yêu quái. Tống Tử Trì cùng kia đi đầu lại đây chảo yêu quân tốt tướng lanh nói. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn đem chúng ta cấp đả thương. Một đạo sĩ đánh bạo nói. Các ngươi đại có thể đi nhìn xem à. Nghiên hoa thầm nghĩ, dù sao sự thật là kia hai cây tương tư thụ nguyên hình đã theo thụ yêu rời đi mà biến mất không thấy. Này tướng lãnh tuy trần chờ hạ nhưng vẫn là ở ra lệnh một tiếng sau, làm những cái đó quân tốt đi theo hắn đi vào này đã sụt cung điện. Mà chỉ không đến một lát, những cái đó quân tốt lại đi theo tướng lãnh tử trong cung điện ra tới. Bắt lấy bọn họ. Này tướng lãnh lạnh lùng nói. Vốn dĩ những cái đó đạo sĩ vừa nghe lời này, liền cho rằng là muốn bắt niên hoa cùng Tống Tử Trì, nhưng bọn họ không cao hứng trong chốc lát, lại hiện lại là chính mình hai tay bị giá khởi, cho nên hiển nhiên này đó quan binh muốn bắt không phải niên hoa hai người mà là bọn họ. Đại nhân, ngươi bắt chúng ta làm gì? Là bọn họ, bọn họ mới là yêu quái. Dù sao cho dù không phải yêu quái, khá vậy rõ ràng đem bọn họ đả thương. Này đó các đạo sĩ trong lòng là đánh cái này chú ý. Bên trong cũng không các ngươi theo như lời đại thụ. Cũng cảng miễn bản cái gì yêu quái. Này tướng lánh vung tay lên, những cái đó vẫn luôn kêu chảo sai người các đạo sĩ liền bị toàn bộ mang đi. niên hoa xem bọn họ bị chảo, trong lòng mới thoáng có chút hạ giận, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, còn dám nói bọn họ là yêu quái. Nhưng bởi vì nơi này dù sao cũng là hậu cung. Cho nên hợp với Niên Hoa cùng Tống Tử Trì cũng muốn bị mang đi hỏi chuyện, hai người các ngươi nhân tư sấm hậu cùng, cần dẫn đi hỏi chuyện. Người tới. Niên Hoa thấy thế, vốn định muốn cầm kiếm đấu võ, nhưng xem Tống Tử Trì cũng không phản kháng, lại chỉ phải buông kiếm tới. Bất quá cũng may lúc này, lại có thái dám mang đến phạm nhân Hoàng đế khẩu dụ, ý tứ đại khái là muốn triệu kiến Niên Hoa hai người, cho nên kia tướng lãnh cũng chỉ đến tạm thời thả người. Mà càng làm cho Niên Hoa không nghĩ tới chính là, Niên Hoa cũng bởi vì lần này triệu kiến, mà nên đón một cái làm hai chỉ hồ yêu hiện hình cơ hội. Nhưng làm các nàng hiện hình lại không phải nàng cùng Tống Tử Trì, mà là tiến cung mà đến huệ lâu trưởng môn lung nguyệt cùng với vài tên cư phong nhai đệ tử. Nhưng này cư phong nhai đệ tử không phải hồi cư phong nhai đi sao? Chẳng lẽ là lại phái một khắc chút đệ tử lại đây? Bất quá bọn họ vốn là nói qua sẽ đến nghiệp an. Chỉ không biết nói bọn họ tới nghiệp an thế nhưng cũng là tới hoàng cung. Nhưng cho đến nhìn thấy này hai cái tiên môn đệ tử sau, niên Hoa mới biết được bọn họ tới hoàng cung cũng là vì hiến dược mà đến. niên Hoa bọn họ tới hiến dược đương nhiên chỉ là cái nguy trang, chỉ là không biết này hai cái tiên môn tới hiến dược là thật sự muốn làm này hoàng đế sinh ý, vẫn là có khác mục đích. Lúc này ba cái tiên môn tề tụ một đường, là ngôi cửu ngũ hoàng đế đương nhiên là cảm thấy mới mẻ đến cực điểm. Hắn vẫn luôn sùng bái tu tiên, tự nhiên nhất thời lời nói liền thao thao bất tuyệt, nhưng càng nhiều thời điểm là về này thụ yêu mười vạn cái vì cái gì. Chư vị cảm thấy, châm trong hoàng cung thật sự có yêu ma tồn tại sao. Phạm nhân hoàng đế nhìn về phía niên hoa hai người, hắn hiển nhiên là đang hỏi bọn họ, bởi vì này trong điện cũng chỉ có nàng cùng tống tử chỉ đi qua này hậu cung. Thiên địa vạn vật đều có linh, linh chỗ sinh, nhân duyên mà biến, các có các đồ. Đáp đạo thành tiên hoặc thành ma, cũng là tạo hóa thôi. Nay Tống Tử chi buổi nói chuyện, làm nghiên hoa nghe ra chút thiên ý, mà lời này vì phạm nhân hoàng đế sở nghe, cũng là rất là tán đồng. Hắn liên tiếp gật đầu, đạo quân lời nói cũng là chấm chỗ tưởng, chấm quý vì thiên tử, mà hoàng cung lại là chấm sở cư nơi, đều có cửu lòng chân khí bảo hộ, tưởng là tầm thường yêu ma cũng không dám gần người đi. Nghiên hoa nhìn này Phàm nhân hoàng đế. Hắn tuổi tắc liền cùng nàng hiện tại tiện nghi cha không sai biệt lắm, nhưng này một đôi quần thâm mắt đã vạch trần hắn túng dục quá độ sự thật. Hơn nữa nguyên nhân chính là như thế, nếu là hắn biết hắn hai gã sủng phi chính là hồ yêu, kia hắn hiện giờ theo như lời này đoạn lời nói nhưng còn không phải là ở đánh miệng mình sao. Nay phàm nhân hoàng đế đột nhiên làm ở ngoài điện tiểu thái dám nâng tới ba cái cái dương, cũng nói tiếp, nhưng chấm vẫn là không yên tâm. Liền không biết chư vị đạo quân hay không nguyện ý lưu tại này trong cung bạn chấm tả hữu đâu. Hắn lấy ánh mắt ý bảo quản sự thái giám mở ra cái dương, mà đương này cái dương bị mở ra khi, này suốt tam dương bạc thật đúng là nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thánh thượng sở hữu đó là ta cư phong nhai sở hữu, chỉ là ta phái đệ tử cũng không vào cung tiền lệ, vẫn là này cư phong nhai đệ tử thật đúng là có thể nói, nhưng hắn chưa nói xong, kia ngoài điện liền tiến vào hai vị thước tha mỹ nhân. Này không phải hòe lâu trưởng môn Lung Nguyệt ngăn lại này đệ tử, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Nhưng này người tới hơi thở, Lung Nguyệt đã là có thể chắc chắn, tuyệt đối là yêu tộc sở hữu. Này trong hoàng cung như thế nào sẽ có hồ yêu? Hơn nữa vẫn là lấy này phi tần thân phận xuất hiện. Lung Nguyệt sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nghi hoặc đã như là tuyết cầu càng lăn càng lớn, nàng không biết người khác hay không nhìn đến, nhưng nếu luận tu vi, niên hoa cùng tống tử trì hai người. Nàng vẫn là tin tưởng bọn họ cũng nhất định có thể nhìn ra tới, đến nỗi kia cư phong nhai đệ tử. Tuy nhân này hai chỉ hồ yêu sắc đẹp mà ghé mắt một chút, nhưng trừ cái này ra cũng cũng không cái gì đặc biệt biểu hiện, cho nên lung nguyệt chỉ phải án binh bất động. Thánh thượng, thân thiếp nhưng có quái dày đến ngài A. Hai chỉ hồ yêu kết bạn thượng điện, các nàng cùng Phàm nhân hoàng đế thi lệ sau, liền hãy còn ngồi ở hắn bên người. Hai vị ái phi tới vừa lúc, này đó đều là tiên môn đạo quân. Các ngươi cần phải tới gặp thấy Phạm nhân hoàng đế làm này hai chỉ hồ yêu cùng niên hoa đám người chào hỏi. Gặp qua nhị vị nương nương. niên hoa đám người hướng hai chỉ hồ yêu thi lễ sau lại từng người nhập tòa. niên hoa có thể cảm giác được này hai chỉ hồ yêu hơi thở làm như so với trước chứng kiến muốn rõ ràng nhiều. Cho nên bởi vậy cũng biết, định là bọn họ những cái đó lá bùa phát huy tác dụng, tuy còn chưa có thể xử này hai chỉ hồ yêu hiện hình. Nhưng ít ra này hai chỉ hồ yêu đã không thể áp chế này trên người hơi thở, nói cách khác ly hiện hình không xa đi. Bất quá nói này hai chỉ hồ yêu thật đúng là lá gan có đủ đại, các nàng ở tiến điện lúc sau, biết này đang ngồi đều là chút tiên môn đệ tử, thế nhưng cũng không có rút lui coi trật tự, thả là một chút sợ hai thần sắc cũng không, cũng liền không biết là các nàng tự tin với chính mình nguyên hình, nhất định là không người có thể nhìn ra. Vẫn là nói các nàng đối bản thân yêu thuật có 10 phần tin tưởng, cũng liền cho rằng tựa bọn họ này đó tiên môn đệ tử căn bản là không đáng sợ hãi. Vị này đạo quân thật đúng là tiên nhân chi tư A. Mặc kệ này hai chỉ hồ yêu mê chi tự tin là từ đâu nhi tới, chỉ các nàng lúc này vừa thấy kia tống tử trì, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra bị này hấp dẫn, mà tiểu lăng phi hồ yêu càng là hành đến tống tử Trì trước mặt, thanh âm kia kiểu đà, niên hoa đã hôn thân đánh cái dùng mình. Tông tử chi ánh mắt lạnh lùng, hắn chỉ gật đầu, lại không có muốn trả lời tính toán. Nhưng ngay cả như vậy, này tiểu lang phi hồ yêu vẫn là một bộ ca nguyện như thế bộ dáng. Đại lang phi hồ yêu thấy vậy, cũng biết nàng này mội mội tâm tư, cũng liền hỏi tiếp nói, không biết vị này đạo quân là xuất từ cái nào tiên môn. Tại hạ giao hoa cung đệ tử. Nga. Nghe nói giao hoa cung đệ tử mỗi người tu vi cực cao. Hồ tộc Nguyên Lai lãnh địa ở cửu Khâu Sơn. Mà kiểu khâu sơn một bên chính là dao hoa sơn, bởi vậy các nàng tự nhiên biết dao hoa cung. Nương nương quá khen. Tông tử chi chỉ nhàn nhạt trở về một câu. Này hai chỉ hồ yêu thấy nhiều thế gian nam tử, liền biết này trước mặt người đối với các nàng tỷ mội cũng không hứng thú, cho nên các nàng chỉ phải ngượng ngùng mà lại chuyển hướng kia vài tên cư phong nhai đệ tử. Nhưng này đó cư phong nhai đệ tử đều là tướng mạo thường thường, tự nhiên này hai chỉ hồ yêu là trứng mắt. Cho nên chỉ là gật đầu cười cười liền liền từ bỏ. Tới với kia đều là mỹ nữ hoẹ lâu trưởng môn lung nguyệt và đệ tử. Hai chỉ hồ yêu càng là xem nhẹ các nàng. Chỉ lại trở về Phàm nhân hoàng đế bên cạnh ngồi. Vừa mới thánh thượng đang nói chuyện cái gì đâu. Này trong điện nhân hồ yêu hai tỷ mội đã đến. Mà tựa hồ kẻ ngắt chút. Cho nên đại lăng phi hồ yêu chỉ phải cười Khanh khách hỏi câu Phàm nhân hoàng đế. Ái phi chính là dám nghe. Chấm vừa rồi là đang hỏi này yêu ma việc. Phạm nhân hoàng đế ra vẻ thần bí, hắn cho rằng hắn lớn nhỏ làng phi sẽ sợ hãi, nhưng các nàng vốn là hồ yêu, nếu là sợ hãi chẳng phải là làm còn lại yêu tộc chê cười. Cho nên hồ yêu tỉ mội từng người che miệng mà cười, chúng ta tỉ mội nhưng không sợ cái này. Ngược lại còn đối cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Là sao? kia chấm cần phải thỉnh chư vị đạo quân nhiều hơn giảng chút mới hảo. Nghiên hoa âm thầm lắc đầu. Nghĩ này Phàm Nhân Hoàng đế thật đúng là thực ngốc thực thiên chân A này đó yêu ma việc nào còn cần bọn họ rằng A, này hồ yêu chi luyến hoặc là yêu yêu phi từ từ tên. Nhiên hoa đều đã vì hắn nghĩ kỹ rồi, có thể thấy được này Phạm Nhân Hoàng đế vẫn là này chuyện xưa nhân vật chính đâu. Bất quá cho dù là này Phạm Nhân Hoàng đế mở miệng yêu cầu, nhưng Nhiên hoa biết tống tử trì này tư là tuyệt không sẽ mở miệng, mà đối diện ngồi hệ lâu trưởng môn lung nguyệt cũng là vẫn luôn lạnh lùng không nói. Đến nỗi kêu cư phong nhai đệ tử nhưng thật ra còn có thể khẳng như vậy vài câu. Từ từ, cư phong nhai. Đây chính là một lần cơ hội tốt ra niên hoa bên cạnh chính là Tống Tử Trì, nhưng vì không cho người phát hiện, nàng vẫn là lựa chọn dùng truyền âm phương thức, nói cho hắn nếu cư phong nhai đệ tử tại đây, không bằng liền mượn bọn họ Vân Thủy Kính dùng một chút đi. Vân Thủy Kính chính là có thể đem thế gian vạn vật nguyên hình đều chiếu ra tới. Mà nếu là đêm này hai chỉ hồ yêu đặt ở này phía trước một chiếu, như vậy không phải có thể làm này hiện hình sao. Nhưng Tống Tử chỉ lại một chậu nước lạnh bát lại đây, chuyên âm nói kia cư phong nhai đệ tử cũng không nhất định mang theo vân thủy kính A đúng vậy kia này phương pháp chẳng phải là tương đương với vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu vân thủy kính cái này đồng phong lạc. Cho nên niên hoa âm thầm nắm tay, cảm thấy nếu là bởi vì cái này mà sai mất cơ hội tốt kia thật sự là quá mức đáng tiếc. Mà đúng là niên hoa phiền não thời điểm, bên kia huệ lâu trưởng môn Lung Nguyệt lại bỗng nhiên nói, thánh thượng nếu là như thế hỷ nghe này yêu ma việc, kia bổn phái hồn thư có lẽ nhưng có tác dụng. Niên hoa cả kinh, nghĩ này Lung Nguyệt như thế nào sẽ chủ động đưa ra hồn thư, hơn nữa vẫn là làm phàm nhân hoàng đế đi xem, chỉ là nàng sẽ không sợ này trong đó thiên cơ sẽ không tiết lộ sao. Vẫn là nói nàng có khác mục đích. Hồn thư, chẳng lẽ là trong truyền thuyết 10 khí trí nhất, Phạm nhân Hoàng đế Kinh hỉ nói. Thánh thượng, mười khí đều không phải là truyền thuyết lung nguyệt sửa đúng. Đúng vậy, thánh thượng, ta cư phong ngai vân thủy kính cũng là mười khí chi nhất, hơn nữa có thể chiếu thế gian vạn vật chi nguyên hình. Này cư phong ngai đại đệ tử cũng phụ hòa nói. Hơn nữa hắn tự hồ là nhân sợ hãi sẽ so hẹ lâu trưởng môn lung nguyệt chậm, thế nhưng cũng thực mau liền lấy ra vân thủy kính. Thánh thượng, đây là vân thủy kính. Phàm nhân hoàng đế làm bên cạnh quản sự thái giám đem Vân Thủy Kính để đi lên vừa thấy, đây là Vân Thủy Kính, như thế nào thoạt nhìn như thế bình thường. Mà hai chỉ hồ yêu trong lòng cũng đối nảy Vân Thủy Kính có điều cảnh giác, nhưng còn không đến mức sợ hãi. Thân thiếp cũng cảm thấy không giống. Tiểu Lăng Phi hồ yêu nói: "Này, kỳ thật thánh thượng đại có thể thử một lần, chỉ là lại không biết nơi này." Liên Hoa lúc này linh cơ vừa động, "Thánh thượng, này rất đơn giản." Liền dùng tan này cánh hoa thử một lần đi. Này cánh hoa là lá bựa biến thành, cho nên nếu là chiếu ra nguyên hình nói, đó chính là một lá bựa. Hảo, vậy tới thử xem đi. Nhiên hoa cô y đứng ở lớn nhỏ lăng phi trung gian, mà nàng bàn tay thượng phóng có một mảnh cánh hoa. Này vân thủy kính đương nhiên là muốn chiếu cánh hoa, đã có thể góc độ này, liền có thể đem này hai chỉ hồ yêu cũng chiếu đi vào. Cho nên lúc này, Đương hai chỉ hồ yêu ý thức được nguy hiểm thời điểm Niên hoa đã hướng các nàng thi triển định thân thuật Cho nên cho dù các nàng muốn chạy Cũng đã là không còn kịp rồi Vị sư huynh này Có thể bắt đầu rồi Hảo Cư phong ngai đại đệ tử trong miệng niệm quyết sau Này vân thủy kính trong gương liền bắn ra một bó ánh sáng Ánh sáng dừng ở niên hoa trong tay cánh hoa thượng Khá vậy đồng thời dừng ở hai chỉ hồ yêu trên người Thánh thượng Ngài nhưng thấy được Trong tay ta cánh hoa là từ lá bùa biến thành. Thánh thượng. Niên hoa lấy dư quang nhìn về phía Vân Thủy Kính. Phát hiện này trong gương lớn nhỏ lăng phi đã hiện vì hồ yêu bộ ráng. Này. Đây là này Phàm nhân hoàng đế hiển nhiên là thấy được. Hắn chỉ vào kia Vân Thủy Kính. Chầm dại đứng dậy. Tống tử trì lập tức cầm kiếm tới gần hai chỉ hồ yêu. Nhưng liền ở ngay lúc này, hồ yêu trưởng lao tới rồi. Hắn lấy quốc sư thân phận chặn tống tử trì kiếm quyết. Quốc sư. So với niên hoa đám người, Phạm nhân hoàng đế hiển nhiên càng tin tưởng này từ hồ yêu trưởng lao biến thành quốc sư. Mà tuy nói này vân thủy kính chiếu ra lớn nhỏ làng phi vì hồ yêu bộ ráng, nhưng Phạm nhân hoàng đế còn không muốn tin tưởng đây là thật sự. Thánh thượng, thần thiếp sợ quá, hán, Hắn muốn giết ta. Hai chỉ hồ yêu bị hồ yêu trưởng lão một thứ sau, liền lập tức chạy đến phàm nhân hoàng đế bên cạnh, làm ra này mảnh mai bất lực mà lại thập phần sợ hãi bộ ráng. Không tốt. Nhiên hoa thấy này phàm nhân hoàng đế đã có chút thiên hướng hai chỉ hồ yêu, liền lập tức nói, Thánh thượng, kinh vân thủy kính sở chiếu chi vật nguyên hình là sẽ không sai, này lớn nhỏ lăng phi chính là hai chỉ hồ yêu. Nhiên hoa rứt lời, đang nghĩ ngợi tới làm vân thủy kính thao tác giả cư phong nhai đại đệ tử ứng sẽ nói chút cái gì đi, nhưng nàng thấy này cư phong nhai đệ tử cư nhiên sẽ bị này vân thủy kính thế nhưng chiếu ra hồ yêu mà kinh ở một bên. Nhiên hoa còn không kịp há hốc mồm, nay phàm nhân hoàng đế liền hướng hồ yêu trưởng Lào biến thành quốc sư hỏi, quốc sư, chấm này hai gã ái phi thật là hồ yêu sao? Hắn là không thể tin được. Thánh thượng như thế nào có thể tin tưởng những người này nói, cái gọi là mười khí, thần cũng chỉ nghe qua, lại chưa thấy qua, như thế nào biết đây là thật là giả. Hồ yêu trưởng Lào đeo đỉnh mũ có dèm mà đến, làm người thấy không do hắn biểu tình. Mà hắn hồ yêu hơi thở cũng che giấu thực hảo, tội niên hoa đám người cũng nhất thời phán đoán không ra người này lai lịch. Thánh thượng, này Vân Thủy Kính là ta phái sở truyền thừa chân phái chi bảo, như thế nào có thể là giả cư phong nhai đại đệ tử cuối cùng là bắt đầu phản bắt nói. Nhưng liền niên hoa xem ra, lúc này này cốt chuyện phát triển có điểm tựa muốn đại xoay ngược lại ý tứ, nhưng nàng còn không có dự đoán được cư nhiên sẽ có người đưa ra này Vân Thủy Kính là giả. Thánh thượng, Thần thiếp rất sợ hãi, người đem bọn họ đều bắt lại đi. Hai chỉ hồ yêu nhìn đến hồ yêu trưởng lao ánh mắt ý bảo sau, liền một tả một hữu đầu nhập đến phàm nhân hoàng đế trong lòng ngực, tỉnh chỉ niên hoa đám người hô. Nay tuy nói bên này là hắn hai gã xù phi, nhưng bên kia lại là tánh mạng của hắn an nguy, cho nên hắn nhất thời không được phản đoán, chỉ liền do dự. Niên hoa xem tình huống này, chỉ nghĩ này cái gì quốc sư thật đúng là nửa đường sát ra tới trình rào kim. Nàng kỳ thật là không nghĩ quản hắn là cái gì lai lịch, vốn là tính toán trước đêm này hai chỉ hồ yêu giết lại nói, bởi vì chỉ cần này hồ yêu vừa chết, kia định liền sẽ hiện ra nguyên hình, đến lúc đó cũng liền không thể không làm này phạm nhân hoàng đế tin. Nhưng hôm nay này không phải trọng điểm, trọng điểm là này hai chỉ hồ yêu lúc này đang dùng hai chảo tới gần này Phàm nhân hoàng đế, hiển nhiên đã đem hắn làm như con tin, mà phạm nhân hoàng đế còn hoàn toàn không biết, như vậy gần nhất. Nghiên hoa mới không được tiến lên đi đem này hai chỉ hồ yêu thông khoái giải quyết. Thánh thượng này hai chỉ hồ yêu lại thúc giục nói. Người tới. Đem những người này đều áp đi xuống. Phạm nhân hoàng đế vẫn là thiên hướng này quốc sư cùng hai chỉ hồ yêu. Nghiên hoa thấy thế, chỉ phải âm thầm lấp đầu, nghĩ thật đúng là như đồn đãi giống nhau. Này phạm nhân hoàng đế hiện giờ là liền chính hắn tận mắt nhìn thấy cũng không tin. Sư huynh, chúng ta nên làm sao bây giờ? Niên Hoa truyền âm với Tống Tử chỉ mà Tống Tử Trì chỉ, chỉ nói tĩnh xem này biến. Vì thế Niên Hoa Tống Tử Trì đám người liền bị áp đi xuống, cho đến đem bọn họ áp đến trong Hoàng cung Đại Lao. Ở Đại Lao, nhất buồn bực không gì hơn cư phong nhai các đệ tử. Đại sư Minh, chúng ta vì sao không đi, liền bực này địa phương, còn có thể đem chúng ta vây khốn sao. Một người cư phong nhai đệ tử nhịn không được nói. Không thể, Vân Thủy Kính là sẽ không sai. Kia hai gã phi tử sát thật là hồ yêu biến thành, phàm nhân hoàng đế bị này sợ hoặc, sợ là cánh mạng khó giữ được. Đại sư huynh chẳng lẽ còn muốn cứu này phàm nhân hoàng đế. Bọn họ cư phong ngai đệ tử đi vào hoàng cung hiến dược, sắc thật là chỉ vì kia bạc mà đến. Rốt cuộc bọn họ là tiểu tiên môn, tuy nói tiên môn cách một ngày thường sở cần là linh thạch, nhưng nhân bọn họ pháp lực hữu hạ, cho nên lúc này càng cần nữa chính là lấy thế gian bạc tới phát triển môn chung đệ tử. Cho nên nếu vì cứu hoàng đế mà làm chính mình có tánh mạng tri yêu, bọn họ đương nhiên cảm thấy không đáng giá. Nhân mệnh quan thiên, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Nói vậy bọn họ cũng là này tính toán hắn phân biệt nhìn mắt niên hoa cùng lung nguyệt bên kia. Hắn sở dĩ nói chắc chắn, chính là bởi vì biết ra hoa cùng cùng hệ lâu đệ tử Tu Vi giống nhau đều so với bọn hắn cư phong ngai cao, cho nên muốn chạy trốn ra này đại lao cũng tất nhiên là không nói chơi. Mà bọn họ không đi, nói vậy cũng cùng hắn tưởng giống nhau. trưởng môn. Huệ lâu nữ đệ tử nghe được ở cùng cái đại lao, cư phong nhai đệ tử chi gian nói chuyện, liền cũng tưởng dò hỏi Lung Nguyệt ý tứ. Mà các nàng tới Hoàng Cung cũng không phải thuần túy vì hiến lĩnh dược, chỉ là không nghĩ tới, này còn chưa tìm được kia đồ vật trước, thế nhưng ở chỗ này phát hiện hồ yêu. Mà Lung Nguyệt tự nhiên cũng nghe đến những cái đó cư phong nhai đệ tử nói chuyện, nàng nhìn niên hoa hai người liếc mắt một cái nhị vị vì sao không đi. Nhiên hoa xem này Lung Nguyệt như thế bình tĩnh, liền biết nàng trong lòng sớm có tính toán, tội thử, như vậy Lung Nguyệt trưởng môn ngươi lại vì sao không đi. Này trong hoàng cung lại có yêu tộc, làm tiên môn đệ tử, lý nên tra cái rõ ràng. Lung Nguyệt nhàn nhạt nói. Nhiên hoa sau khi nghe xong, thầm nghĩ này Lung Nguyệt chẳng lẽ ở kia hai chỉ hồ yêu tiến điện thời điểm liền biết các nàng là hồ yêu, cho nên nàng mới có thể đột nhiên nói ra hồn thư. Nguyên chính là vì thả con kép, bắt con tôm sao, bởi vì kể từ đó, đảo thật sự dẫn tới kiêu cư phong nhai đệ tử lấy ra Vân Thủy Kính. Cho nên Niên Hoa tọại gật gật đầu, Lung Nguyệt trưởng môn suy nghĩ, cũng chính là chúng ta ý tứ. Cho nên quý phái cho các ngươi tới hiến dược lại là có khác mục đích sao. Này Lung Nguyệt liếc mắt Tống Tử chỉ nói, Niên Hoa vừa nghe lời này liền cho rằng này Lung Nguyệt biết chút cái gì, còn chưa đãi nàng nghĩ đến cái gì. Này đại lao môn liền bị mở ra, tiếp theo có một quân tốt cùng ngoài cửa một người nói, ngươi muốn nhanh lên A. Là có người muốn gia nhập bọn họ, vẫn là có người lại đây tham thủ. Niên hoa nhìn xung quanh một chút, lại thấy người tới lại là Tân Diệp. Hà cô Nương ngươi không sao chứ? Tần Diệp vừa thấy đến niên hoa liền lập tức trên dưới đánh giá nàng. thần công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Diệp lại như thế nào biết nàng bị quan tiến đại lao? Bất quả hắn ở trong hoàng cung, này tin tức cũng tự nhiên là linh thông chút. Ta nghe nói ngươi bị thánh thượng quan vào đại lao, cho nên ta mới tần diệp là vừa nghe đến miên hoa bị trảo tiến đại lao, liền lập tức đi gặp hắn giám thị quan viên, tưởng nói xem có không làm hắn dẫn hắn đi cầu kiến hoàng đế, nhưng này giám thị quan viên tại đây sự tỉnh thượng cũng là không dám nhiều lời, cho nên tần diệp tưởng cầu kiến hoàng đế không có kết quả, liền chỉ phải trước đến xem niên hoa, rồi sau đó nghĩ lại biện pháp. Cảm ơn ngươi, tần công tử, ta không có việc gì, này đại lao nhưng quan không được ta. niên hoa biết này đại lao nhưng vây không được nàng, mà nàng lưu lại cũng là vì tưởng lưu mà lưu, nhưng tần diệp có này phân cứu nàng tâm tư, nàng cũng vẫn là đến cảm tạ nhân ra. Ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Tần diệp một cái tình thế cấp bách liền tưởng giữ chặt niên hoa tay, nhưng lại đột nhiên ý thức được niên hoa cùng bên cạnh tống tử chỉ quan hệ. Lại chỉ phải lùi về tay. Tần công tử chính là đã quên ta chờ là giao hoa cung đệ tử. Tống tử chỉ cùng tần diệp đối diện. Nơi này tống tử chỉ chỉ tay một lóng tay, kia dùng để khóa trụ cửa lao đồng khóa liền bị chấn nát, quay lại nhầm ta. Ta và các ngươi nói qua, ở hoàng cung muốn vạn phần cẩn thận. Hồ tộc trưởng lão đái kia cung nữ khép lại cửa cung sau liền tưởng tức giận tới, nhưng xem này vốn là hình người lại nhân vừa mới bị vân thủy kính như thế giống nhau chiếu sau lại bị đánh hồi nguyên hình hồ yêu tỉ muội lại chỉ phải đem tức giận đè ép xuống dưới. Trường lao, không trách chúng ta, chúng ta tỉ mội chính là vẫn luôn rất cẩn thận. Hai chỉ hồ yêu phủ phục với mà, mà kia tiểu lăng phi hồ yêu tắc quỷ khuất mà dương mắt nói. Đúng vậy, trưởng lao. Tuy nói nếu không phải có hồ yêu trưởng lao cứu, các nàng tỉ mội đã sớm bị tống tử trì cấp giết chết, nhưng ai biết kia vân thủy kính là như thế lợi hại, các nàng chính là một chút chuẩn bị cũng không. Tự nhiên cũng không thể quái các nàng đi. Đại lăng phi hồ yêu cũng giúp đỡ này mội mội nói. Các ngươi rõ ràng biết này trong điện tới đều là tiên môn người chồng, liền như thế các ngươi còn hướng lên trên đấu Hồ tộc trưởng lão tự biết muốn chọn ra như hồ đan nương như vậy tu vi cao thả cơ trí tộc nhân đã là không có khả năng. Nhưng này hai chị em người vẫn là chịu quá đặc hấn, cho nên hắn là không nghĩ tới lại vẫn sẽ phát sinh loại này làm hắn xem ra chính là ngu xuẩn đến cực điểm sự. Chúng ta cũng chỉ là muốn đi kiến thức kiến thức, chỉ không nghĩ tới bọn họ lại có như thế lợi hại bà bối. Phía trước ma giáo đem 10 khí chi nhất tụ phương đỉnh lược đến gió lốc điện, các nàng tỉ mội còn đi trộm nhìn thoang qua, nhưng nhân không thấy thức đến nó lợi hại, cho nên liền cảm thấy này mười khí cũng là hưởng có hư danh thôi. Bất quá kinh này vân thủy kính một chuyện sau, các nàng nhưng lại không dám coi khinh này mười khí. Hồ tộc trưởng lão trừ bỏ bất đắc dĩ lắc đầu còn có thể như thế nào? Bất quá cũng may, kêu phạm nhân hoàng đế hiển nhiên vẫn là càng tin tưởng bọn họ, cho nên bọn họ nhiệm vụ cũng không tính thất bại, chỉ là cũng coi như là tạm thời chịu trở mà thôi. Chỉ là hắn kỳ quái, kêu hoàng cung đại lao lại há là có thể vây khốn niên hoa đám người, mà bọn họ không đi, chẳng lẽ là còn tại nghĩ biện pháp, dùng để đối phó bọn họ. Tiểu lăng phi hồ yêu tới gần hồ tộc trưởng lao, tựa muốn văn hồi này đối với các nàng 2 tỷ mội tin tưởng, trưởng lao. Chúng ta hai chị em sẽ mau chóng làm kia Phàm nhân hoàng đế chiêu mộ chút thợ thủ công trở về, rốt cuộc kia tân cung điện đã sụp, lúc này không cũng đúng là thời điểm sau. Vừa nói đến kia tân kiến cung điện sụp, hồ yêu trưởng lão liền nghĩ đến kia 10 năm trước trốn đến hoàng cung tương tư thụ yêu lại hiện giờ đột nhiên trở lại ma giáo, mà ma quân thế nhưng cũng làm cho bọn họ trở về. Này ma quân tâm tư cũng là làm hắn càng ngày càng khó đã hiểu. Bất quá này cũng xác thật là cái chiêu mộ thợ thủ công thời cơ, mà bởi vậy sự xem ra, cũng vừa lúc nhưng thuyết phục kia phàm nhân hoàng đế, thợ thủ công so với thợ mộc tại đây kỹ thuật phương diện hẳn là càng thêm toàn diện mới đúng. Phàm nhân hoàng đế tuy rằng vẫn là tin tưởng các người, nhưng hắn hiển nhiên cũng đã đối với các ngươi sinh ra hiểm khích, mà những cái đó tiên môn đệ tử hiện giờ còn ở đại lao nội, cũng xác thật là cái phiền toái không nhỏ. Kia trưởng lão, chúng ta nên làm sao bây giờ? chỉ phải chờ người nọ lại đây. Hô tộc trưởng lão chỉ là không thể tưởng được, thế nhưng muốn ba lần bốn lượt làm tiên môn người tới hỗ trợ. Hô tộc trưởng lão trong miệng người nọ, cũng chính là ma quân trong miệng người quen. Giao hoa cung trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân Phái đệ tử đi trước đi nghiệp an xem xét địa đạo danh sách càng thêm thượng tên của hắn, cho nên như thế gần nhất, cũng biến thành từ hắn đi đầu, chỉ là hắn cùng mặt khác giao hoa cung đệ tử nói muốn đi trước một bước. Mà mục đích của hắn mà chính là Hoàng Cung Đại Lao. Ngày đó ở Hoàng Cung Đại Lao, Tân Diệp sắc thật là nghĩ tới xem một chút nghiên hoa, lúc sau hắn liền tính toán nghĩ lại biện pháp thiết kiến hoàng đế, lại cầu hắn khai ân đem nghiên hoa đám người thả ra. Nhưng ai ngờ, Tông Tử chỉ thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay liền có thể vững chạy môn đồng khóa cấp đánh nát, cho nên này không chỉ có làm Tân Diệp ghé mắt, cũng làm những cái đó ở đại lao canh gác quân tốt nhóm cũng không dám nữa đối niên hoa đám người thô lô mà chống đỡ. Cho nên niên hoa lúc này là tự do, mà quân tốt nhóm kiến thức tới rồi Tống Tử Trì, hoặc là phải nói là Tống Tử Trì sở đại biểu tiên môn lực lượng sau, bọn họ giá trị thủ cũng liền ngang nhau với vô, cho nên dù sao chỉ cần niên hoa bọn họ không ra cửa lao, như vậy niên hoa bọn họ ở bên trong làm cái gì, quân tốt nhóm cũng chỉ đường không phát hiện. Nhưng có người xâm nhập Đại Lao, bọn họ đương đến khiển trách một câu. Cái gì người? Lăng hư tử đi vào Đại Lao cùng ngày ban đêm, liền nhìn đến quân tốt nhóm đang ở ném xuất sắc, đánh của bạc, chỉ là quân tốt nhóm liền người cũng chưa nhìn đến, liền bị Lăng hư tử cấp phóng đổ. Lúc này chính một đám đều ghé vào bản thượng hô hâu ngủ nhiều. hắn thực mau tìm được quan trụ niên hoa cùng tống tử trì Đại Lao, chỉ là đương hắn muốn đem này đồng khóa lấy pháp thuật mở ra khi... Lại phát hiện nó vốn là đã bị chấn nát. từ cầm, A Đệ. Lăng phong chủ. Niên hoa vốn chính là chấp mắt, cho nên nàng vừa nghe đã có người kêu nàng tên, liền mở hai mắt. Mà đồng dạng, tông tử chỉ xem lại là lăng hư tử tới, liền hướng hắn đón qua đi. Các ngươi vì sao sẽ bị kêu Phàm nhân hoàng đế quan tiến đại lao? Lăng hư tử làm bộ một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Này trong hoàng cung có hai chỉ hồ yêu. Tông tử chi thấy một bên huệ lâu cùng cư phong nhai đệ tử đều ngủ, liền hỏi tiếp nói, không biết lăng phong chủ tới chỗ này, chính là trưởng môn hắn có gì an bài. Nga, trưởng môn sư huynh đã phái người đi trước kia điệu đạo xem xét, ta là được tin tức, mới đi trước một bước đi vào này hoàng cung nhìn xem các ngươi Lăng hư tử giống như bình thường nói chuyện nói. Tông tử chi hướng lăng hư tử gắt đầu, đa tạo phong chủ, chỉ là chúng ta thế nhưng cũng phát hiện hồ yêu liền tính toán trước giải quyết việc này lại đi địa đạo kia chỗ. Từ cầm, ta xem này hồ yêu một chuyện cũng hoàn toàn không xuất ruột, hiện giờ kia thẩm ra đã phái người tới rồi này địa đạo, cho nên ngươi cùng á đệ vẫn là trước rời đi Hoàng Cung rồi nói sau. Chính là lăng phong chủ, này Hoàng Cung thật sự quỷ dị, không chỉ có có hồ yêu, còn có kia niên hoa vốn định bật thốt lên nói ra này Hoàng Cung cũng có địa đạo, nhưng lại không biết tống tử trì thế nhưng ngăn đón nàng không cho nàng nói cho lăng hư tử. Chỉ là hắn không cho nàng nói, nàng cũng chỉ đến ngược lại nói đến kia ngàn năm tương tư thụ. Còn có kia ngàn năm thụ yêu, còn có một người không biết là cái gì lai lịch quốc sư, vốn dĩ kia hồ yêu trải qua vân thủy kính một chiếu sau liền hiện hình, nhưng kia Phàm nhân hoàng đế chính là không tin, còn đem chúng ta đều quan vào đại lao. Kia hai chỉ hồ yêu tu vi cực thấp, không đáng sợ hãi lăng hư tử thế nhưng không cho là đúng nói. Thầm ra thế nhưng tới rồi. Ra đây cùng A đệ liền trước ra này hoàng cung đi. niên hoa nghe Tống Tử chỉ như thế vừa nói, liền không nghĩ tới hắn lại là như thế dứt khoát liền đáp ứng ra này hoàng cung. Nhưng đêm nay Tống Tử chỉ đối đại Lăng Hư Tử thái độ thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ nói hắn cũng biết chuyện đó Lăng Hư Tử từng đơn độc gặp qua kêu hồ yêu trưởng lao. Hảo, ta cũng muốn đi trở về, các ngươi trực tiếp đến kia điệu đạo chỗ liền có thể. Lăng Hư Tử gật đầu nói. Liên Hoa xem Lăng Hư Tử khống chế khởi hắn linh thú bay đi sau, liền hỏi Tống Tử Chỉ: "Sư Minh, chúng ta thật cứ như vậy rời đi hoàng cung sao? Cũng thật cứ như vậy nhậm kia hai chỉ hồ yêu tại đây trong hoàng cung làm sảng làm bậy sao?" "Không sao, chúng ta đi." Tống Tử Chỉ thực tế là từ lần đó tiên môn đại hội bắt đầu, liền hoài nghi kia đoàn màu đen bóng dáng chính là Lăng Hư Tử. Bởi vì Lăng Hư Tử sở sử dụng một ít pháp thuật Đều là giao hoa cung ngự thú phong lịch đại phong chủ sở luyện, cho nên chỉ từ điểm đó thượng, Tống Tử Trì liền nhìn ra manh mối Cho nên lăng hư tử làm cho bọn họ rời đi hoàng cung, Tống Tử Trì sở dĩ không có dị nghị, cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hắn tuy cũng không biết lăng hư tử như thế là mục đích, nhưng Tống Tử Trì vẫn là có thể nhìn ra, hắn có lẽ cùng yêu tộc có liên hệ, nhưng bởi vì gần nhất còn không có tìm được xác thực chứng cứ. Thứ hai bởi vì lăng hư tử là giao hoa cung ngự thú phong phong chủ thân phận, cho nên hắn cho rằng vẫn là trước không cần rút dây động rừng cho thỏa đáng. Nhưng lăng hư tử lời nói, thẩm ra người đã tới rồi kêu địa đạo chỗ cũng là gấp gấp việc. niên hoa cùng tống tử trì rời đi hoàng cung nơi nghiệp an thành, lại đến đến hoa yêu lãnh địa yêu cầu hai ngày thời gian, mà cái này cũng đã là bọn họ ra tốc ngự kiếm phi hành kết quả. Từ không chung muốn xem đến có dấu địa đạo cử động. Cũng không phải kiện dễ dàng sự, bất quá cũng may kia cửa động là ở hoa yêu lánh địa phủ cận, cho nên muốn tìm được nó, chỉ cần quay chung quanh tại đây hoa yêu lánh địa phủ cận tìm kiếm có thể. Ở kia, Nhiên Hoa dẫn đầu phát hiện cửa động, nhưng nàng vốn định ngự kiếm mà xuống, lại bị Tống Tử chỉ hướng một cây tùng phương hướng đẩy đi. Nhiên Hoa mới đầu này đây vì này lên cây là vì tránh né màu đen đại điểu hoặc là tránh né hoa yêu. Rốt cuộc bọn họ lần trước cũng xác thật là ở gần đây liền đụng phải này đó đồ vật cho nên tiểu tâm chút cũng là tất yếu. Nhưng niên hoa quan sát chung quanh, cũng cảm thấy không phát hiện cái gì dị thường, cũng liền nhất thời cũng không biết tống tử trì này tư vì sao làm nàng ngừng ở trên cây. Bất quá cho dù là mỗi lần đều có nghi vấn, nàng vẫn là ấn tống tử trì nói đi làm tuyển một cây không tính cao, nhưng ly cửa động hơi gần trên cây ngự kiếm dừng lại. Nơi đó cũng không đến nỗi có khói bếp lượn lờ hiệu quả, nhưng có người ở thiêu củi lửa lại là rõ ràng. Cái gọi là trạng cao, vọng xa, niên hoa vốn là không biết những cái đó là cái gì người, có thể thấy được trong đó có một người xoay người, kia một tịch bất biến áo xanh áo quần ngắn phục sức, không phải kia thẩm thanh đường lại là ai, quả nhiên thẩm gia người đều tới, mà ở thẩm thanh đường bên cạnh người ứng chính là thẩm gia gia chủ thẩm tiêu không thể nghi ngờ. Cho nên Tống Tử chỉ làm nàng ngừng ở trên cây, là bởi vì thấy được thẩm gia người tại đây sao? niên hoa xem Tống Tử chỉ cũng là ở quan sát đến thẩm tiêu đáng người, liền đã ở trong lòng tìm được rồi đáp án. Sư Minh, chúng ta thế nhưng muốn trốn tránh bọn họ sao? Bằng không vì sao không trực tiếp tiến lên chào hỏi? Đều không phải là trốn tránh, thẩm gia người tới chỗ này lại không biết ý muốn vì sao? Nguyên lai là ở quan sát địch tình, niên hoa âm thẩm ngật đầu. Khi thật nàng cũng có ở suy đoán này thẩm ra tới nơi này xem xét địa đạo đều chính là vì tụ phương Đỉnh đi thẩm ra tự 10 khí chi nhất tụ phương Đỉnh bị ma giáo sở lực sau liền vẫn luôn tìm kiếm mặt khác tiên môn trợ rút nhưng mặt khác tiên môn tự nghe nói thẩm ra cô ý che giấu này ở tu luyện đạo tràng cửu khâu dưới chân núi chôn có địa đạo một chuyện sau liền sôi nổi cho rằng thẩm ra tại đây sự kiện thượng cũng là gieo gió gật bão hơn nữa đoạt lấy tụ phương đỉnh chính là ma giáo Cho nên bao gồm ra hoa cung ở bên trong các tiên môn, tất cả đều không dám dễ dàng liền có động tác. Cho nên xem ra là bởi vì thẩm ra vô pháp, chỉ phải dựa vào chính mình tiến đến tìm kiếm biện pháp. Chính là bọn họ chỉ liền như thế lợi sao. Niên hoa cũng không thấy bọn họ có chút cái gì thực tế hành động, chỉ vẫn luôn ở tăng thêm củi lửa. Đảo làm nàng cảm giác này đó thẩm ra người tới này tựa ở nấu cơm giã ngoại. Mà cứ như vậy, đã có thể khổ niên hoa. Cần biết bọn họ là ở xem kỹ địch tình, không thể động, không thể phát ra một chút thanh âm đó là cơ bản nhất yêu cầu. Có thể cùng cái tư thế ngồi ở trên cây, kia chính là yêu cầu cao độ. Dù sao nàng là vô luận như thế nào đều làm không được tựa tống tử chi như vậy nhẹ nhàng thả tiêu sái mà, nằm dựa vào trên cây. Rơi vào đường cùng, niên hoa chỉ phải ở đứng cùng ngồi chi gian cắt, nhân kể từ đó, ít nhất có thể cho chính mình mông dễ chịu chút. Liên ở Niên Hoa cho rằng này Thẩm ra người liền như vậy một ngày đều ăn không ngồi rồi thời điểm. Tại đây mặt trời lặn tây sơn, sắc trời trở tối là lúc, bọn họ rốt cuộc có điều hành động. Hơn nữa kia cửa động chỗ, rõ ràng có người ra tới, bọn họ cũng là Thẩm ra người. Niên Hoa thấy này ra tới một người hướng Thẩm Tiêu bẩm báo chút cái gì sau, lại thay đổi khác vài tên Thẩm con cháu đi vào này cửa động. Kỳ quái, cái này địa đạo nhập khẩu đã sụt, bọn họ muốn như thế nào đi vào? Cho dù này đây pháp thuật đem này đó cục đá đều nâng lên dọn đi, kia một chốc cũng là hoàn thành không được, mà thẩm ra người không phải chỉ hôm qua vừa đến sau. Bọn họ hẳn là từ điệu đạo mở rộng chi nhánh trong miệng tiến bảo. Mở rộng chi nhánh khẩu. Nhiên hoa bừng tỉnh đại ngộ, nhân này nhập khẩu sắc thật là toàn bộ đều sụp, nhưng là mở rộng chi nhánh khẩu nói không chừng thật đúng là có một hai nơi là không có sụp, nhưng là mở rộng chi nhánh khẩu trên mặt đất nói nội. Chẳng lẽ này đó thẩm ra con cháu là từ mở rộng chi nhánh khẩu phía trên lại đảo cái nhập khẩu đi vào. Nhưng bọn họ vì sao phải thay phiên đi vào. Nếu thật là muốn đi xem xét, này địa đạo nội mở rộng chi nhánh khẩu nhiều, nhất định không phải mấy người là có thể đủ xem xét xong, mà xem thẩm ra tới người hẳn là cũng đủ. Nhưng bọn họ lại vì sao không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, ngược lại tựa ở luần cương dường như muốn ngăn cách thời gian thay đổi người đâu. Hơn nữa là ở bóng đêm vông xuống khi mới hành động. Nay điệu đạo có cái gì, thẩm ra người đã đã nhận ra. Tông tử chi xem những cái đó từ địa đạo ra tới thẩm ra con cháu đều đều ho khan không ngừng, liền kiên định ý nghĩ của chính mình. Nhưng này điệu đạo bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật. Ở cửu khâu sơn điệu đạo, trừ bỏ cuối cùng sụp xuống ở ngoài, nghiên hoa sắc thật không phát hiện có cái gì gì thường. Mà hướng nghiệp an mà đến trên đường. Nàng mới phát hiện nơi này địa đạo chưa tiến vào cũng đã xúc xuống. Đến nỗi ở trong hoàng cung, bởi vì kia hai cây ngàn năm tương tư thụ căn mạch hư thối mà không được khỏi hẳn, nghiên hoa mới biết được nguyên lai kia địa đạo khả năng còn được nào đó đồ vật là nàng sợ không biết. Như vậy gần nhất, bọn họ giao hoa cung đệ tử rốt cuộc là đi vào vẫn là không đi vào hào đâu. Nghiên hoa nghĩ sự tình, lại không ngờ bị một tiếng cô nương cấp hoàng sợ, nàng cùng với A một tiếng sau. Cũng may Tống Tử Chí bắt được tay nàng, mới khiến cho Niên Hoa miệng với tử trên cây rơi xuống. Chính là này Hồ Yêu A huyển lại là ở nơi nào toát ra tới. Tống Sư rất tới lại vì gì muốn chôn tránh Niên Hoa vừa nghe đây là thẩm tiêu thanh âm, liền đem Hồ Yêu A huyển nhét trở lại đến hôn đấu bố nội. Thẩm tiên bối. Tống Tử Chí nhảy xuống, hắn biểu hiện đến quá mức quang minh lỗi lạc, thế cho nên đều làm người đã quên hắn vừa mới chính là vẫn luôn tránh ở trên cây. Giao hoa cung thế nhưng cũng phái đệ tử tiến đến. thẩm tiêu đảo không sợ bị tống tử trì nhìn đến, hắn thấp giọng cùng thẩm thanh đường cắn nhị sau, người sau chỉ hướng tống tử trì cùng niên hoa kia nhìn mắt sau, liền liền lập tức vào cửa động. Từ kiểu khâu sơn điệu đạo xem ra, đó là chạy dài không ngừng không có khối, mà nơi đây thế nhưng cũng phát hiện điệu đạo, cho nên trưởng môn liền phái ta hai người tiến đến xem xét. Tống tử trì tuy không biết thẩm ra là khi nào biết nơi này có địa đạo, Nhưng cho dù là so với hắn phát hiện sớm, hắn cũng vẫn là nhàn nhạt mà nói. Thẩm tiêu gật đầu, chỉ hắn lại nói, ta thẩm ra con cháu đã đi vào này địa đạo. Tống sư rất liền hai người mà đến, chỉ sợ là không đủ niên hoa nghe này thẩm tiêu như thế vừa nói. Đạo cũng cảm thấy hắn là không sợ người khác cùng với cùng nhau đi vào này địa đạo. Hơn nữa kể từ đó, niên hoa có không lý giải vì, này địa đạo đồ vẩn, là bọn họ thẩm ra sợ không đối phó được. Cho nên muốn muốn mượn dùng giao hoa cung lực lượng. Tống tử chi khỏe miệng xà cười, sắc thật như trước bối lời nói, cho nên ta phái còn có còn lại đệ tử sẽ theo sau liền đến.